Vinh Phương Phương có điểm không kiên nhẫn, trước mắt nữ hải quá yếu đuối, căn bản không phải có khả năng loại sự tình này liêu. Nhưng cố tình bọn họ cũng tuyển không ra một cái càng thích hợp người tới. Lăng nhạc ngày thường tuy rằng hiền hòa, nhưng cảm tình xử lý quá mức dứt khoát. Trừ bỏ vinh vi, những người khác liền ái mỗi cơ hội đều không có, Cha tới cha đi, cũng chỉ tra được như vậy một cái tà tâm bất tử, cũng chỉ có thể chấp vá dùng. Tạ Lan còn ở do dự, Chu nghị nguyên nhìn chầm chầm nàng, trầm rãi mở miệng. nếu không. Ta cho ngươi một cái lựa chọn Nhị tuyển một, hoặc là Làm lăng nhạc ăn này bao phấn Hai ngươi được việc, hoặc là Ngươi hiện tại ăn này bao phấn Ta cho ngươi cái càng vui sướng trải qua Thế nào Tạ Lan bị Chu Nghị Nguyên ánh mắt nhìn chầm chầm lại muốn khóc Ta Ta không ăn Ta Nàng đứng lên muốn đi, lại bị Vinh Phương Phương ngăn cản đường đi Quay đầu muốn tìm mặt khắc lộ Chu Nghị Nguyên lại chậm rãi đứng lên Đem trong tay phấn bao nhét vào Tạ Lan trong tay Ta làm ngươi nhị tuyển một Ngươi còn tưởng rằng, sẽ có mặt khác lộ sao. hoa hoan ngữ khí, ẩn chứa ý tứ lại là không cần nói cũng biết tàn nhẫn. Làm tạ lan tại đây hòa hoãn mùa xuân trùng, giống như rơi vào nhất rét lạnh ngày đông giá rét. 44 chương 44 Nhạc ca Chúc mừng lạc. Nhạc ca chờ đến mây tàn thấy trăng sáng A. Thế nào, gì thời điểm đem tẩu tử lại kéo đến chúng ta trong viện cho đại gia nhìn xem. Nhạc chủ nhiệm, chuyện này ngươi đến thỉnh đại gia uống rượu mừng A. Không được. một đốn kia khẳng định không được ít nhất đến uống cái ba ngày ba đêm không thể một hồi trong viện đủ loại chúc mừng thanh không dứt bên thai lăng nhạc ở tỉnh nông khoa viện làm người hiền hòa lớn lên lại soái vừa nghe nói hắn rốt cuộc muốn kết hôn không ít người đều chuyên môn lại đây la cả chúc mừng tân hôn đối với đại gia tiếng chúc mừng lăng nhạc tự nhiên nhất nhất vui lòng nhận cho hắn một bên đem từ dung thụ đầu mang lại đây đặc sản lấy ra tới phân cho đại gia một bên đáp lời nói ta ái nhân muốn quá đoạn thời gian mới đến tỉnh thành Như vậy đi, chờ nàng tới, chúng ta cùng nhau thỉnh mọi người ăn một đốn. Ai ai ai, khó mà làm được. Người cùng ngươi đối tượng thỉnh rượu mừng chúng ta muốn ăn, ngươi đơn độc thỉnh, cũng không thể bỏ lỡ, đúng không? Nô hiểu hà đi đầu hồn nào, nhất thời khiến cho một trận phụ họa Chính là A. Thỉnh hai đốn. Ít nhất hai đốn. Đây chính là đại hỷ sự A, một bữa cơm không thể được. Những người khác cũng ứng hòa nói. Lăng nhạc mỉm cười, vừa muốn nói chuyện. Văn phòng cửa đột nhiên truyền đến một cái cô nương thanh âm. Không biết ta có hay không phân a. Đại gia quay đầu nhìn lại, một cái mảnh khảnh mảnh khảnh thân ảnh đang đứng ở nơi đó, nhìn mãn phòng náo nhiệt. Là Tạ Lan. Tạ Lan phía trước tới đi tìm Lăng Nhạc vài lần, bởi vậy Lăng Nhạc đồng sự có vài cái đều nhận thức nàng. Bất quá, Lăng Nhạc vẫn luôn đối nàng không có gì đặc thù đối đãi, hơn nữa sớm giới thiệu Vinh Vi cho đại gia, những người khác liền cho rằng cái này chỉ là Lăng Nhạc phía trước từ dung thụ đầu nhận thức bằng hữu thôi. Bất quá, nô hiểu hà sắc thật có chút biết đến, đối với tạ lan xuất hiện, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Thấy văn phòng an tĩnh xuống dưới, tạ lan đi đến, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười. Thế nào, lăng nhạc ca, các ngươi hỉ yến ta tham gia không được, này bữa cơm, còn là có thể ăn đi. Lăng nhạc mày nhữ lại, nhìn tạ lan ánh mắt có chút thâm thúy, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Đối với tạ lan tâm tư, hắn là hiểu, cũng bởi vì như vậy, ở kia lúc sau. Cơ hội đều không có quá cái gì lui tới. Cho dù nàng lại đây tìm, cũng thường thường lấy các loại lý do tránh đi đi. Tựa như vừa mới đột nhiên nhìn đến nàng, lăng nhạc cũng là bản năng cho rằng nàng lại tới dây dưa, ẩn ẩn cảm thấy có chút phiền. Chính là, nghe nàng lời nói, giống như nàng lại không phải ý tứ này. Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ là tới thảo cái không khí vui mừng, ăn một bữa cơm. Nghĩ như vậy, lăng nhạc sắc mặt không khỏi nhu hòa vài phần. Tạ Lan không phải hư cô nương, tương phản. phía trước ở trong thôn lăng nhạc nhớ rõ nàng cùng vinh vi quan hệ còn thực hảo nếu nàng buông xuống như vậy hắn cũng sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ mà lộng cương cùng nàng quan hệ tạ lan thấy lăng nhạc không nói gì trên mặt biểu tình miễn cưỡng chút nhưng tựa hồ cũng không có rời đi ý tứ những người khác thấy lăng nhạc cư nhiên không có gì phản ứng không khỏi ồn ào nói tiện như thế nào không thể ăn gặp được liền đều là bằng hữu nhạc ca ngươi nói đúng không lăng nhạc thu hồi đối tạ lan xem kỹ ánh mắt chuyển hướng về phía mọi người tiêu hành vậy đừng tìm mặt khác nhật tử liền hôm nay đi chờ hạ tan tầm, ta thỉnh đại gia đi tiệm cơm quốc doanh thật tốt quá một trận tiếng hoan hô trùng, tạ lan tâm như nổi trống nàng chậm rãi cúi đầu một bàn tay cách vải dệt gắt gao nắm lấy trong túi gói thuốc lòng bàn tay một trận đổ mồ hôi buổi tối quốc doanh khách sạn lầu hai ghế lô một đám người ăn đồ ăn uống rượu không khí náo nhiệt đến không được tạ lan cách đẩy bàn pháo hoa khí nhìn lăng nhạc Hốc mắt không tự giấc chiều. Từ trẻ người non dạ thanh niên trí thức thời kỳ, cho tới bây giờ đã có chút lớn tuổi 25-26 tuổi, lăng nhạc là nàng duy nhất coi trọng nam nhân. Chỉ tiếp, nam nhân kia trong mắt, chưa bao giờ từng có quá trừ bỏ người kia ở ngoài người. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng không khỏi đoán hận lên. Người kia có cái gì hảo? Giống nhau gầy yếu tái nhợt, cùng nàng có cái gì không giống nhau, dựa vào cái gì câu nam nhân che giả mang mọc. Chu Nghị Nguyên, Hồ Xuân Xuyên. Ngay cả lăng nhạc như vậy ưu tú nam nhân đều không bỏ xuống được nàng, dựa vào cái gì? Tạ Lan trong lòng cất dấu khí, nàng nheo nheo trong tay gói thuốc, tâm hình hành, đem gói thuốc đảo vào chính mình trước mặt chén rượu, màu trắng thuốc bột rơi vào trong suốt rượu, thực mau liền dung đi vào. Nàng lấy lại bình tĩnh, lại mặt khác rót một chén rượu, bưng hai ly rượu liền hướng lăng nhạc bên kia đi đến. "Lăng nhạc, có thể cùng ta uống một chén sao?" Tạ Lan cổ đủ dũng khí đứng ở lăng nhạc trước mặt, đem một cái chén rượu đưa cho lăng nhạc. Ta phía trước ở dung thụ đầu thời điểm, ngươi cùng vinh vi thường xuyên. Chiếu cố ta, này ly rượu, đại biểu ta lòng biết ơn. Lăng nhạc hơi hơi như nhíu mày, hắn tiểu lượng giống nhau, hôm nay lại bị người hợp với rót vài ly, lúc này men say đã có chút lên đây. Hắn biết chính mình không cần thiết cự tuyệt tạ lan này ly rượu, nhưng là bản năng thượng vẫn là không muốn tiếp. Tạ lan nhìn hắn, hồng hồng hốc mắt nhìn vỉ khuất. Liên này một ly, về sau chỉ sợ ta đều sẽ không xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Liền này một ly ngươi đều không muốn sao. Lăng nhạc cười cười, lấy qua tạ Lan chén rượu. Không có không muốn, ngươi không cần cảm tạ ta, muốn tạ, chờ Vinh Vi tới lại tạ cũng không mượn. Hắn nói lời này, rõ ràng ý tứ là muốn làm tạ Lan tiếp tục cùng Vinh Vi làm bằng hữu. Nhưng là, tạ Lan lại hiển nhiên không phải như vậy tưởng. Vừa nghe hắn nhắc tới Vinh Vi, trong lòng liền càng khí. Thấy lăng nhạc đem rượu nuốt vào trong bụng, tạ Lan tâm thả xuống dưới, nàng nhìn lăng nhạc, trong mắt liếc mắt đưa tình. Ta. Ta liền không lâu để lại, ngươi có thể đưa ta đến cổng lớn sao. Một bên nói, một bên nhìn lăng nhạc phản ứng. Lăng nhạc gật gật đầu, cầm lấy lược tại bên người áo ngắn liền tùy tạ lan đi ra ghế lô. Hai người một chức một sau dọc theo hành lang đi, đi chưa được mấy bước, lăng nhạc đột nhiên cảm thấy trước mắt có điểm chuyển, thân thể không khỏi lảo đảo một chút. Giây tiếp theo, một con mảnh khảnh tay đem hắn cánh tay nâng ở, có chút ngọt nị dầu gội hương vị chuyển tới, cùng với cố tình phóng nhu thanh âm, như vậy ô nu. Rồi lại vô cớ lệnh người chán ghét Người Người làm sao vậy Còn có thể đi sao Lăng nhạc đầu góc một mảnh hỗn độn Bị người liền kéo mang túm Cũng không biết đi địa phương nào Có đôi khi đưa một người rốt cuộc được đến nàng tha thiết ước mơ một thứ thời điểm Ngược lại không biết muốn như thế nào đối đại như vậy đồ vật Phùng cũng không đúng Ném lại cũng không đúng Cung phụng càng không đúng Tóm lại loại nào đều không đúng Hiện tại tạ lan đối mặt tựa hồ đã hôn mê quá khứ lăng nhạc Chính là như vậy rõ ràng hắn liền ở nơi đó, sáng ngời không dám nhìn thẳng đôi mắt nhắm, hơi mỏng góc cạnh rõ ràng ngôi cũng hơi hơi nhấp, hòa hoan tiếng hít thở lộ ra vài phần yếu ớt, phảng phất so thanh tỉnh khi còn hấp dẫn người. Nhưng là giờ phút này Tạ Lan chính là không biết hẳn là như thế nào đối đại hắn, nàng hẳn là giống Chu Nghị nguyên cùng Vinh Phương Phương theo như lời, nào lên đi, đem hắn quần áo cởi sạch, làm nàng hoàn toàn trở thành người của hắn. Cho dù làm không thành, làm hắn nhận thức người nhìn đến hai người trần truồng lỏa thể nằm ở bên nhau. kia cũng coi như là việc. Các nàng hiện giờ niên đại còn thực bảo thủ, bị người phát hiện như vậy cùng nhau quá, kia không phải một đôi cũng là một đôi. liền tính lăng nhạc không muốn cưới nàng, đối mặt mọi người chỉ chỉ trò trỏ hắn không vui cưới, cũng đến cưới. Nàng buồn hẳn là làm như vậy, chính là chân chính đối mặt hắn thời điểm, lại khó khăn. Nàng thật sự không biết chính mình hẳn là như thế nào xuống tay. Nhưng là tính tính, thời gian cũng không sai biệt lắm. Lại vãn một ít, chờ bọn họ tới tìm người. Bọn họ lại cái gì đều không có phát sinh, kia hôm nay chuyện này liền bạch làm. Tạ Lan thật sâu hô hấp vài cái, túi đầu, đem chính mình cổ áo giải khai mấy cái nút thắt. Khá vậy không dám toàn giải, chỉ lộ ra bên trong tuyết trắng bộ ngực cùng thiên thon gầy bả vai. Theo sau, tay nàng chậm rãi duỗi hướng về phía lăng nhạc cổ áo. Chỉ cần, lại vài cái, là được. Dù sao về sau đều là phu thê, hiện tại trước tiên làm, có cái gì không thể. Tạ Lan quyết tâm, tay trực tiếp duỗi qua đi. Giây tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn bị một cổ rất lớn sức lực bắt lấy. Tạ Lan một run run, ngẩng đầu xem, lăng nhạc chính mở to mắt thấy nàng, hai mắt thanh minh, như là chưa bao giờ say qua giống nhau. Ngươi làm gì? Lăng nhạc hỏi. Lúc này không đua cũng muốn liều mạng, tạ Lan khẽ cắn môi, dứt khoát cả người dán đi lên. Lăng nhạc một tay đem nàng đẩy đến trên mặt đất, đứng dậy liền đi ra ngoài, nhưng không đi hai bước, một chân lại bị tạ Lan ôm chặt. Tạ Lan liều mạng ôm hắn chân. Nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy, Ngươi, ngươi không thể đi. Ngươi đã nhìn đến ta. Thân mình, ta chính là ngươi người. Lăng nhạc túi đầu nhìn tránh động đầu tóc hỗn độn tạ lan. Nàng lúc này chật vật cực kỳ, vừa rồi động tác dẫn tới một nửa nửa người trên đều lộ ở bên ngoài, hai mắt cũng một mảnh hồng, nhìn qua như là muốn điên rồi giống nhau. Tuy là hắn đã đại khái minh bạch phát sinh sự, đối mặt giờ này khắc này tạ lan, hắn cư nhiên đều bắt đầu có chút đồng tình nàng. Tạ lan! Kêu ly rượu có vấn đề, có phải hay không? Ngươi là chuẩn bị dùng kia ly rượu, làm ta vì ngươi phụ trách. Lăng nhạc thanh âm là chưa bao giờ từng có lạnh băng. Ngươi nếu là như vậy tưởng, ta đây chỉ có thể nói, ngươi quá coi thường ta, cũng quá hèn hạ chính ngươi. Ta có cái gì hảo, đáng giá ngươi hạ lớn như vậy công phu đi tính kế. Hơn nữa, ngươi thật cho rằng, liền tính ngươi biện pháp có hiệu lực, ngươi là có thể được đến ngươi muốn hết thể sao? Không. Ngươi. Ngươi không giống nhau. Ngươi khẳng định sẽ muốn ta. Tạ Lan quả thực có chút chấp niệm đến hồ ngôn loạn ngữ, ôm lăng nhạc chân trước sau không buông tay. Ta liền tính thật sự phạm sai lầm, thực xin lỗi nàng, nàng không tha thứ ta, ta cũng sẽ không cưới mặt khác nữ nhân. Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, loại chuyện này nếu thật sự đã xảy ra, ta có thể từ trước, có thể cho sở hữu nghị luận người nhìn không tới ta, thậm chí có thể cả đời không kết hôn. Nhưng là ngươi có thể chứ? Ngươi một cái tiểu học lão sư. Nếu thật sự bị tuyên dương đi ra ngoài, nhà ngươi người còn có thấy hay không người? Ngươi học sinh cùng gia trưởng thấy thế nào ngươi? Ngươi còn có thể gả đến hảo sao? Ngươi tương lai, chuẩn bị đương cả đời gái lỡ thì sao? Tạ Lan, trên thế giới này, không có một người nam nhân đáng giá ngươi dùng chính mình trong sạch đi đổi, ta, cũng không đáng. Lăng nhạc trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt cư nhiên có một tia thương xót. Tạ Lan nước mắt xoát một chút hạ xuống. Nàng nhìn lăng nhạc đôi mắt, rốt cuộc minh bạch. ở nam nhân kia trong mắt chưa bao giờ đối nàng từng có một chút ít hứng thú. Cho dù hiện giờ nàng nửa thân trần ở trước mặt hắn cũng không dùng được. Nàng đột nhiên cảm thấy không chỗ dung thân, luống cuống tay chân nắm khẩn chính mình hỗn độn cổ áo, giống không thay đổi được gì nắm khẩn chính mình toái lạc đầy đất tự tôn. Mà đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận từ xa tới gần thanh âm. Ai, lăng nhạc như thế nào lâu như vậy cũng chưa trở về nhà. Đúng vậy. Người đâu? Nghe được đột nhiên không kịp phòng ngừa thanh âm. Lăng nhạc cùng Tạ Lan không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Tạ Lan vừa mới còn hồng gương mặt nhất thời một mảnh tái nhật. 45 chương 45 Lăng nhạc đưa Tạ Lan đi ra ngoài, đã lâu không trở về, Ngô Hiểu Hà liền cảm thấy ẩn ẩn không thích hợp. Tạ Lan đối Lăng nhạc ý đồ nàng xem ở trong mắt, hơn nữa, Tạ Lan hôm nay tinh thần trạng thái tựa hồ không đúng lắm. Tuy rằng nàng biểu hiện đến hào phóng, nhưng ngô Hiểu Hà trước sau cảm thấy, Tạ Lan không dễ dàng như vậy bông. Cũng bởi vì này, Đương lăng nhạc chậm chạp không trở về thời điểm, nàng rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Nhạc ca như thế nào còn không có trở về a? ta đi ra ngoài nhìn xem, có phải hay không hắn vì không tính tiền, trước tiến chạy. Nô Hiểu Hà nói xong, liền đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Ai, nếu không chúng ta cùng đi đi, dù sao cơm cùng ăn không sai biệt lắm. Một người khác cũng đứng lên, kiến nghị nói. kia cũng hảo a. Vốn dĩ cơm chiều liền đến kết thúc, bọn họ này vừa đứng, những người khác cũng sôi nổi đứng lên thu thập đồ vật. Không có cách nào, nô hiểu hà chỉ phải mang theo một đám người đi ra ngoài. Nàng vừa đi một bên tả hưu đánh giá, nghĩ cho dù có cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng muốn ở những người khác phía trước phát hiện. Mà đúng lúc này, phía trước không xa một chỗ ghế lô môn mở ra, lăng nhạc khoác áo ngắn từ bên trong đi ra. Môn ở sau người bị mang lên, lăng nhạc trên người tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu, bất quá nhìn qua thần chí còn rất thanh tỉnh. Nhạc ca, ngươi vừa mới tiến ghế lô làm gì kéo? Có đồng sự đã đi tới. Cánh tay đáp ở lăng nhạc trên vai. Không có gì, vừa mới đi ra ngoài không chú ý, có ô hê áo sơ mi, ta đi vào sửa sang lại một chút. Lăng nhạc trên mặt treo nhàn nhạc cười, các ngươi này đàn tiểu tử, là sợ ta chạy đơn sao. Các ngươi đều ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi đi dưới lầu chờ ta, ta trở về lấy một chút dư lại đồ vật liền qua đi tìm các ngươi. hắn biểu hiện phi thường bình thường, cùng không uống qua rượu giống nhau, những người khác không cảm thấy ra có cái gì không thích hợp, liền lẫn nhau tiếp đón hướng dưới lầu đi đến Lăng nhạc mắt thấy mọi người đi xuống thang lầu, lại nhìn nhìn vẫn luôn nhắm chặt ghế lô môn, xoay người trở về đi đến. Kia một ngày đối với tạ lan tới nói, hết thảy đều là hôn hôn độn đột. Nàng nhớ rõ lăng nhạc giúp nàng kéo lên quần áo, lại không nhớ rõ chính mình là như thế nào ra ghế lô. Nàng nhớ rõ về nhà trên đường cái kia trống rỗng phố, lại không nhớ rõ chính mình là như thế nào trở lại ra. Nàng nhớ rõ bầu trời quải ma hồ hồ ánh trăng, lại không nhớ rõ chính mình ngày đó mặt là cái dạng gì. hết thảy đều là mơ mơ hồ hồ mông lung chỉ có tuyệt vọng tâm tình giống cách không khai chém không đứt xương đen giống nhau quấn quanh nàng làm nàng cơ hồ hít thở không thông qua hai ngày tạ lan nhận được một phong đăng ký tin tin là một phần kiểm tra đo lường báo cáo mặt trên ấn một cái nho nhỏ pha lê ly đơn giản viết rõ pha lê trong ly mặt còn sót lại thuốc bột thành phần tạ lan chỉ cảm thấy sởn tóc gáy nàng mơ mịt ngầm đầu lại phảng phất rốt cuộc tìm không trở về trở lại quá khứ lộ đối với tạ lan sự Lăng nhạc không có báo nguy, cũng không có đại sự lộ ra. Nhưng là hắn lén đem điều tra ra thuốc bột chứng minh giao cho ở tỉnh thành cục công an công tác đồng học Triệu Thủy Thành, làm hắn lưu tâm một chút loại này thuốc bột trên đời trên mặt lưu thông tình huống. Này, đây là vi phạm lệnh cấm dược a. Triệu Thủy Thành cao mày nhìn nhìn chứng minh tài liệu, lại nhìn nhìn hắn. Hảo ra hỏa, có người cho ngươi hạ dược. Ai như vậy không có mắt ta, ngươi cùng ta nói, ta dây tiếp theo liền đi bắt hắn đi. Loại này dược. Khó mua sao? Lăng nhạc không có trả lời hắn vấn đề, lại hỏi một cái khác vấn đề. Loại này khẳng định không hả mua, phía trước cũng rất ít ở tỉnh thành phát hiện. Có thể sử dụng loại này giữa người, kia khẳng định cùng ngầm tổ chức có quan hệ. Ai ta nói lăng nhạc, rốt cuộc là ai mạo lớn như vậy nguy hiểm hại ngươi này nếu như bị phát hiện, kia chính là muốn ngồi tù. Ngồi tù. Lăng nhạc hai tay chỉ đáp ở cằm thượng, nghiêm túc tưởng. Nếu là như vậy bí ẩn dược, lấy tạ lan năng lực cùng xã hội kết giao. khẳng định là không có khả năng tùy tùy tiện tiện mua được. nếu như vậy, như vậy khẳng định là có người nào giúp nàng mua, thậm chí trực tiếp đem dược giao cho trên tay nàng. cả người sẽ là ai đâu? một chương âm vụ hung ác mặt đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, lăng nhạc ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, quay đầu đối triệu Thủy thành nói: lao triệu, ta kiến nghị ngươi chú ý một người, không chuẩn sẽ có cái gì thu hoạch. bất quá hiện tại trước đừng rút dây động rừng, ta hoài nghi nàng chỉ là cái tiểu nhân vật, thậm chí là không hiểu rõ. Trực tiếp chào nàng, đối với ngươi công tác không có gì chỗ tốt. Triệu thủy thành nghiền ngẫm nhìn lăng nhạc. Ngươi luôn làm ta không cần rút dây đậu rừng, là giúp ta đâu, vẫn là có khác ý đồ. Lăng nhạc cười nói, kia tự nhiên cũng là có ta tính toán. Nga, ta muốn kết hôn, kết hôn phía trước, ta không hy vọng phát sinh bất luận cái gì không tốt sự tình, nhạc đệm cũng không được. Nhắc tới đến cái này đề tài, thanh niên trên mặt tràn đầy khát khao cùng hạnh phúc, hắn đôi mắt rơi xuống không hiểu rõ phía trước, khỏe môi ngậm cười. Phảng phất trên đời này hết thảy đều là như vậy đáng yêu dễ thân. Phảng phất sở hữu môn đều ở vì hắn mà khai, sở hữu hoa đều vì hắn thịnh phóng. Đó là đối với tương lai sinh hoạt tốt đẹp nhất chờ đợi. Liên ở lăng nhạc ở tỉnh thành bận rộn đồng thời, mấy trăm km ngoại dung thụ đầu thôn đồng dạng là một mảnh hỉ khí dương dương. Vinh Vi muốn kết hôn, này cơ hồ xem như toàn thôn người cộng đồng hỷ sự. Vì cấp này đối tân nhân một phần tốt nhất chúc phúc, trong thôn Kim chỉ tốt nhất bà nương nhóm đều tụ ở Vinh gia. Vì vinh vi khâu vá long vượng chỉnh tường hòa hòa khai phú quý chăn. Xóa tung bạch đông bỏ thêm vào ở bên trong, thì khí dương dương chăn lộ ở bên ngoài, hết thảy hết thảy đều ẩn trước các thôn dân vui sướng cùng chúc phúc. Trương Phượng Lan cũng cả ngày vô cùng cao hứng thu thập này thu thập kia, cả ngày đều không được nhàn, trên mặt nếp gấp cười thành một đóa cũng không điều tàn cúc hoa. Ai? Ta nói Phượng Lan, ngươi nhà này sao còn thu thập đâu? Không nói nhân gia vợ chồng son tân phòng ở thành phố sao? Sao ngươi này bố trí? So tân phòng còn tân phòng A. Chính là, nếu là biết đến, biết là ngươi đại cô nương thành ra, không biết, còn tưởng rằng là ngươi mai khai nhị độ, muốn nhị gả cho đâu. Như Kim Hoa nói nhất thời đưa tới một trận tiếng cười, ngay cả bị treo gẻo trường Phượng Lan, cũng nhịn không được cười lên tiếng. kia không phải nói như vậy A, ta chờ ta ra đại cô nương xuất giá nhưng chờ vội muốn chết. Lần này nàng rốt cuộc đồng ý gả cho, ta đây còn không được quản gia thu thập hảo hảo nhìn xem. Các ngươi nói, có phải hay không A? trương phượng lan giống nhau nói một bên thân thiện đem trước tiên lấy lòng đầu phộng hạt dưa kẹo hạnh nhân lấy ra tới phân cho các hương thân thấy mọi người đều lo chính mình lao cán trên mặt nàng mang theo cười bản thân trở về buồng trong vào buồng trong sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn trong phòng ngủ một chương bồi tốt hắc bạch ảnh chụp đang lẳng lặng bãi ở ngăn tủ thượng nam nhân mang theo hàm hậu cười đứng ở nơi đó tia tươi cười tựa hồ vĩnh viễn sẽ không mơ hồ trương phượng lan vốn là hẳn là cười hốc mắt lại không tự giác ước. Nàng cầm lấy tay áo xoa xoa đôi mắt, đem ảnh chụp từ ngăn tủ thượng cầm xuống dưới. Đại Giang, ngươi thấy được sao? Nhà chúng ta quá hảo, đại khuê nữ cũng muốn kết hôn, hai cái tiểu nhân thành tích cũng hảo. Ngươi, ngươi yên tâm đi. Nói đến phía sau, ngay cả âm cuối nhi đều có điểm run. Trương Phượng Lan lại lau lau đôi mắt nước mắt. Ai, ta đây là làm sao vậy? Rất tốt chuyện này, cho ngươi báo tin vui tới. Chính là, ngươi nhìn một cái ta. Chu Phúc Ngọc đi đến. Nhìn thấy Trương Phượng Lan cầm vinh đại giang di ảnh lao nước mắt, liền cười tiến lên đáp ở nàng bả vai. Lao tổ tử, nếu là đại giang ca biết có như vậy một ngày, khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Ta, ta cũng biết Trương Phượng Lan nghẹn miệng, túi đầu sắt nước mắt, nhưng ta, chính là nhịn không được. Nhịn không được cũng không có việc gì, đây là hỉ nước mắt, là cao hứng, nhiều lưu điểm, cũng vui mừng. chu Phúc Ngọc Ca Nủi nói, hai người ở trong phòng lại đái trong chốc lát, chờ Trương Phượng Lan cảm xúc hảo một ít. liền chuẩn bị hướng trốn đi không nghĩ tới mới vừa quay người lại liền nghe được cổng lớn một trận ồn ào đại tàu tử đại tàu tử chúng ta tới xem các ngươi lạc. thanh âm này là trung khí mười phần nữ nhân thanh thập phần xa lạ thế cho nên trường phượng lan trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa phản ứng ra là ai nàng cùng chu phúc ngọc cho nhau nhìn thoáng qua trước sau chân đi ra phòng cổng lớn chỗ ba cái phụ nữ mang theo hai cái hai mươi mấy tuổi cô nương chính cầm hai hộp quả tử đứng ở nơi đó trên mặt treo ân cần cười dẫn đầu cái kia ăn mặc đỏ tươi hào ngắn nhìn đến trương phượng lan ra tới đôi mắt nhất thời sáng ngời lanh phía sau người liền đi đến trương phượng lan trước mặt ôm chặt nàng đại tẩu tử ai u thật là mấy hôm không gặp ngươi vẫn là cùng nguyên lai like giống nhau một chút không thay đổi a trương phượng lan đầu tiên là sửng sốt mặt sau như là đột nhiên phản ứng lại đây nàng biểu tình cứng đờ chậm rãi đem kia phụ nữ ôm đẩy ra ánh mắt kinh ngạc là triệu kỳ trương phượng lan phản ứng không tính nhiệt liệt nhưng triệu kỳ tựa hồ một chút cũng không có bị ảnh hưởng vẫn là thân thiện đối với nàng cười ai u Têu tên nhiều mới là a lại nói như thế nào chúng ta vẫn là chị em dâu kia đại Tẩu tử đã kêu ta muội muội hoặc là tiểu kỳ là được là. ngàn vạn đừng kêu đại danh đều cấp kêu sinh triệu kỳ nói xong lại muốn đi lên ôm trương phượng lan không nghĩ tới chu phúc ngọc một tay đem trương phượng lan kéo đến sau lưng một chút ôm cái không Triệu kỳ lúc này cũng không hảo trở lên đi ôm, chỉ là trên mặt cười. Đại tẩu tử, này vài vị đều là ai a? Nhà chúng ta người ôn chuyện, nhưng không có phương tiện người ngoài ở a. Nàng. Nàng là chúng ta thôn phụ nữ chủ nhiệm. Trương Phượng Lan lấy lại bình tĩnh, các nàng đều không phải người ngoài. Có gì lời nói, ngươi liền nói thẳng đi. Đại tẩu tử ngươi thật là, sao nói chuyện như vậy ngoại đạo? Ta đều không thích nghe. Bất quá nha, chúng ta có chúng ta nói muốn nói. này nếu là khác cái gì a miêu a cầu trộn lẫn liền không tốt lắm triệu kỳ nhìn thấy này mấy cái nông thôn nữ nhân liền thập phần khinh thường trên thực tế nàng khinh thường còn bao gồm trương phượng lan ở bên trong nhưng là xuất phát từ chính mình suy xét khẳng định không thể bại lộ ra tới nhưng đối này mấy cái ở nông thôn nữ nhân liền không giống nhau Như kim hoa nhất trướng mắt nàng loại này đôi mắt danh lợi sắc mặt nhất thời đứng lên ngươi nói ai a miêu a cầu đâu nếu tới chúng ta dung thụ đầu kia nói chuyện phải khách khí điểm Nếu không, ta làm ngươi kiến thức kiến thức, không nói tiếng người người là như thế nào từ chúng ta thôn nhi ngâng đi ra ngoài. Ngươi, nói nữa, ngươi mới vừa nói chuyện ta liền không vui nghe, theo ta hiểu biết, lần trước các ngươi vinh ra người lại đây xem vinh đại giang ra mấy khẩu tử, kia vẫn là đến mười mấy năm trước đâu đi. Mười mấy năm không gặp, chúng ta phượng lan vẫn là bộ dáng cũ. Ngươi sợ không phải mù. Triệu kỳ khí thất khiếu bốc khói, các ngươi người nhà quê chính là người nhà quê. Đây là các ngươi đạo đại khách. Đại tẩu tử, ta đã sớm theo như ngươi nói, này trong thôn không thể đãi. Về sau nha, ngươi vẫn là đến cùng chúng ta cùng nhau hồi trong huyện sinh hoạt đi. Lời này nói khen ngược nghe, nếu là thật có lòng, mười mấy năm trước các ngươi sao không đem chúng ta đại tẩu tử cấp tiếp trong huyện đi a? Chờ nhân ra phát tích mới tiếp, ai biết các ngươi là có ý tứ gì? Ngưu kim hoa chút nào không cho người, Ngươi là có ý tứ gì? Ngươi bất quá là cái người ngoài. Chúng ta mới là thật đánh thật thân thích. Thân thích thì thế nào? Không đi lại không tiếp tế thân thích, còn không bằng người ngoài đâu. Hảo. Chu Phúc Ngọc rốt cuộc không thể nhịn được nữa sen mồm, đều mau đến vinh vi ngày lành các ngươi đừng ở bên ngoài nói nhau nhau, làm người nhìn nhiều khó coi. Như vậy, chúng ta về phòng đi, có gì lời nói, về phòng nói rõ ràng. Triệu Kỳ đã sớm ngăn cản bất quá Ngưu Kim Hoa thế công, lúc này có dưới bậc thang, tự nhiên vội không ngừng vào phòng. Chu Phúc Ngọc nhìn thoáng qua Ngưu Kim Hoa, nâng trương vượng Lan, cũng vào phòng. 46 chương 46. mươi sáu triệu kỳ nguyên bản liền không phải dân quê đối với nông thôn ấn tượng từ trước đến nay thực bản khác. thấp bé lậu thủy nhà dân xám xịt dơ hề hề thôn dân tiểu hài tử trên mặt phẳng phất vĩnh viễn sát không song hoàng nước mũi hợp thành nàng đối với nông thôn sở hữu ấn tượng vốn dĩ cho rằng dung thụ đầu cùng vinh gia cũng là như thế này nhưng một đường đi tới trong ấn tượng nông thôn cùng nàng hiện thực nhìn đến lại là hoàn toàn bất đồng mặt đường đều là nền xi măng so huyện thành ngõ nhỏ còn sạch sẽ sạch sẽ Mọi người quần áo không như vậy thời thượng, lại cũng quần áo chỉnh tề ngay ngắn, này muốn vừa đứng đi ra ngoài, cũng nhìn không ra rốt cuộc có phải hay không dân quê. Từng nhà đều là rộng mở sáng ngời nhà ngói khang trang, có trong nhà còn lập tín hiệu nổi cùng máy nước nóng, có không ít cửa nhà cư nhiên còn dừng lại xe máy. Hảo ra hỏa, này những đồ vật, liền huyện thành hảo những người này ra còn không có lặc. Triệu kỳ càng xem càng đỏ mắt. Nàng dọc theo đường đi cũng nghe rất nhiều, tự nhiên biết, dung thụ đầu thôn dân sở dĩ có thể giàu có thành như vậy. Đại bộ phận đều là Vinh Vi làm hợp tác xã công lao. Vinh Vi làm hợp tác xã, đêm này đó A miêu A Cẩu đều mang làm giàu, nhưng cư nhiên không có làm làm thật sự thân thích bọn họ ăn đến một ngụm. nay quả thực thật quá đáng. Nàng oán khí đôi ở trong lòng, đối với Trương Phượng Lan rồi lại đến trang thân mật. Nhưng nhìn đến những cái đó đi theo Vinh Vi mông phía sau ăn canh nông thôn phụ nữ nhóm rốt cuộc nhịn không được, trông chất tức giận nhẫn cũng nhịn không được, rốt cuộc nhất cử phát tác ra tới. Bất quá, bị Nhu Kim Hoa sặc vài câu. Chờ vào nhà ngồi xuống, Triệu Kỳ rốt cuộc nhớ tới chính mình tới thời điểm mục đích, đôi chính mình vừa mới nói cũng không khỏi có chút hối hận. Nàng trên dưới đánh giá một phen nhà ở. So với một đường nhìn qua rất nhiều sân, Trương Phượng lan ra không tính đại, Trang Hoàng cũng không tính nhất trắng lệ, nhưng bên trong tất cả đồ vật đều là tốt, màu sắc rực rỡ lại tivi, tủ lạnh, máy may cái gì cần có đều có, ngăn tủ thượng còn phóng một khối thượng hải bài nữ biểu, xem nó tùy ý bày biện bộ dáng giống như chủ nhân một chút cũng chưa lấy nó đương hồi sự giống nhau. Ta cái ngoan ngoãn. Triệu kỳ nhớ rõ kia khối biểu, nàng mấy ngày hôm trước ở Bách Hóa Thương Trường dạo thời điểm mới nhìn qua, lúc ấy người bán hàng nói toàn bộ huyện thành tổng cộng mới vào năm khối. Một khối liền phải 200 đồng tiền. Lúc ấy triệu kỳ thật là ái cực kỳ kia khối biểu, nhưng là 200 khối đối nàng mà nói là giá trên trời. Nàng cùng vinh núi lớn hai người thêm lên một tháng mới có thể tránh 100 khối. Muốn thật hoa 200 khối mua như vậy một khối biểu, vinh núi lớn thế nào cũng phải cùng nàng ly hôn không thể. Như vậy một khối quý giá biểu cư nhiên liền như vậy tùy ý bày biện ở ngăn tủ thượng, xem ra, nhà bọn họ thật là có không ít thứ tốt. Nếu các nàng mượn cơ hội này nối lại tình xưa, kia về sau mấy thứ này, còn không phải cái gì cần có đều có. Không chỉ có như thế, trong nhà mấy tiểu đối công tác, không phải cũng là thuận tay bắt giữ sao. Triệu kỳ lưu luyến không rời đem ánh mắt từ kia khối biểu thượng sẽ xuống dưới, quay người lại, từ vinh phương phương trong tay đem kia hai hộp quả tử đem ra. Đại tổ tử Nghe nói nhà chúng ta vi tử muốn kết hôn, chúng ta đây là cố ý tới chúc mừng kia. Thật là không nghĩ tới, nháy mắt vinh vi đều lớn như vậy, phải gả người, chính mình lại có tiền đồ, cái này, ngươi nhưng yên tâm. Triệu kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo nói chúc mừng nói, đôi mắt nghiêm túc nhìn trầm chằm Trương Phượng Lan xem. Quả nhiên, nghe được nàng nói xong này đó lúc sau, nguyên bản căng chặt Trương Phượng Lan cũng thả lỏng một chút, trên mặt cười cũng lớn hơn nữa. Nhà của chúng ta vi tử cũng không gì đặc biệt, chính là làm ta yên tâm. Ai. các ngươi cũng không cần đặc biệt tới một chuyến còn lấy lễ vật thật là quá khách khí trương phượng lan vừa nghe nhân ra khen nàng khuê nữ liền vui vẻ nói chuyện cũng khách khí không ít triệu kỳ trên mặt có chút văn mẹo này hôn lễ tin tức vẫn là từ người khác trong miệng chuyển tới nếu không đặc biệt chạy này một chuyến chẳng lẽ các ngươi sẽ mời chúng ta tham gia hôn lễ sao triệu kỳ xoay chuyển trong mắt nửa người trên về phía trước đấu chảo một cái đã bắt được trương phượng lan tay thanh âm nghiêm túc biểu tình động dung đều là người một nhà Liền không nói hai nhà lời nói. Đại tổ tử, cũng thật là trách ta, nếu không phải nhà của chúng ta phía trước đều ở nơi khác, cũng không đến mức nhiều năm như vậy không có lui tới. Bất quá may mắn chúng ta dọn về tới, cũng không có chậm trễ vi tử hồn sự. Chúng ta đều là vinh vi nhà mẹ đẻ người, này đưa thân thời điểm A, không có nhà mẹ đẻ người ở đây, tân nương tử đó là phải bị xem thường. Lời này bị triệu kỳ nói chính là cảm động sâu vô cùng, trương vượng lan là có tiếng tâm điệu mềm, tự nhiên càng là có chút cảm động. Bất quá, nàng nhìn nhìn Triệu Kỳ, lại nhìn nhìn Triệu Kỳ bên người kia hai cái, nàng một cái khác chỉ em dâu cùng cô em chồng, vừa mới bị kích khởi tới cảm động không khỏi lại thu hồi đi không ít. Liên tính có ngốc, lại mềm yếu, Trương Phượng Lan cũng còn nhớ rõ, lúc trước Vinh Gia phân ra khi đối đãi bọn họ bất công. Cũng còn nhớ rõ chính mình trượng phu lễ tăng thượng, trừ bỏ Vinh núi lớn xuất hiện một chút, này đó cái gọi là Vinh Gia người toàn bộ đều không có trình diện. Ngay lúc đó Trương Phượng Lan kéo ba cái nhỏ yếu hài tử. Thật là tới rồi Sơn cùng Thủy tận lúc. Nếu không phải triệu kiến quốc cùng Chu Phúc Ngọc bọn họ cấp thấu điểm tiền, chỉ sợ liền Vinh Đại Giang quan tài đều mua không nổi. Khi đó nàng, nếu không phải mang theo ba cái hài tử, hận không thể lúc ấy liền cùng Vinh Đại Giang cùng đi, xong hết mọi chuyện, cũng tỉnh lưu tại này vô tình trên đời bị chịu tra tấn Vinh Đại Giang bệnh nặng mau chết, nàng bị buộc đến từng nhà vay tiền thời điểm, này đó người trong nhà lại ở đâu đâu. Trượng Phu đã chết, không có tiền mua quan tài làm tang sự thời điểm. Này đó người trong nhà lại ở đâu đâu. Nàng trên lưng có nhỏ yếu vinh vân, tay phải lôi kéo ngây thơ vinh thành, ôm phát suốt vinh vi, mạ mưa to đi vệ sinh sở gõ cửa thời điểm. Này đó người trong nhà lại ở đâu đâu. Trương Phượng Lan là mềm yếu, nhưng lại không phải nhớ ăn không nhớ đánh. Những người này vì cái gì ở cái này thời gian xuất hiện, nàng cũng có thể đại khái đoán ra một vài. liền tính ra mặt mỏng nàng cũng không muốn bởi vì cái này. làm vinh gia cùng vinh vi lại trên lưng nhiều thế này cái thấy chết mà không cứu hút máu địa quấy dày các nàng đến tới không dễ hạnh phúc sinh hoạt trương phượng lan chậm chạp không đáp lời triệu kỳ có chút banh không được vừa định muốn nói chút cái gì đột nhiên nghe được một cái thanh thúy thanh âm từ cửa truyền đến ta nói đây là ai đâu nguyên lai like là 800 năm thấy không vinh gia người nghe được ngươi kết hôn liền vội không ngừng tới xem náo nhiệt vinh vi à ngươi này mặt mũi nhưng rất lớn à triệu kỳ ngẩng đầu vừa thấy ba nữ nhân một trước một sau đi đến Nói chuyện cái kia tuổi không lớn, an mặc thúy sắc áo khoác, phía sau đi theo cô nương, xinh đẹp giống mùa xuân yên liêu giống nhau, mà cuối cùng tiến vào, rõ ràng là vừa mới ở trong sân cùng nàng đấu võ mồm, ngưu kim hoa. Vinh vi đi đến, thấy này một phòng xa lạ gương mặt, trong lòng liền có đế. Nàng còn chưa nói lời nói, triệu kỳ liền vội vàng lôi kéo vài người, thân thiết thấu đi lên muốn kéo Vinh vi tay. Ai nha, này không phải vi tử a, Nhiều năm như vậy không gặp, biến thành đại cô nương. tới. Mau làm nhị thẩm nhìn xem. Ngươi nhìn một cái, này vừa thấy nhân phẩm liền không bình thường. Vinh vi bất động thanh sắc đem nàng rối lại đây tay đẩy mở ra, khách khí cười cười. Ngượng ngùng, vừa mới vẫn luôn ở vội, nghe được Xuân Lan cùng như thẩm nói trong nhà có người tìm, ta lúc này mới giặt sạch tay trở về. Ngài là nhị thẩm. Kia này vài vị là. Triệu kỳ thấy Vinh vi thái độ ôn hòa, trong lòng hơi chút buông lỏng một chút, vội vàng đem bên người mấy cái nhất nhất giới thiệu lên. Nàng lần này lại đây. Vì lớn mạnh thanh thế, còn riêng kêu lên lão tam gia tức phụ tiền thúy liêu cùng cô em chồng Vinh Tiểu Hoa, hơn nữa Vinh Phương Phương cùng tiền thúy liêu cô nương Vinh Nguyệt Nguyệt, nhìn qua thật như là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nương tử quân. Vinh Vi này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ chủ Vinh Phương Phương, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Vinh Phương Phương lớn lên thanh tú, nhưng mặt mày lộ ra một chút mị, nhìn qua không giống như là chưa gả người cô nương, tiếp phong tình, đảo như là đã kinh nhân sự nhi tiểu tức phụ. Vinh Vi khẽ như mày. Nếu nàng nhớ không lầm, nguyên thời gian tuyến thượng, lúc này Vinh Phương Phương hẳn là đã trọng sinh, đây là nàng bộ dáng này nguyên nhân sao? Dựa theo nữ chủ tâm tư, hiện tại nàng hẳn là một lòng một dạ muốn gả cho Chu Nghị Nguyên. Chính là hiện giờ Chu Nghị Nguyên còn có thể làm nữ chủ để vào mắt sao? Tương đối với Chu Nghị Nguyên, hắn đối với cái này đoàn sủng nữ chủ nhưng thật ra không có quá nhiều ác cảm. Nàng không có trực tiếp đã làm ác, nhiều lắm không cự tuyệt Chu Nghị Nguyên ác mà thôi. Như vậy nữ hải, nếu không làm yêu Nàng vẫn là có thể chịu đựng. Trương Phượng lan nhà ở Trang Hoàng Qua, nhưng địa phương lại không mở rộng, vài người ngồi xuống lúc sau, nhất thời nhà ở trở nên thực tế. Tế Vinh Phương Phương các nàng đều không có địa phương ngồi, chỉ có thể đứng ở một bên. Tiền Thúy Liêu thấy nhà mình khuê nữ cũng đến đứng, trong lòng không quá thoải mái, nói. Đại Tẩu Tử, Vi Tử gần mấy năm không phải rất có thể lăn lộn sao. Sao trong nhà còn như vậy tiểu, người nhà, nên làm nàng đem trong nhà đầu hảo hảo dọn dẹp dọn dẹp, đắp lên hai tầng căn phòng lớn. Trương Phượng Lan cười nói, cái này vi tử cũng để qua, ta không làm. Vinh vi năm trước ở thành phố mua căn hộ, về sau cũng sẽ không thường xuyên ở tại trong thôn. Vinh Thành năm nay tham gia thi đại học, đảo mắt cũng muốn đi học đi. Trong nhà đầu liền dư lại ta cùng Vinh Vân, phòng ở quá lớn khiếp đến hoảng. Gì? Thành phố mua? Phòng ở? Tiền thúy liêu chừng mắt Vinh Vi, ghen ghét trong mắt đều rất xuống dưới. Này thành phố mua phòng đến có người a Người thượng nào tìm người? Ta một cái bằng hưu ở thành phố công tác, hắn hỗ trợ tìm, ta cũng không rõ ràng. Vinh Vi nhàn nhạt nói. Triệu kỳ cùng tiền thúy liêu lẫn nhau nhìn nhìn, đối Vinh Vi thái độ không khỏi càng thân thiết. Bọn họ định nọt thái độ làm Vinh Phương Phương xem ở trong mắt, trong lòng bị đẻ nén không được. Cái gì căn phòng lớn, cái gì nhân mạch, cái gì hợp tác xã. Bất quá là một cái thổ lão bản mà thôi, cư nhiên làm nàng mẹ cùng tam thẩm như vậy định nọt. Vinh Vi tính cái gì, này đó nguyên bản đều hẳn là chu nghị nguyên. Dựa vào cái gì nàng Vinh Vi kết hôn, có thể ở lại thành phố đầu căn phòng lớn? Mà nàng cùng Chu Nghị Nguyên, đến nay còn ở tại rách tung tóe cũ nhà xưởng bên trong. Này không công bằng. Trọng Sinh lúc sau, Vinh Phương Vương lần đầu đối Vinh Vi sinh ra hận ý. Cái loại này hận không thể làm nàng chết toán giận giống một đoàn hỏa, ở ngực càng thiêu càng vượng. Đúng lúc này, Vinh Phương Phương nghe được nàng mẹ đang hỏi. Nghe nói chúng ta vi tử ái nhân là tỉnh thành nghiên cứu viên đâu? Ánh mắt thật không kém. Ai? Vi tử các ngươi cụ thể hôn lễ là nào nhất hào tới chúng ta có phải hay không đến trước tiên mấy ngày ngồi xe lửa đi tỉnh thành a ngươi cụ thể nói nói ngày nào đó đi ta và ngươi nhị thúc đến trước tiên cùng trong xưởng thỉnh cái giả vinh vi đánh giá một chút ân cần triệu kỳ nhàn nhạt nói ta an bài hai chiếc đại cố kiệu xe đi tỉnh thành không cần ngồi xe lửa kế hóa ra hảo bất quá chỗ ngồi ta đều an bài hảo vị trí không đủ liền không nhọc phiền nhị thúc nhị thẩm xin nghỉ vinh vi thanh em vẫn là một mảnh đạm nhiên Nghe được người lại nhất thời mặt trở nên xanh tím một mảnh. Gì? Vi tử. Ngươi lời này có ý tứ gì? An bài xe, lại không cho chúng ta đi. Triệu kỳ lập tức nóng nảy. Chính là A. Chúng ta chính là ngươi nhà mẹ đẻ người A. Không có chúng ta, ai cho ngươi đi nhà chồng căng bãi đi. Tiền Thúy Liễu cũng dậm chân nói. Ta nhà mẹ đẻ người là ta mẹ cùng ta đẻ ta muội, còn có ta dung thụ đầu hương thân quê nhà, đối với những người khác, đi nói ngược lại là ngột ngạt. Vinh vi khỏe môi hơi hơi cắn câu. vai vị nếu là thật sự rất tốt với ta, ở nhà bản thân uống mấy chung tiểu rượu là được. Loại này lại lao tâm lại lao động việc, vẫn là không phiền toái vài vị nhọc lòng. 47 chương 47 Lời này như vậy vừa ra, nhất thời toàn bộ phòng không khí tựa hồ đều chất ở. Qua một lát, có ai rốt cuộc nhịn không được, phụt một tiếng bật cười. Mọi người đều nhìn về phía hồ Xuân Lan, nàng trợn to một đôi mắt liều mạng chịu đựng, nhưng nhận thật sự quá khó tiếp thu rồi. nàng liều mạng che miệng lại nhưng cũng có thể làm người nhìn ra nàng ở nơi đó cười trộm tiền thúy liêu khí mặt đều đen nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm mắng không hổ là nông thôn gia đình bình dân ra tới thật không giáo dưỡng người nói ai ngự kim hoa trứng mắt sợ tới mức đối diện vài người mặt cứng đở liền lẩm bẩm cũng không dám lẩm bẩm triệu kỳ còn chưa từ bỏ ý định lại kéo xuống mặt tới nói không ít lời nói nhưng mặc kệ nàng như thế nào chính diện hoặc mặt bên đề vinh vi trước sau không đáp ứng nói nhiều còn sẽ không mềm không ngạnh đỉnh trở về, làm nàng vô kế khả thi. Cuối cùng, thật sự không có cách, Triệu Kỳ nhìn nhìn bên ngoài sắt trời. Này, giống như muốn tới cơm điểm đi. Giống nhau thăm người thân, tới rồi cơm điểm, chủ nhân ra nói cái gì đều sẽ quản một bữa cơm. Triệu Kỳ tới thời điểm, cũng coi như kế chuyện này đâu. Trương Phượng Lan cũng có chút phạm nói thầm. Nàng mặt mũi lùn, tuy rằng trong lòng không muốn, khá vậy ở suy xét, muốn hay không khai cái này khẩu, đem vài người lưu lại ăn cơm. Chính là, Vinh Vi lại mở miệng, là đến cơm điểm. Vinh Vi ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài, nhìn bên ngoài các gương thân việc may vá làm không sai biệt lắm, cười đối nàng mẹ nói. Mẹ, ngươi không phải nói yếu lĩnh giúp đỡ theo thừa may vá lao bọn tỉ bội đi công xã tân khai tiệm ăn ăn cơm sao. Thời gian này cũng không sai biệt lắm, chúng ta dọn dẹp một chút, cùng đi đi. Ai? Hảo? Trương Phượng Lan xem xét Triệu Kỳ, đứng lên. Triệu Kỳ thấy muốn thu xếp cơm, vội vàng cũng đứng lên. Chúng ta đây cũng. Vinh Vi xoay người lại, đối với Triệu Kỳ nghiêm túc nói. Thật ngượng ngùng ai nhị thẩm, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta, chuyện này nhiều, trong nhà hàng xóm nhóm còn chờ chúng ta cùng nhau ăn cơm đâu, lần này ta liền không cho ngài, các ngài đi thong thả, liền không tiện a Triệu Kỳ lúc này rốt cuộc nhịn không được. Vinh Vi, ngươi này ý gì a Chúng ta đại thật xa tới. Liền cùng các ngươi cùng nhau ăn bữa cơm cũng không được sao. Vinh Vi nhìn nàng, không chút hoang mang trả lời. Hành A. Triệu kỳ trong lòng vui vẻ, kia. Nhị thẩm ý tứ là, lần này chúng ta đi công xã ăn cơm, nhị thẩm là muốn giúp chúng ta đưa tiền sao. Nếu các ngươi như vậy có tâm, kia làm tiểu bối liền không chậm lại. Triệu kỳ thiếu chút nữa khí té ngã. Lúc này, Hồ Xuân Lan rốt cuộc nhịn không được nhảy ra nói. Thật không nghĩ tới A, vinh vi ngươi nhị thẩm cư nhiên hảo phóng như vậy. Ta liền thay chúng ta cùng nhau tới tô vẽ thím á di nhóm cảm ơn các ngươi. Triệu kỳ chính mình ngày thường đều là tính toán tỉ mỉ, tới vinh vi ra chính là vì kéo lông dê, sao có thể bỏ được đào ăn cơm tiền. Hùng chi bên ngoài sân có 7-8 hào người, hơn nữa trong phòng tổng cộng mười mấy hào người. Này muốn đi tiệm ăn ăn một đốn, kia không được đem nàng nửa tháng tiền lương cấp ăn không có. Chuyện này, nàng tự nhiên là một trăm không thể đáp ứng. Nàng lập tức cũng không màng cái gì trưởng bối thể diện, lãnh đoàn người vội vã liền hướng ngoài phòng đi. Sợ đi vãn một bước, đã bị khấu hạ tới mạnh mẽ thỉnh người ăn cơm. Các nàng trốn cũng dường như chạy ra sân, chạy ra đi thời điểm, còn nghe được trong phòng truyền đến một trận oanh lôi tiếng cười. Mẹ! Ta liền theo như ngươi nói. Đi các nàng ra làm gì? Liền tính không có kia một môn thân thích, chúng ta nhật tử không phải là chiếu quá sao. Thế nào cũng phải thượng cột dán lên đi chịu nhân ra mặt lạnh Vinh phương phương đời này liền không chịu quá loại này bị khuất, một hồi ra một quăng ngã môn, nhịn không được lớn tiếng hoán giận nói. Ngươi hiểu cái gì? Ta kia còn không phải là vì các ngươi tỷ đệ hảo. triệu kỳ nhìn gì đều sẽ không làm vinh phương phương hận sắt không thành thép ngươi nhìn xem ngươi công tác công tác thi không đầu học tập học tập không được liền tìm cái đối tượng đều không muốn đi Phạm là ngươi nếu là cùng vinh vi giống nhau có khả năng ta còn dùng phí cái này kính nhi vinh phương phương một ngành cổ ngươi sao liền biết ta vô dụng khác không nói ta đã sớm tìm hảo đối tượng ta cái kia đối tượng tương lai khẳng định so vinh vi còn có tiền còn phú chờ hắn khởi xướng tới ngươi nhìn xem đi tuyệt đối làm nhà chúng ta đều quá thượng hảo nhật tử đem các nàng một đám áp gắt gao triệu kỳ nghe trong mắt đều phải trường ra tới gì đại a đầu ngươi ý gì ngươi thật tìm được đối tượng vinh phương vương lúc này mới phản ứng lại đây chính mình cư nhiên nhất thời kích động nói lỡ miệng nàng nguyên bản không chuẩn bị nhanh như vậy nói rốt cuộc hiện tại chu nghị nguyên còn không có khởi xương tới nói ra đi trên mặt không quang ngược lại sẽ bị triệu kỳ ghét bỏ tồi đại không sự nghiệp không có tiền Nàng vốn dĩ tưởng chờ Chu nghị nguyên phát tích lúc sau, lại quang minh chính đại đem chuyện này nói ra. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới vừa giận, cư nhiên liền nói như vậy ra tới. Nàng nhìn nàng mẹ, nàng mẹ cũng nhìn nàng. Nàng đầu góc xoay mấy vòng, lúc này mới thử nói. Mẹ! Ta muốn nói, ngươi nhưng đừng cùng người khác nói. Ai! Triệu kỳ hai chỉ lỗ thai đều chi lăng đi lên. Thấy triệu kỳ như vậy cảm thấy hứng thú, vinh phương phương không có biện pháp, đành phải đem cùng Chu nghị nguyên sự tình hàm hồ nói một chút. Bất quá nàng không dám giảng quá cụ thể, chỉ là nói tìm cái tuổi lớn hơn một chút, làm buôn bán nam nhân. Rất có tiền đồ, tương lai sẽ phát đại tài, làm nàng không cần lo lắng. Triệu kỳ nghe xong Vinh Phương Phương nói rất có hứng thú, vừa mới ở Vinh Vi ra triệu khí cũng tan đi không ít. Tựa hồ cái này tố mội che mặt chuẩn con rể, có thể làm nàng dương mi thổ khí giống nhau. Phương Phương A, ngươi cái này đối tượng, gì thời điểm lanh về nhà làm mẹ nhìn xem A. Triệu kỳ khuôn mặt hòa hoãn nhìn Vinh Phương Phương. Cảm thấy chính mình cái này nữ nhi nhìn thuận mắt rất nhiều. Ai nha, sao có thể nhanh như vậy? Vinh Phương Phương lấy Vinh Vi ví dụ nói sự. Mẹ, phía trước Vinh Vi cùng nàng đối tượng định ra, kia không cũng đợi 4-5 năm mới kết hôn sao. Nói nữa, ta cái kia đối tượng là ở nơi khác làm buôn bán, hiện tại cũng không ở nhà. Nếu là ngươi thật muốn xem hắn, vậy chờ. Tết Trung Thu thời điểm đi. Nàng suy nghĩ Tết Trung Thu thời gian còn sớm, lúc ấy... Phòng trừng chu nghị nguyên đã sớm ở nàng dưới run đi lên. Khi đó muốn lại lánh về nhà, nội tình tử mặt mũi đều có. Triệu kỳ đối khuê nữ thời gian này cũng không như thế nào vừa lòng. Bất quá nghĩ lại, chính mình khuê nữ so vinh vi tiểu vài tuổi đâu, vì thế cũng cô mà làm đáp ứng rồi xuống dưới. Mà nàng đáy lòng, đối với nhà mình khuê nữ cái này đối tượng, liền càng tò mò. Vi tử, ngươi ban ngày lời nói cũng quá hả giận. Ha ha ha ha, hiện tại tưởng tượng đến ngươi cái kia thân thích biểu tình. Ta liền muốn cười. Cười cười phải, tiểu tâm cười quá độ, đem cằm cười xuống dưới. Hảo, thời gian không còn sớm, chạy nhanh về nhà đi, nhà ngươi cầm mới a, phỏng trừng đều ở nhà sốt ruột chờ. Vinh Vi lại cùng Hồ Xuân Lan nói nói mấy câu, xoay người đóng viện môn. Mẹ, ta đóng đại môn, chúng ta chuẩn bị ngủ đi. Vinh Vi một bên nói một bên vào phòng môn, tiến vào vừa thấy, Trương Phượng Lan chính cầm một chương giấy nghiêm túc nhìn. Nhìn thấy Vinh Vi tiến vào, nàng tự hồ có điểm kinh ngạc. Hoang mang rối loạn liền muốn đem kia tờ giấy hướng phía sau tàng. Vinh Vi cũng thấy không thích hợp, nhìn nàng mẹ cười nói. Làm gì vậy đâu? Ngươi tự nhận không nhiều lắm, có gì không hiểu, ta giúp ngươi xem. Trương Phượng Lan chỉ có tiểu học văn hóa, một ít phức tạp tự đều không quen biết. Trước kia có cái gì tự nhiều tin, đều là nàng cho nàng đọc. Không, không cần. Ta chính mình xem đi. Trương Phượng Lan ánh mắt hoảng loạn không dám nhìn chính mình quê nữ, hận không thể đem trong tay tin nhét vào trong miệng hủy diệt chứng cứ. Vinh Vi nghiêm túc nhìn nàng mẹ, trong mắt ẩn ẩn có không tán đồng. Mẹ, ngươi có phải hay không có gì sự gạt ta? Đây là ai cho ngươi viết tin? Không, không phải. Trương Phượng Lan là cái nhu nhược nữ nhân, Vinh Vi đứng lên tới lúc sau, đó là trong nhà người tâm phúc. Ngay thường đối với cái này nữ nhi, tuy rằng thập phần yêu thương, nhưng trong nội tâm cũng là có vài phần sợ. Trước mắt nhìn nữ nhi sắc mặt không đúng lắm, Trương Phượng Lan tâm càng là có chút sốt ruột. Chỉ là... Này phong thư như thế nào có thể cho khuê nữ xem a? Nếu mau đến kết hôn nhập tử, nếu là thật sự cho nàng nhìn, đó là muốn sai lầm. Mẹ, trong nhà có gì sự, chúng ta đến cùng nhau thương lượng tới. Ngươi nếu gặp được cái gì vấn đề, bất hòa ta nói, về sau chỉ sợ sẽ có càng phiền toái tình huống. Ngươi cũng không nghĩ khuê nữ ta tương lai làm khó đi. Vinh vi nhìn nàng mẹ vội vàng bộ dáng, thở dài, thanh âm phóng nhu nói. Vinh vi lời này tự nhiên là cực có lý. Hơn nữa... Trương Phượng Lan cũng không muốn chuyện này nghẹn ở chỗ này, thật sự đem nàng cấp trọc nóng này Nhưng là, nàng vẫn không yên tâm, đem tin đưa cho Vinh Vi thời điểm vẫn cứ nhịn không được nói. Ngươi, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận. Này trong đó, nhất định có hiểu lầm. Vinh Vi lấy quá tin tới tinh tế xem, nhìn đến cuối cùng, trong lòng cũng không biết là gì tư vị. Này tin là một phong thư nạc danh, không biết là ai viết, nhưng bên trong nội dung lại dành mạch viết, lăng nhạc chân đứng hai thuyền. cùng nguyên lai like ở dung thụ đầu thôn xuống nông thôn quá thanh niên trí thức, tạ lan cặp với nhau. Phía trên đem hai người quan hệ miêu tả hương diễm vô cùng, nói hai người không đơn giản tình ý ám hứa, còn... còn ngủ qua. Vinh Vi nàng phản phất hẳn là tức giận, nhưng là vừa nhớ tới cái kia thanh niên chân thành gương mặt tươi cười, lại như thế nào cũng hận không đứng dậy. Đầy ngập cảm xúc không chỗ tin tức, cuối cùng biến thành một cổ không thể hiểu được ý, tích tụ ở trong lòng, lại không biết như thế nào phát tiết. Trương Phượng Lan nhìn Vinh Vi biểu tình. liền biết khuê nữ không cao hứng nay cũng có trách lúc ấy nàng đệ nhất biến xem này tin thời điểm thiếu chút nữa không khóc ra tới nàng đều như thế khuê nữ như vậy thích lăng nhạc sao có thể không có cảm xúc đâu chính là liền tính này tin viết tinh tế tỉ mỉ trương phượng lan trong lòng cũng không mấy tin được này lăng nhạc thật sự cùng tạ lan hảo nhiều năm như vậy lăng nhạc đối khuê nữ đối bọn họ vinh ra cái dạng gì trường đôi mắt người đều xem tới được nàng liên tính tái sinh khí Lại sao có thể bởi vì như vậy một phong lai lịch không rõ tin, liền trực tiếp cho nhân ra phán tử hình? Khuê nữ! Này! nay khẳng định là hiểu lầm đi! Vinh vi thông thả ung dung đem tin cẩn thận gấp lại, nghiêm túc bỏ vào quần áo trong túi. Nhìn đến Trương Phượng Lan cũng thập phần mất mát biểu tình, nàng còn an ủi nàng mẹ. Này không chỉ là hiểu lầm, quả thực là vu oan giá hoạn. Mẹ, ngươi đừng có gấp, chuyện này ta sẽ tra cái cha ra manh mối. Ai, cũng không gì hảo cha, khẳng định là giả. liền không cần tra xét, Như thế nào có thể không tra? Nhân ra không nghĩ làm chúng ta quá ngày lành, ta đây cũng không thể thiện bãi cam hưu. Vinh Vi nhẹ nhàng méo trong túi giấy viết thư, nhẹ giọng nói. Ta đảo muốn nhìn, là ai như vậy nhàn, đem thị phi đều đẩy đến cửa nhà ta tới. 48 mươi 48 Buổi tối, rốt cuộc đem Trương Phượng Lan Hống đi ngủ sau, Vinh Vi cầm tin, ở tối tăm ánh đèn hạ lập lại xem. Đối với cái kia châm ngòi ly rán người, Phòng đoán ra một cái đại khái phạm vi cũng không khó. Này tin là hôm nay mới nhìn thấy. Mà hôm nay tới trong nhà người xa lạ. Cũng liền kia 5 cái. Nhưng mà, là cái nào đâu? Còn có, vì cái gì đâu? Vinh vi lâm vào suy tư. Vinh ra kia 5 cái lần này lại đây. Thực rõ ràng là muốn cùng Vinh vi làm tốt quan hệ. Tương lai cỏ điểm nước luộc. Khá vậy nguyên nhân chính là vì cái này. Ở còn không có cỏ đến thời điểm liền trước tiên chuẩn bị tốt một phong thơ. Tới châm ngỏi nàng cùng lăng nhạc quan hệ. Chuyện không phải quá xuân sao. Liên tính chuyện này như là thật sự, chẳng lẽ các nàng còn tưởng rằng, bị thẳng thắn thành khẩn bẩm báo Vinh Vi sẽ cảm động đến rơi nước mắt, tiện đà đối với các nàng đảo tim đào phổi, đem các nàng coi như là chân chính thân thích. Húng chi, nàng cũng không cảm thấy chuyện này như là thật sự. Vinh Vi đem tin lấy ở trên tay, lòng bàn tay hơi hơi xoa nắn, không tự giác đem kia trương màu trắng giấy xoa thành giấy đoàn Lăng nhạc người này, nàng nhận thức hai đời. Hai đời nhận thức cũng đủ làm nàng đối hắn đầu lấy trăm phần trăm tín nhiệm, cho dù bọn họ không có cái loại này tình cảm thượng quan hệ, tại lý trí thượng, Vinh Vi đều nguyện ý tin tưởng hắn. Chỉ là, cũng bởi vì nhiều này một tầng tình cảm thượng quan hệ, cho dù không cho rằng hắn sẽ làm ra loại sự tình này, này phong thư tồn tại, vẫn là làm Vinh Vi cảm thấy chán ghét. Vinh Vi ngơ ngẩn ở dưới đèn lại ngồi trong chốc lát, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong tay giấy trắng đã sắp bị nàng nghiền thành mảnh nhỏ. Nàng lấy lại bình tĩnh. vội vàng đem giấy trắng mở ra lấy trong suốt băng dán cẩn thận dính hảo theo sau nghiêm túc phóng tới giấy dài phong thư thứ này cũng không thể ném nàng chính là muốn bắt tìm lăng nhạc tính sổ vinh vi hai chỉ tế bạch ngón tay kẹp phong thư trên mặt biểu tình âm tình chưa định cái gì không thành tối tăm phòng nhỏ nội vinh phương vương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mặt buông xuống đầu tạ lan kinh ngạc cơ hồ muốn đem đầu lưỡi nuốt vào đi đại tiểu thư kia chính là chúng ta thật vất vả bắt được hảo hóa Bắt được trên thị trường bán đều giá trị không ít tiền, ngươi cư nhiên dùng, còn không có làm thành. Cho dù hắn không được, vậy ngươi tổng được rồi đi. Thời hết quần áo trực tiếp nằm trên đó a. Có thể có bao nhiêu khó? A, ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Sớm biết rằng, vinh phương phương như thế nào cũng chưa nghĩ đến tạ lan cư nhiên có thể như vậy xong đời, dễ dàng như vậy làm chuyện này cư nhiên cũng chưa làm thành. Ngủ một người nam nhân, vẫn là cái nằm ở trên giường mặc người thịt cá nam nhân. này nhiều dễ như trở bàn tay chuyện này, cư nhiên không thành sớm biết rằng ta liền thượng tạ lan tái nhợt mặt co quắp ngồi ở trên ghế mặc cho vinh phương phương như thế nào phát giận đều một câu không có không chỉ có như thế đối với trước mắt cái này tuổi trẻ lại không lựa lời nữ hải nàng trong lòng sợ hãi đều mau che giấu không được thật không nghĩ tới nàng cư nhiên là như vậy một cái không có liêm sỉ nữ hải phảng phất cùng người khác phát sinh quan hệ giống cùng ăn cơm uống nước giống nhau dễ dàng chuyện này giống nhau loại cảm giác này Quả thực không lấy thân thể của mình đương hồi sự. Giờ phút này nàng chưa bao giờ như thế hối hận quá đáp ứng làm kia sự kiện. Sớm biết như thế, lúc trước nàng cho dù bị buộc chết, cũng không nên lấy kia bao dược. Vinh Phương Phương không kiêng nể gì phát tiết nội tâm âm u thời điểm, chu nghị nguyên lẳng lặng ngồi ở giơ hề hề trên sofa, không nói gì. Chờ Vinh Phương Phương rốt cuộc nói đến giọng nói bốc gói, không thể không dừng lại khi, hắn mới thong thả đứng lên, đi tới tạ lan bên người. Đừng nói nữa, chuyện này không thành tựu không thành. cũng không có gì ghê gớm hắn thông thả ung dung đem tạ lan đặt ở đầu gối tay cầm lên bàn tay ở nàng mềm nhắn mu bàn tay thượng lặp lại vớt ve cái loại này thô lệ lại dính nhớp xúc cảm lệnh tạ lan lại ghê tẩm lại sợ hãi phía sau lưng nổi lên một tầng nổi da gà này động tác quá mức thân mật thế cho nên vinh phương phương đều không tự giác nhăn lại mi nghị nguyên ca vinh phương phương bất mãn đã đi tới nhu nhược không có xương tay kéo ở chu nghị nguyên cánh tay ngươi làm cái gì dắt tay nàng vinh vi không ngủ đến Ngay cả cái này thế thân đều có thể, phải không? Vinh Phương phương biết, Vinh Vi đối Chu Nghị Nguyên mà nói chính là nghịch lân. Quả nhiên, nhắc tới Vinh Vi sau, Chu Nghị Nguyên thực mau liền bung ra tạ lan tay. Ta làm gì ta? Ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Hắn không có nói khác, hứng thú hể phải nằm nằm trở về sofa. Ai, vậy ngươi ngày đó sau khi đi, lăng nhạc có cùng ngươi nói cái gì đó sao? Vinh Phương phương lại hỏi. Tạ lan không dám dâu dếm, liền đem ngày đó cùng lăng nhạc hỗ động nói ra. Ừ, giả mù sa mưa nam nhân Vinh Phương Phương cảm thấy không thú vị Nam nhân đều là giả thanh cao Đừng nhìn hiện tại trang người năm người sáu, Đó là bởi vì không ngủ đến Ta cùng ngươi nói Nếu lúc ấy ngươi lắc thủ Hắn khẳng định không phải này thái độ Còn cái gì thủ thân như ngọc Trung thân không cưới Khẳng định cùng điều cầu giống nhau đuổi theo ngươi chạy Cầu ngươi ngủ, đánh đều đánh không đi Vinh Phương Phương nói tạ lan không dám tiếp lời Nhưng là trong lòng nàng Lăng nhạc không phải là người như vậy Hắn nhân phẩm như vậy Hảo, sao có thể giống? Giống Vinh Phương Phương nói như vậy đâu. Hảo lúc này Chu Nghị Nguyên lại nói chuyện, Phương Phương, ngươi là thư kia, đưa ra đi sao? Vinh Phương Phương ngâng lên cảm. Tự nhiên là đưa ra đi. Ngươi cho rằng ta là cái này phế vật sao? Làm gì gì không được. Tạ Lan vừa nghe chính mình lại bị phá hoanh, không khỏi rụt rụt cổ. Nhưng là, đối với Vinh Phương Phương nhắc tới tin, nàng thập phần để ý, liền thấp giọng hỏi. Phương Phương. Lá thư kia. Tự nhiên là cho Vinh Vi xem tin. Vinh Phương Phương căn bản không tính toán gặp nàng, nhìn thấy nàng đối đồng tử sợ tới mức rụt rụt, không phải không có đắc ý nói. Bằng không, ngươi cho rằng chúng ta làm ngươi ngủ lăng nhạc là bạch ngủ sao. Tạ lan sợ tới mức môi đều ở run run, chính là. Mặc kệ ngươi ngủ không ngủ thành, chuyện này nhìn nếu ở kia, vậy sẽ biến thành hai người chi gian một cây thứ. Chúng ta phải làm, chính là làm này cây châm càng thứ càng sâu, sâu đến rốt cuộc không nổ ra được. sâu đến một chạm vào liền đau muốn chết. Vinh Vi là cái nhãn lực không dung hạt các người, đã có thứ, nàng có thể làm, chỉ có liền thứ dẫn người tất cả đều nổ. Khi đó, chính là chúng ta chuyện tốt nhi. Chu Nghị Nguyên lời nói phảng phất cất dấu độc, hắn từng câu từng chữ nói, tinh thần dị thường phấn khởi, ngay cả luôn luôn vẩn đục trong mắt đều phát ra mạc danh quang. Tạ Lan đi rồi, Vinh Phương Phương rửa sát vào nhau vào Chu Nghị Nguyên trong lòng ngực, thanh âm đều trở nên ngọt nghị rất nhiều Nghị Nguyên ca. Ngươi về sau đừng tùy tiện cùng nữ nhân khác thân cận, ta nhìn không cao hứng. Vinh Phương Phương nghiêng người nằm ở Chu Nghị Nguyên trên người, cam để ở ngực, ngón tay ở cơ bắp thượng không chút để ý họa Như thế nào? Ghen tị. Chu Nghị Nguyên một tay đem tay nàng chỉ bắt lấy, đặt ở trong miệng liếm láp hai hạ, nhất thời khiến cho trên người nữ nhân một trận cười duyên. Nàng có cái gì đáng giá ta ghen. Vinh Phương Phương thân thể đều đang run, tuy rằng còn ở mạnh miệng, trong lòng lại không phải tư vị. Muốn ăn cũng nên ăn vinh vi dấm. Dạ lan loại này tướng mạo thường thường tiểu nữ nhân, thật là không xứng. Chính là, liền tính như vậy tưởng, trong lòng vẫn là không thoải mái. Chu Nghị Nguyên nhìn ánh mắt của nàng có dục, làm Chu Nghị Nguyên nữ nhân, điểm này, nàng xem minh. Đúng rồi, lần trước là ngươi tìm cơ hội nhận thức mấy người kia, ngươi nhận thức sao? Vinh Vương Phương hỏi. Làm trọng sinh giả, nàng tự nhiên biết thế giới này đứng ở lăng thành đỉnh người là ai? Những người này trước mắt có đã phát tích, có còn ở phân đấu? nhưng vô luận là cái dạng gì người sớm giao tế biến thành bằng hữu đối Chu Nghị Nguyên mà nói đều là trăm lợi mà không một hại từ biết Vinh Vi tại đây một đời đã phát đạt muốn làm Chu Nghị Nguyên cũng phú lên cái này ý niệm liền thành Vinh Phương Phương chấp niệm bởi vậy đối với Chu Nghị Nguyên sự nghiệp Vinh Phương Phương so với hắn bản nhân còn để bụng Vinh Phương Phương vẻ mặt chờ mong nhìn Chu Nghị Nguyên lại thấy hắn bĩu môi lười đến cùng bọn họ giao tế đều là một đám ngụy quân tử giả mù sa mưa nhìn liền phiền Vinh Phương Phương không vui Nghị nguyên ca. Cái này ngươi phải nghe lời ta. Bọn họ tương lai đều là có bản lĩnh người. Ngươi cũng không thể bởi vì không thích nhân ra liền không kết giao A. Chu Nghị Nguyên tử trong lỗ mũi hừ một tiếng, không nói gì. Những người này hiện tại đều là hôn cũng không tệ lắm người. Một đám lỗ mũi hướng lên trời, vừa thấy hắn không có tiền lại không thế. Lời nói đều lười đến cùng hắn nói một câu. Hắn liền tính muốn cùng nhân ra kết giao, người nọ ra cũng đến để ý đến hắn A. Nghĩ vậy đoạn thời gian chịu mặt lạnh. Chu Nghị Nguyên trong lòng một trận ám trầm, không khỏi đem Vinh Phương Phương cũng hận lên. Vinh Phương Phương xem hắn một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, thở dài. Bất quá, trong lòng nàng đã đem Chu Nghị Nguyên trở thành tương lai nhà giàu số 1, tự nhiên so Chu Nghị Nguyên đối nàng vẫn là kiên nhẫn rất nhiều. Như vậy, ta nhận thức còn có cuối cùng một người, người này nhất định cùng người hợp ý. Vinh Phương Phương cũng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đem người kia tế ra tới. Người kia ở đời trước cùng Chu Nghị Nguyên quan hệ liền đặc biệt hảo. là Chu Nghị Nguyên ở bia xưởng liền nhận thức anh em. Hai người cùng nhau làm buôn bán cùng nhau phát đạt, tốt mặc chung một cái quần. Nhưng là người này nhân phẩm không được, tay chân không sạch sẽ, Hắc Bạch Thông An. Đời trước cuối cùng, hắn thượng sự phạm tội nhi, muốn tìm Chu Nghị Nguyên hỗ trợ. Chu Nghị Nguyên lại đem hắn giẫm đi xuống, cũng mượn cơ hội đem chính mình tẩy thanh thanh bạch bạch thượng vị. Vinh Phương Vương chậm chạp không có quyết định đem hắn giới thiệu cho Chu Nghị Nguyên nguyên nhân cũng là như thế. Nàng một nữ nhân, cho dù hiện giờ theo Chu Nghị Nguyên, cũng bản năng cảm thấy có chút đồ vật không thể đục vào phía trước chu nghị nguyên còn có thể nghe nàng lời nói nhưng nếu nhận thức hắn lúc sau chỉ sợ hắn liền sẽ không lại chịu chính mình ước thúc nhưng là trừ bỏ người nọ vinh phương vương thật sự không thể tưởng được còn có ai có thể giúp đỡ chu nghị nguyên phát đạt nga người chỉ chính là chu nghị nguyên đáp lời nhưng trước sau có vẻ hứng thú thiếu thiếu thôi tân thành mấy ngày nay hắn sẽ có cái khó ngươi giúp hắn chán về sau hắn liền nhận định ngươi vinh phương, phương nghiêm túc nói đem người kia cuộc đời cùng Chu Nghị Nguyên sắp phải làm sự tình công đạo rõ ràng. Quả nhiên, Chu Nghị Nguyên nghe xong lúc sau, trong mắt lóe quang, đối với Vinh Phương Phương Lưu hoa sự tình cũng không có như vậy mâu thuẫn. Nhưng mà, Vinh Phương Phương trong lòng trước sau không bỏ xuống được, đối với tương lai phát sinh sự tình, luôn là có vô hình lo lắng. 49 chương 49 Liên ở Chu Nghị Nguyên cùng Vinh Phương Phương chuẩn bị kịch bản thôi tân thành thời điểm, xa ở tỉnh Thành Lăng nhạc nhận được đến từ Vinh Vi điện thoại. Vi Vi Lăng nhạc trong lòng cao hứng thực, nói chuyện thời điểm khỏe miệng đều không tự giác liệt tới rồi 90 độ. Ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Vinh vi một bên nắm điện thoại đặt ở bên thai, một bên mặt vô biểu tình nhìn chính mình tay trái. Ngón tay thon dài nắm chặt ở bên nhau phục lại bông ra, đốt ngón tay thon dài giống mùa xuân nụ trúc. Nô, vừa thấy chính là không thể đánh. Muốn vẫn là xuyên qua trước cái kia thân thể thì tốt rồi, đốt ngón tay giống đỏ thâm táo, nắm tay so bao cắt còn đại, xem ai còn dám cậy ta đối tượng. Điện thoại kia đầu thanh âm tạm dừng một chút, vinh vi trong lòng có điểm hỏa. Như thế nào, làm ngươi thẳng thắn từ khoan, ngươi còn không quý trọng cơ hội sao? Không đúng không đúng. Điện thoại một khác đầu lăng nhạc có điểm hoảng, suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc nghĩ đến có lẽ là mấy ngày hôm trước tạ lan kia sự kiện. Vì sao có thể biết kia sự kiện đâu? Chẳng lẽ là... Tạ lan nói cho nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, lăng nhạc lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra rốt cuộc cái dạng gì quỷ ván giặt đồ tư thế tương đối tiêu chuẩn, chỉ phải đem ngày đó phát sinh sở hữu sự đều hợp bàn nói cho Vinh Vi Vy Vi ta thật sự một chút tâm tư đều không có. Thật sự, nàng là tới đi tìm ta hai ba lần, nhưng ta biết nàng tâm tư lúc sau, liền đều cự tuyệt nàng. Lúc này đây, chỉ là trùng hợp cùng nhau ăn cơm, vẫn là cùng đồng sự cùng nhau ăn, ai biết nàng cư nhiên. Lăng nhạc cũng là vô ngữ. Tạ Lan chuyện này tuyệt không phải nàng một người làm, hắn vốn dĩ chuẩn bị chờ Triệu Thụy thành tra ra điểm cái gì tới lại nói cho Vinh Vi, nhưng không nghĩ tới, chuyện này còn không có điều tra ra cái gì, Vinh Vi cư nhiên sẽ biết. Nếu Vinh Vi thật sự bởi vì chuyện này hiểu lầm hắn, kia hắn thật đúng là hết đường chối cãi. Bất quá, may mắn Vinh Vi không phải không rõ lý lẽ người, trong lòng không thoải mái về không thoải mái, cơ bản phán đoán năng lực còn ở kia. Nghe xong lăng nhạc giải thích lúc sau. Nàng ngự khi đã không có như vậy lạnh băng cùng không kiên nhẫn. Tưởng tượng đến Vinh Vi bởi vì chuyện này sinh khí, lăng nhạc trong lòng lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Tế phẩm lên, cư nhiên còn có một chút chua sót ngọt. Vinh Vi luôn luôn là cái chủ động lại quyết đoán cô nương hai người luyên ái nói lại sạch sẽ. Nay vẫn là lần đầu tiên, nàng bởi vì người khác sự tình động ghen tuông. Vi Vi, ngươi có phải hay không? Ghen tị. Hỏi thật cẩn thận, lại che giấu không được nội tại vui mừng. Ai ăn loại này không thể hiểu được giấm. Nếu không phải ngươi làm không tốt, ta dùng ghen sao? Vinh Vi lời mở đầu không sau ngư nói, hoàn toàn không chú ý chính mình nói, sớm đã bại lộ ghen sự thật. Là là là, là ta làm không tốt. Bất quá, ta từ đầu đến cuối cũng chưa tính toán gạt ngươi, ta chỉ là nghĩ, chuyện này không đơn giản, tưởng trước điều tra rõ một ít mới hảo. Hơn nữa, hai người chuyện tốt gần, lăng nhạc xác thật tồn nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm tư, lúc này mới tạm thời một sự nhịn chín sự lành. Vinh Vi lại như thế nào không hiểu hắn là nghĩ như thế nào, bình tĩnh mà xem xét, nếu nàng là hắn, nàng chỉ sợ cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Tạ Lan cái này nữ hải đã từng nàng xác thật là muốn coi như bằng hữu giống nhau ở chung, cho dù sau lại càng lúc càng xa, nàng cũng không hy vọng nàng quá không tốt. Bất quá chuyện này làm nàng nhớ tới đã từng chuyện cũ, nghĩ đến thanh niên trí thức ký túc xá cửa hai người hài hòa cắt hình, ngay lúc đó Tạ Lan có phải hay không liền tồn như vậy tâm tư. Vinh Vi cắn cắn môi. hôn bất giác đem mấy năm trước lao dấm chùa cũng cùng nhau ăn vào đi kia về sau có chuyện gì trước tiên nói cho ta biết không vinh vi cuối cùng dặn dò nói ân ân ngươi yên tâm ta nhất định thẳng thắn từ khoan lăng nhạc hận không thể thề thề cắt đứt điện thoại vinh vi trong lòng vẫn là không yên ổn nghĩ thầm vẫn là muốn tìm cái thời gian tự mình đi một chuyến tỉnh thành mới hảo vinh vi cùng lăng nhạc tình trạng ý thiếp đương khẩu tạ lan chính mơ màng hồ đồ ở nhân viên trường học trong ký túc xá hôn tử Từ ngày đó thấy vinh phương phương cùng chu nghị nguyên lúc sau mấy ngày nay nàng cũng không biết chính mình là như thế nào lại đây ngày đó vinh phương phương bởi vì đi dung thụ đầu thôn trở về chậm một ít ở kia phía trước chu nghị nguyên thừa dịp không ai để nặng nàng hảo một trận dở trò nàng không dám đi hồi ức cùng ngày cụ thể trải qua chỉ nhớ rõ nam nhân trầm trọng thân hình đè ở nàng yếu đuối trên người thô nặng hô hấp ở bên thai không ngừng vang cùng với bên thai dính nhớp liếm liếm cùng hút mút làm nàng ghê tởm mấy muốn đi chết may mắn mặt sau vinh phương phương kịp thời đã trở lại nhưng cho dù như vậy chu nghị nguyên vẫn là ở đứng dậy thời điểm dùng sức bóp nhẹ một phen nàng ngông tay kính đại làm nàng đau làm nàng cho dù qua vài thiên nhớ tới kia trương âm vụ mặt còn sẽ nhịn không được đáy lòng phát lệnh ngươi đừng tưởng rằng ngươi thoát được qua ta nếu lăng nhạc vô phúc tiêu thụ ra đây thu ngươi cũng là hẳn là mất tiếng trầm thấp thanh âm phảng phất vẫn luôn ở bên thai vần quanh giống rắn độc giống nhau nhẹ nhẹ phun tin tử Như là vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại một cái ác ngộng, làm nàng kinh hồn tăng đảm, cho dù tự xử, cũng sẽ sợ hãi. Ở trong bóng tối, dấu ở trong chăn phát run thời điểm, tạ lan không tự giác lại nghĩ tới lăng nhạc. Cùng cái kia thanh niên số lượng không nhiều lắm ở chung thời gian, cơ hồ thành nàng sinh mệnh duy nhất ánh mặt trời. Nàng mỗi lần nghĩ đến, liền phảng phất chính mình ly chu nghị nguyên, cách này ác ngộng xa hơn một ít. Chỉ là, kia chỉ là người xin nói ngộng thôi. Hắn chưa bao giờ để ý tới quá nàng. Hiện giờ lại muốn kết hôn, nàng còn có thể có cái gì cơ hội đâu. Có đôi khi, Tạ Lan đột nhiên đoán hận khởi ngày đó chính mình tới. Nếu kia một ngày, nàng có thể càng dũng cảm một ít, có thể càng chủ động một ít, động tác có thể mau một ít. Hiện giờ hắn có phải hay không liền cùng nàng cùng nhau? Nàng có phải hay không liền không cần còn như vậy lo lắng hãi hùng? Nghĩ kia một ngày lăng nhạc trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cảm tuyến kiên nghị giống lưỡi đao, ánh mắt sáng ngời lại thương xót bộ dáng. Tạ Lan đột nhiên ôm chăn ngồi dậy. Nàng đột nhiên rất muốn, rất muốn nhìn đến lăng nhạc. Ngày hôm sau buổi sáng, đang ở ruộng thí nghiệm công tác lăng nhạc lại bị người kêu đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến vinh vi hắn, đương nhìn đến tạ lan mặt thời điểm, đột nhiên cảm thấy thực bất đắc dĩ. Hắn đã không biết cái này cô nương muốn làm gì. Ngày đó rõ ràng tách ra như vậy khó coi, nàng cư nhiên còn có thể tìm tới mua tới. Này rốt cuộc là cái dạng gì tinh thần? Hoặc là bệnh tâm thần A? Lăng nhạc xoay người liền tưởng trở về đi. Nhưng không nghĩ tới mới vừa đi hai bước, tay háo đã bị liều mạng chạy tới tạ lan túng chặt. Tạ lan chạy thở hồn hện, lôi kéo lăng nhạc tay háo tay đều nhịn không được run. Lang, Lăng nhạc! Ngươi đừng đi! Nghe ta nói một lời. Lăng nhạc tưởng đem chính mình tay háo từ tạ lan trong tay lấy ra tới, rồi lại sợ động tĩnh quá lớn, quấy nhiễu trong viện những người khác. Chỉ phải để nặng thanh âm, nhẫn mại hỏi. Ngươi còn muốn nói cái gì? Ngày đó không phải đều nói rõ ràng sao. Ta. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Ngươi liền cơ hội này đều không cho ta sao. Liên tính. Liên tính ngươi không nghĩ nhìn thấy ta, ngươi liền không lo lắng. Có ai tưởng đối với các ngươi làm chút cái gì? Ta. Ta có lẽ có thể giúp ngươi. Nàng thật sự là không có biện pháp, nhưng nếu không nói như vậy, nàng xác định lăng nhạc không muốn cùng nàng nói một lời. Quả nhiên, nhắc tới điểm này sau, lăng nhạc phản ứng quả nhiên hỏa hoãn một ít. Ngươi biết cái gì? Đổi một chỗ. Tạ Lan ngẩng đầu xem hắn, trong mắt tất cả đều là khẩn cầu. Đổi cái địa phương, ta đem sở hữu đều nói cho ngươi, được không? Đổi cái địa phương, kia chẳng phải là muốn cùng nàng đơn độc ở chung. Lăng nhạc đang ở suy xét chuyện này tính khả thi, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một cái ôn hòa hữu lực thanh âm. Không thể. Hai người đều quay đầu xem, cách đó không xa, Vinh Vi chính xinh sắn đứng ở nơi đó. Hơi mỏng ngôi đỏ nhấp ở bên nhau, hát rượu thạch giống nhau đôi mắt bình tĩnh nhìn bọn họ. vinh vi tạ lan có chút hoảng hốt này vẫn là ra thôn lúc sau nàng lần đầu tiên nhìn thấy vinh vi nàng giống như càng thành thục càng cao cũng càng xinh đẹp tuy rằng vẫn là gầy nhưng lại không phải chính mình loại này khô quắt tái nhợt gầy eo lưng thẳng thắn tự bên trong lộ ra một cổ tử mê người sinh khí tới tạ lan đột nhiên cảm thấy không chỗ dung thân lăng nhạc rốt cuộc đem tay háo từ tạ lan trong tay giải cứu ra tới hai ba bước đuổi tới vinh vi bên người vi vi sao ngươi lại tới đây Trong thanh âm lộ ra kinh hỷ, cùng vừa mới cùng Tạ Lan nói chuyện thanh âm hoàn toàn bất đồng. Bất quá, Vinh Vi hiển nhiên không thế nào cảm kích, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lăng nhạc, lúc này mới chủ động vãn trụ hắn tay, đi tới Tạ Lan bên người. Tạ Lan thỉ, có nói cái gì tưởng cùng lăng nhạc nói, ta cùng nhau nghe một chút, được không? Nếu nói vừa mới Tạ Lan còn tồn một tia chấp nghiệm, lúc này đối mặt chính chủ, đã tâm như cho tàn. Nàng dương mắt nhìn nhìn không biết khi nào đã so với chính mình cao một ít Vinh Vi. Ánh mắt mỏi mệt. Có ngươi, ta liền không nói. Kia hảo Vinh Vi nói, nếu như vậy, về sau ngươi không cần lại đến tìm lăng nhạc. Không có ta, hắn sẽ không lén gặp ngươi. Tạ lan mạch mở to mắt. Vinh Vi, ngươi không cảm thấy ngươi quản quá rộng sao. Có cái gì khoan không khoan, ta chính mình nam nhân, ta tưởng như thế nào quản, liền như thế nào quản. Vinh Vi là thật sự có điểm khí. Nàng từ trước đến nay lười đến làm cái loại này tranh giành tình cảm tiểu nữ nhi tư thái. Đối với tạ lan loại này thủ đoạn nhỏ, luôn luôn cũng là lười đi để ý. Chính là nàng thật sự là thật quá đáng. Hơn nữa, không thể không nói, vừa mới nhìn đến hai người đứng chung một chỗ bộ dáng thật sự phi thường trước mắt. Ngươi, Tiểu tâm quản quá nghiêm, đem ngươi nam nhân cấp quản chạy. Tạ lan doanh doanh đôi mắt lại nhìn về phía lang nhạc, tựa hồ tưởng từ hắn trong mắt nhìn đến một chút cảm xúc. Nếu là, giống nhau nam nhân, bọn họ tự nhiên càng muốn muốn nhu thuận nghe lời nữ nhân. mà không phải vinh vi loại này. Loại này thật sự thật quá đáng. Chính là, làm nàng thất vọng rồi. Lăng nhạc không chỉ có không có bất luận cái gì phản ứng, ngược lại đối vinh vi ta chính mình nam nhân câu này xương hô thập phần vừa lòng. Đối với vinh vi theo đuổi, hắn luôn luôn thực hiểu biết. Gia đình cùng sự nghiệp đều phải xếp hạng tình yêu đằng trước, một vội lên liền sẽ quên hắn tồn tại. Có đôi khi, hắn đều sẽ hoài nghi, chính mình cái này đối tượng, có phải hay không vinh vi làm sự nghiệp mua một tặng một tặng kèm phẩm. Bằng không, như thế nào một chút ghen cầm toàn cảm giác đều không có đâu. Hiện tại xem Vinh Vi này một bộ hộ thực bộ dáng, hắn ngược lại cảm thấy hưởng thụ thực. Xem ra, không phải không để bụng, mà là không có ghen khách quan điều kiện A. Nghĩ đến đây, lăng nhạc cảm thấy tạ lan tồn tại cũng không thế nào trứng mắt. Nếu không phải nàng từ giữa rào hợp, chính mình năm nào tháng nào có thể nhìn đến Vinh Vi này phó thần thai A. Nhìn đến Vinh Vi vẫn không rất cao hứng bộ dáng, lăng nhạc dứt khoát đem Vinh Vi tay nắm lấy. mười ngón tay đan vào nhau chi gian tựa hồ có thể cảm nhận được đối phương tim đập không quản quản nghiêm không nghiêm ta đều sẽ không chạy lăng nhạc nhìn vinh vi cười nếu ngươi nói làm ta không cần thấy ta đây trừ bỏ về sau cùng ngươi cùng nhau sẽ không tai kiến ừ vinh vi trắng lăng nhạc liếc mắt một cái chưa nói cái gì lại đem lăng nhạc tay dắt càng khẩn tạ lan khí nha đều phải cắn đứt ngươi ngươi chẳng lẽ thật sự không muốn biết là ai ngờ tính kế các ngươi Nếu ngươi cảm thấy cần thiết nói, cũng không cần thiết chỉ đối với lăng nhạc. Vinh vi đối nàng nói, hơn nữa, chúng ta ngày thường đắc tội người cũng không nhiều lắm, tùy tiện phỏng đoán một chút cũng là có thể đã biết. Nàng tạm dừng một chút. Ta chỉ là tò mò, hắn vì cái gì tìm tới ngươi. Mà ngươi, lại vì cái gì cũng tham dự trong đó đâu. Vinh vi nói chuyện thanh âm từ trước đến nay mang theo khi âm, cho dù có cảm xúc, thanh âm cũng là nhàn nhạt, nhạt. Chỉ là, ở nàng thanh đạm thanh âm cùng chuyên chú mà xinh đẹp trong mắt. Tạ Lan lại vô cớ rác ra một loại áp lực, ở kia mạc danh áp lực dưới, chính mình đầy người dơ bẩn không chỗ nào che giấu. Cuối cùng, Tạ Lan cũng không có nói ra cái gì tới. Nàng lảo đảo đi rồi, lúc gần đi bóng dáng trật vật bất ham. 50 chương 50 Vinh Vi tới tìm Lăng nhạc, Tạ Lan sự chỉ là trong đó rất nhỏ nguyên nhân. Nàng tới chính yếu nguyên nhân, là cùng Lăng nhạc, tiểu Việt tới nói về xây dựng cái thứ hai ươm giống căn cứ cùng tỉnh thành đổi vận căn cứ sự tình. Mấy năm nay... Bọn họ sinh ý dần dần làm so từ chất lớn, lấy dung thụ đầu hợp tác xã vì cứ điểm, sinh sản ra mạ cùng hạt giống đã bao trùm toàn bộ lăng Thành. Không chỉ có như thế, dung thụ đầu hợp tác xã còn vì gia nhập nông dân cung cấp tiêu thụ con đường, đem chất lượng tốt nông sản phẩm phụ bán được phụ cận nhà xưởng, cung tiêu xã cùng khách sạn lớn, dần dần hình thành từ gây giống, bán loại đến chất lượng tốt nông sản phẩm phụ tiêu thụ một cái sản nghiệp liên. Dung thụ đầu hợp tác xã cùng với kiểu Việt cùng nhau tổ chức kim hạt giống công ty. dần dần trở thành Lăng Thành nông sản phẩm phụ long đầu xí nghiệp. Nhưng mà, Lăng Thành rốt cuộc chỉ là một cái bình thường địa cấp thị. Ở Lăng Thành thật sâu chát hạ căn lúc sau, vinh vi bọn họ suy xét là như thế nào đem công ty và hợp tác xã sinh ý phát triển đến địa phương khác, tỉnh Thành, là bọn họ tuyển định tiếp theo cái cứ điểm. Lăng Thành cùng tỉnh Thành phân thuộc về tỉnh Nam Bắc Hai Đoan. Nếu ở tỉnh Thành cũng chắc đặt chân cùng, vậy ý nghĩa bọn họ liền có thể lợi dụng một Nam một bắc hai cái cứ điểm. Chậm rãi đem quanh thân thành thị đều bao quát ở bên trong. Lúc ấy, phóng nhãn phương Bắc, thậm chí toàn bộ Hoa Quốc đều sắp tới. Cho nên, cho dù sắp kết hôn, Vinh Vi cũng không có dừng lại bước chân, vừa nghe tiểu Việt nói có tỉnh thành tin tức, liền lập tức lại đây. Tỉnh thành sự tình có điểm diễn, bất quá, sự tình có điểm phức tạp. Đi nói sự tình phía trước, tiểu Việt cùng Vinh Vi bọn họ công đạo trong khoảng thời gian này hắn đàm phán thành quả. Ta nhìn chúng vùng ngoại thành một mảnh mà. Phụ cận có đồng ruộng có thể làm thí nghiệm điển cùng gây giống căn cứ, miếng đất kia có thể lấy tới kiến office building cùng kho hàng. Đồng ruộng khen ngược nói, nhưng là miếng đất kia lại không như vậy hảo nói. Cho nên lúc này đây, là đem các ngươi kéo qua tới, cùng miếng đất kia thực tế không chế người cùng nhau tán gẫu một chút. Thực tế không chế người. Vinh Vi hơi hơi nhíu như mày, cái này xương hô cũng không thường thấy, nàng bản năng cảm thấy, sự tình chỉ sợ không có tưởng tượng thuận lợi vậy. Đúng vậy, tiểu Việt cũng không có dâu dếm. mà quyền tài sản thuộc sở hữu với một cái sắp phá sản quốc xí. Vốn dĩ cái kia quốc xí là muốn lấy tới khai phá nhà xưởng, nhưng là bởi vì kinh doanh không tốt không có kế tiếp tài chính đầu nhập, nhà xưởng kiến một phần ba, liền hoang phế. Nếu như vậy, chúng ta cùng cái kia quốc xí nói không phải được rồi. Vì cái gì còn liên lụy đến cái gì thực tế khống chế người a. Lăng nhạc cũng nhịn không được hỏi. Vấn đề liền tại đây. Tiểu Việt cẩn thận nói. Bởi vì trường kỳ không ai quản lý. Miếng đất kia dần dần bị địa phương một cái thiệp hắc tổ chức cấp chiếm, Nga, gọi là gì thôi bằng, dẫn đầu kêu thôi tân thành, chính là ta nói cái kia thực tế khống chế người. Chúng ta đối miếng đất kia, muốn mua, muốn thuê, hoặc là muốn tu, hết thể đều vòng bất quá hắn đi. Bất quá may mắn, hắn đối với chúng ta sinh ý có hứng thú, muốn dùng miếng đất kia làm thế chấp, chiếm chúng ta một bộ phận cổ phần danh nghĩa. Nói tới đây, tiêu Việt gãi gãi cái hót. Kỳ thật ta không phải rất muốn hợp tác, nhưng là miếng đất kia... Sắc thật là tỉnh thành nhất thích hợp một miếng đất. Giao thông cũng tiện lợi, chung quanh đồng ruộng cũng thực hảo, chính là ai, cho nên lần này cho các ngươi tới, cũng là tưởng cùng nhau thương lượng một chút, rốt cuộc làm sao bây giờ. Vinh vi cùng lăng nhạc trong khoảng thời gian ngắn đều không có nói chuyện. Thời gian dài như vậy, các nàng làm đều là bổn phận mua bán, hiếm khi sẽ đụng tới loại này tổ chức. Nay vẫn là lần đầu tiên, xuất hiện loại này phức tạp tình huống. Cái này thôi giúp bọn hắn không quen thuộc. nhưng là nghe Tiểu Việt lại nói tiếp liền không phải cái gì hảo thương lượng tổ chức, hơn nữa chỉ sợ đơn thuần tiền cũng vô pháp thu phục. Nếu không, Tiểu Việt cũng sẽ không làm cho bọn họ tự mình lại đây nói chuyện. Nhìn Minh Vi cùng lăng nhạc hơi có chút nghiêm túc biểu tình, Tiểu Việt nói. Bằng không chúng ta đừng nói chuyện, nói thật ra, ta cũng là lần đầu cùng loại này tổ chức hợp tác, trong lòng tổng cảm thấy hơi sợ. Hán từ nhỏ chính là sống trong nhung lụa nhị đại, nơi nào gặp qua thôi tân thành như vậy từ tầng dưới chốt lăn lê bò lết đi lên nhân vật. Khoảng thời gian trước căng da đầu cùng hắn giao tiếp, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều là lạnh, nửa đêm ngủ đều sẽ bừng tỉnh, buổi tối đi đêm lộ lưu luyến mỗi bước đi, sợ ngày nào đó bị người chùm bao tải đánh hôn mê. Nếu là dựa theo kiểu Việt tính cách, đối với thôi tân thành loại người này, tự nhiên là tránh chi e sợ cho không kịp. Nhưng hắn hiện tại là thương nhân, thương nhân từ trước đến nay lấy ích lợi vì lớn nhất suy tính, hướng chi này cũng không chỉ là chính hắn sinh ý, hắn cần thiết phải vì toàn công ty phát triển suy xét. Không có việc gì Lại không phải đầu trâu mặt ngựa, vào xem. Vinh Vi đánh ra trước mặt tu một nửa môn lâu, nheo nheo nắm tay, đầu một cái đi vào. Lăng nhạc cùng tiểu Việt lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng trước sau góp chân đi lên. Bên trong cùng tiểu Việt hình dung không sai biệt lắm, to như vậy trong viện trống không, chỉ có mấy cái phá nhà xưởng cô độc lập. Phong thổi qua tàn phá cửa kính quát tiến nhà xưởng, làm chỉnh gian đại phòng đều thành cộng hưởng phong tương. Đường xi măng chỉ tu hơn một nửa, còn có thể nhìn đến cách đó không xa cuối đều là hoàng thổ mà mấy cây ủ rũ cục đôi bạch dương cùng liêu rủ liền đứng ở hoàng thổ trên mặt đất ngay cả nảy mầm ra tân mầm đều mang theo một cổ tử cũ nát cùng ủ rũ bụng hẳn là nhìn liền không nghĩ xem địa phương vinh vi lại cùng lần đầu tiên tới tiểu việt giống nhau xem hai mắt tỏa ánh sáng nàng minh bạch tiểu việt xác thật là tuyển đúng rồi địa phương nơi này phương vị cùng diện tích chính là bọn họ trước mắt nhất yêu cầu nơi sơn nhìn này khối hoang vắng tàn phá địa phương vinh vi thậm chí đều ở trong đầu phát họa khởi xây dựng lam độ tới nhưng là Muốn miếng đất này, đầu tiên muốn giải quyết thôi bằng sự tình. Bọn họ ở đâu? Vinh Vi quay đầu lại hỏi Tiểu Việt. Còn không có nghe được Tiểu Việt đáp lời, liền nghe được trong viện đầu truyền đến ung ung nói chuyện thanh. Thật không nghĩ tới, trong truyền thuyết lăng thành nhà giàu số 1, cư nhiên là như vậy một tiểu nha đầu. Có như vậy một câu nói như thế nào tới? Nổi tiếng không bằng gặp mà ta. Vinh Vi quay đầu, mấy cái câu lũ eo cao lớn nam nhân thông thả từ nhà xưởng đi ra. Cầm đầu cái kia tùy ý khoác quần áo. Trên chán dài quá một viên trưởng trường bao đại nốt rồi đen, ánh mắt dâm tà lại hung ác, vừa thấy liền không phải người lương thiện. Người này, chính là Thôi Tân Thành. Vinh Vi không có bởi vì Thôi Tân Thành mà bị dọa đến, ngược lại nhìn đến hắn bên người người thời điểm, thoáng ngây người một chút. Bất quá, này sửng sốt cũng là thập phần ngắn ngủi, giây tiếp theo liền khôi phục nguyên bản bình tĩnh biểu tình. Hắn bên người người nọ, tuy rằng túi đầu, hơn phân nửa khuôn mặt giấu ở bóng ma, nhưng là Vinh Vi lại ở trước tiên liền nhận ra. Hắn. Tự nhiên là Chu Nghị Nguyên. Hắn như thế nào ở tỉnh thành? Hơn nữa, vì cái gì sẽ cùng thôi Tân Thành đứng chung một chỗ? Chẳng lẽ hai người đã thông đồng ở bên nhau sao? Vinh Vi trong lòng tính toán các loại ý niệm. Nếu thật là như vậy, kia chuyện này chỉ sợ càng không dễ làm. Thôi Tân Thành nhìn thấy Vinh Vi cùng Lăng Nhạc đều nhìn về phía Chu Nghị Thành, cười hắc hắc. Cấp ba vị giới thiệu một chút, Chu Nghị Nguyên, ta quá mệnh huynh đệ. Nói ngắn gọn, nhưng nội bộ cất giấu ý vị. Tựa như Châu Phi lấy thịt thối vì thực linh cẩu, tìm được rồi chính mình đồng loa giống nhau. Vinh Vi Thong thả gợi lên khoe miệng, thôi lão bản, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Thôi Tân Thành cũng không khách khí, tùy tiện tìm gian nhà xưởng liền mang theo mọi người đi vào. Này gian nhà xưởng nội bộ tựa hồ bị người thu thập quá, sạch sẽ một ít, bên trong còn có mấy chương vứt bỏ cái bàn cùng sofa. Vài người vây quanh cái bàn ngồi xuống. Thôi Tân Thành từ trước đến nay không yêu khách sáo, ngồi xuống hạ liền thẳng vào chủ đề. Thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng này khối địa quý giá chỗ, đêm này khối địa cấp thổi thành chỉ trên trời mới có, hoàng đế lao nhân lấy hoàng cung tới đổi đều không cho vô cùng chân quý nơi. Đang nghe trong quá trình, Vinh Vi có thể cảm nhận được lưỡng đạo không kiêng nghề gì ánh mắt ở chính mình trên mặt cùng trên người quét, ánh mắt dính nhớp mà đến xương. Nếu không phải không thích hợp trở mặt, nàng thật muốn đương trường liền đem kia đôi mắt cấp xẻo ra tới, ném trên mặt đất dẫm cái nát nhử. Không sai, kia đôi mắt chủ nhân, chính là Chu Nghị Nguyên. mấy năm không gặp Chu Nghị Nguyên khí chất hoàn toàn thay đổi. Nếu nói mấy năm trước hắn còn có thể bị người đương cái tả tứ không kềm chế được gây dựng sự nghiệp kịch nam chính, như vậy hiện giờ Chu Nghị Nguyên chỉ sợ chỉ có thể đương cái ngục giam phong vân quân sư còn mo. Cả khuôn mặt tràn ngập âm vụ cùng lệ khí, nhìn còn đặc biệt mang suy, tựa như từ cống ngầm bò ra tới lao thử, từ trong ra ngoài đều lộ ra dơ bẩn cùng bị ổi. Người như vậy, Vinh Vi liền nhiều xem một cái ý tứ đều không có. Nhưng cố tình chính là người này. Làm cho nàng cùng lăng nhạc mặt đều dám như vậy xem nàng. Vinh Vi nhéo nhéo chính mình tế bạch ngón tay, quần đầu cứng. Vinh lão bản, chúng ta hiện tại ý tứ đâu, chính là lấy này khối địa làm thế chấp, chúng ta ra mà, các ngươi xuất lực, chúng ta chia đôi, ngươi cảm thấy thế nào à? Thôi tân thành thanh âm thập phần lười biếng. Hán tử trước đến nay chướng mắt nữ nhân, hôm nay có thể cùng Vinh Vi nói như vậy hoàn toàn là xem ở tiền phân thượng. Nếu là ngày thường, loại này tiểu nương môn chỉ xứng gác ở trên giường tiêu to. Nào có như vậy cùng hắn nói chuyện phân. Bất quá, tưởng tượng đến Chu Nghị Nguyên cùng hắn nói này bút sinh ý tương lai sinh ý, thôi Tân Thành cảm thấy, hắn vẫn là có thể nhẫn mại một chút. Kỳ thật thôi Tân Thành ở tỉnh Thành cũng không tính lớn nhất địa đầu xà. Tỉnh Thành lớn nhất chính là hắc Bạch Thông ăn Châu Gia, ở Châu Gia trong mắt, hắn loại này, đều là tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng liền tính là điều con rắn nhỏ, đối với Vinh Vi bọn họ loại này ngoại lai tới nói, cũng coi như là một gian đại miếu. huống chi... hắn còn chiếm vinh vi muốn nhất miếng đất kia nghĩ đến chu nghị nguyên cùng hắn dặn dò hơn nữa hôm nay nhìn đến này ba cái tiểu nương môn cùng tiểu bạch kiểm thôi tân thành quyết định nhất định phải hảo hảo tể một tể bọn họ thôi tân thành lời này vừa ra vinh vi bên này ba người mày lập tức nhíu lại tiểu việt có chút nóng nảy đứng lên nói thôi đại ca ngươi phía trước không phải nói tam thất sao thôi tân thành liền con mắt đều lười đến xem cái này tiểu bạch kiểm tam thất cũng thành a các ngươi tam chúng ta bảy Ai nha, bất quá như vậy các ngươi có phải hay không quá có hại? Ngươi. Vinh vi ngăn lại kiểu Việt nói cha, đối thượng thôi tân thành, thôi lão bản, nếu đây là các ngươi thành ý, xem ra, chúng ta muốn mặt khác tìm địa phương. Nga. Thôi tân thành chi chi mí mắt, này liền không nói chuyện. Xem ra các ngươi thành ý cũng chẳng ra gì a. Chúng ta xác thật có thành ý, nhưng cũng không phải đảm đương coi tiền như rác. Nếu thôi lão bản như vậy nói sinh ý, ta đây cảm thấy, cũng không có gì hảo nói. Vinh Vi trực tiếp đứng lên, sống lưng thẳng thắn, cho dù ở mãn phòng đàn ông trước mặt, cũng không có chút nào lùi bước. 51 mươi 51. Nhìn thấy Vinh Vi bọn họ mấy cái đều đứng lên, thôi tân thành sách một tiếng, mắt sáng rực lên một chút. Vốn dĩ tưởng cây thủy nộn nộn cải thỉa không nghĩ tới cư nhiên là cái nóng rát ớt cây nhỏ. Không tồi, thực sự có mùi vị, rất đúng ta ăn uống. Lời này vừa ra, lăng nhạc không khỏi nhíu mày. Thôi tiên sinh, thỉnh ngươi nói chuyện phóng tôn trọng chút. Ta nhưng tôn trọng. đối với nữ nhân thưởng thức nàng bộ dạng mới là lớn nhất tôn trọng điểm này các ngươi này đó tiểu bạch kiểm còn phải cùng ta học học thôi tân thành chút nào không che giấu trong mắt dục vọng nhìn không được liếm liếm đầu lưỡi như vậy xem ở vinh lão bản mặt mũi thượng ta có thể thoái nhượng một ít ta muốn các ngươi sáu nhiều nhất cứ như vậy các ngươi lại muốn a nhưng đến lấy những thứ khác tới thay đổi đến nỗi cái gì là những thứ khác hắn ánh mắt trương hiển không bỏ sót vinh vi nhìn nhìn thôi tân thành Thôi tiên sinh thật sự không tính toán nghe một chút chúng ta ý tưởng. Các ngươi có thể có cái gì ý tưởng? Thôi tân thành nghiêng mắt thấy người. Chúng ta ra 10 vạn khối, các ngươi rời khỏi nơi này, đây là chúng ta lớn nhất thoái nhượng. Các ngươi không có quyền tài sản, chẳng khác nào chúng ta lấy 10 vạn khối ra tới bạch trời, tiền ném văng ra liền cái vang đều không có, này đối chúng ta tới nói, nhưng thuần túy là thâm hụt tiền mua bán. Quả nhiên, nghe xong những lời này, thôi tân thành mí mắt nâng lên, hiển nhiên là có điểm tâm tư. Kỳ thật, vinh vi loại này xử lý thủ đoạn, cùng Thôi Tân Thành ngay từ đầu dự đoán không sai biệt lắm. Hắn là cái lưu manh, vốn dĩ cũng không tính toán lợi dụng này khối điệu tới cùng bọn họ kết phường buôn bán. Phía trước cái kia kết phường ý tưởng, là Chu Nghị Nguyên nói ra. Ở cái này vạn nguyên hộ đều có thể thượng bản tin thời sự niên đại, 10 vạn khối tuyệt đối không phải số ít. Cho dù Thôi Tân Thành là cái có 20 tới hào huynh đệ địa, địa đầu xả, đỉnh đầu thượng đều lấy không ra nhiều như vậy tiền. Một chút 10 vạn. Hơn nữa vẫn là vô buồn mua bán. Thôi tân thành nhìn nhìn bên người huynh đệ, lần đầu tiên động tâm tư. Bất quá. quyền tài sản, hợp đồng, những cái đó đều là các ngươi người văn minh chơi văn tự trò chơi, chúng ta nhưng không hiểu này đó. Chúng ta hiểu chính là, nếu đem này khối địa cho các ngươi, chúng ta đây này đó hào huynh đệ liền không chỗ ở, về sau cũng không địa phương nhụ sinh. Cái này đối chúng ta tới nói, chẳng lẽ liền không phải thâm hụt tiền mua bán. Vinh lão bản, ngươi như vậy có tiền. Như vậy một khối to mà liền ra mười vạn, tống cổ ăn mày đâu. Vẫn luôn không nói chuyện chu nghị nguyên đột nhiên hẹ răng, một chương miệng chính là liên tiếp nói, nói thôi tân thành chung quanh huynh đệ đều là sửng sốt. Đối với thôi tân thành huynh đệ mà nói, cái này chu nghị nguyên cơ hồ tương đương hàng không xuống dưới. Liên bởi vì cứu lao đại một mạng, lao đại liền đem hắn trở thành phụ tá đắc lực. Hơn nữa, bởi vì tại đây khối địa mặt trên bảy mưu tinh kế, thôi tân thành đối với hắn càng là tín nhiệm phi thường. Lập tức liền đem mặt khác những cái đó theo bên người hảo chút năm huynh đệ đều so đi xuống. Bởi vì cái này, mặt khác huynh đệ vốn dĩ liền đối Chu Nghị Nguyên rất là không phục. Vừa mới nghe được vinh vi đề mười vạn khối, không ít huynh đệ cũng là động tâm. Nhưng này tâm mới động một chút, liền lập tức bị Chu Nghị Nguyên nói cấp đổ đi trở về, nhất thời liền có hai cái nhịn không được phản bác. Đại Chu, chúng ta lao đại còn không có quyết định, có người nói chuyện phân sao. Chính là, liền tính lao đại không mở miệng. kia còn có chúng ta quân sư Tiêu Thành Cường, luôn được đến ngươi mở miệng sao. hào hảo. Thôi tân thành trừng mắt nhìn vài lần vừa mới vội vã há mồm huynh đệ, lại cùng Chu Nghị Nguyên đúng rồi cái ánh mắt, rốt cuộc nhìn không được lại xem trở về Vinh Vi. muội tử, các ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, liền này mười vạn, không đủ phân A. Nga. Vinh Vi nhìn hắn, chậm gì gì nói. Chúng ta hôm nay chỉ là tới nhận thức một chút, nếu thôi láo bản các ngươi ý kiến không thống nhất, chúng ta cũng không miễn cưỡng Hôm nào ngươi muốn sửa lại chủ ý, tùy thời đều có thể lại liên hệ chúng ta. Nói xong, cũng không nhiều lắm vô nghĩa, lại là xoay người, cùng kiều Việt bọn họ cùng nhau đi rồi. Vinh vi bọn họ đi rồi lúc sau, mấy cái huynh đệ lập tức xuống tới. Đại ca, có 10 vạn khối A. Đại ca, đều là đại chu miệng rộng, nếu là hắn không mở miệng, không chuẩn này 10 vạn liền tiến trong túi. Này khối địa chúng ta ngày thường cũng cầm vô dụng, nhiều lắm đem người trảo lại đây tấu một đốn. Lấy tới đổi 10 vạn khối một chút đều không lô A. Nói nữa, về sau bọn họ nhà xưởng kiến tại đây, chúng ta tưởng vớt nước luộc thời điểm còn không có phương tiện, vì sao luôn muốn tính kế kết phương lạc. Chính là A. ngươi nói chúng ta bình thường nhiều lắm thu thu bảo hộ phí, làm cái loại này mua bán chúng ta cũng sẽ không A. Đến lúc đó nếu là lô vốn, kia không phải một phân tiền đều lấy không được. Cùng với như vậy, còn không bằng đem này 10 vạn khối bắt được tay, đây chính là vô bổn mua bán A. Chính là A. hào hảo. Thôi Tân Thành bị chung quanh một đống người thanh em nói nhao, nhao nhao nhân đau, cảm hướng bên cạnh một cái vẫn luôn trầm mặc người điểm điểm. Lão Nhị, ngươi có ý tứ gì? Lão Nhị chính là các huynh đệ trong miệng quân sư Tiêu Thành Cường. Hắn mang theo một bộ kính đen, thượng quá cao trung, so này đó chữ to không biết các huynh đệ uống nhiều điểm mực nước. Ở Chu Nghị Nguyên tới phía trước, hắn xem như thôi Bang số hai nhân vật, thôi Tân Thành có chuyện gì đều cùng hắn thương lượng. Bất quá, từ Chu Nghị Nguyên tới. hắn cũng không khỏi có chút sang bên trạm nghe được đại ca kêu hắn tiêu thành cường đỡ đỡ gọng kính nói đại chu quy hoạch là tốt các huynh đệ ý kiến cũng có đạo lý chỉ là muốn ta nói chúng ta làm cái gì lựa chọn còn phải nhìn xem chúng ta là cái gì thân phận địa vị tục ngữ nói tham nhiều nhai không lạ lại có câu tục ngữ nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa chúng ta các huynh đệ có mấy cân mấy lượng chính mình nhất rõ ràng cùng với học người khác buôn bán không bằng đem thực tế tiền nắm giữ ở trong tay càng kiên định cũng càng hiện thực Tiêu Thành Cường lời này quả thực nói tiếng các huynh đệ trong lòng, nhất thời liền có không ít huynh đệ ứng hỏa. Chu Nghị Nguyên lại bị hắn nói một trận phiên muộn, sắc mặt cùng âm trầm xuống dưới. Cũng có câu tục ngữ nói rất đúng, tiêu bùn nháo chết không lên tường. Ta xem nha, câu này cũng rất thích hợp các ngươi. Xuất phát từ vinh phương phương kiến nghị, hắn mới đáp thượng thôi tân thành này thuyền. Vốn định liền này khối địa hảo hảo làm một hồi, thậm chí đem vinh vi bọn họ hắc cửa nát nhà tan, ai ngờ đến. Này thôi Tân Thành thuộc hạ cư nhiên có nhiều như vậy hết ngồi đáy giếng huynh đệ. Thật mẹ nó là người trường khí. Hắn cũng là nhất thời tức giận nói lớn miệng, nhưng đối diện các huynh đệ lập tức không vui. "Ai? Ngươi có ý tứ gì a Đại Chu?" "Chính là, khinh thường chúng ta liền mẹ nó chạy nhanh cút đi. Ở chỗ này âm dương quái khí, cho rằng chúng ta không dám tấu ngươi nha a." "Hảo hảo. Đều mẹ nó đừng nói nữa." Thôi Tân Thành rốt cuộc không thể nhịn được nữa đứng dậy. Hắn nhìn nhìn Chu Nghị Nguyên, Lại nhìn nhìn tiêu thành cường cùng mặt khác các huynh đệ. Này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, trong khoảng thời gian ngắn cũng thật sự là vô pháp dứt bỏ. Chuyện này chúng ta trước không chừng, lại nghị. Dù sao này khối địa đối bọn họ ý nghĩa lớn đâu, chúng ta lượng lượng bọn họ, nói không chừng có thể lấy càng nhiều chỗ tốt. Thôi tân thành lại xem xét hai đám người, thở dài, bàn tay vung lên, vô vào chu nghị nguyên trên vai. Nghị nguyên. Đừng tức giận. Tới, hai anh em ta uống hai trung đi. Thôi tân thành chuyện này không nói thành, trong khoảng thời gian ngắn thành Chu Nghị Nguyên một khối tâm bệnh. Buổi tối nằm ở chính mình lâm thời trong ổ đầu, càng nghĩ càng sinh khí. Lại tưởng tượng đến ban ngày nhìn đến vinh vi kia trương sứ bạch mặt, trong lòng ngứa phảng phất lan tràn tới rồi trên người, làm toàn thân đều nhịn không được ngứa lên. Chu Nghị Nguyên thật sự nằm không được, đứng lên bát cái điện thoại, nghe xong trong điện thoại đầu nữ nhân lại sợ hãi lại mềm yếu thanh âm, lúc này mới lại nằm trở về. Mẹ nó, còn không phải là nữ nhân sao? ta chu nghị nguyên nữ nhân muốn nhiều ít có bao nhiêu ngay cả ngươi sớm hay muộn cũng là của ta chu nghị nguyên hướng trong miệng ném một viên đậu phộng viên rắc rắc nhai cái hy toái. thanh âm kia thanh thúy liền cùng nhai người xương cốt ngồi sao giống nhau ngày hôm sau buổi sáng một cái tái nhợt yếu đuối thân ảnh xuất hiện ở cũ nhà xưởng trộm tứ phía nhìn xung quanh một chút sau đó bước tiểu bước hướng trong đó một gian trong phòng đi qua đối với ngày hôm qua chu nghị nguyên cùng các huynh đệ khập khiễng thôi tân thành trước sau cảm thấy có chút băn Vì thế rời giường lúc sau, liền cố ý hướng Chu Nghị Nguyên phòng nhỏ đi. "Nghị Nguyên, nổi lên sao?" Thôi Tân Thành đẩy cửa liền tiến, lời nói còn chưa nói xong liền ngây ngẩn cả người, Chu Nghị Nguyên tùy ý phô trên giường cư nhiên nằm cái tuổi trẻ nữ nhân, da thịt non mịn, đang ở Chu Nghị Nguyên thân mình hạ không ngừng mất máy. Nhìn thấy hắn tiến vào, nữ nhân lớn tiếng hét lên một tiếng, vội vàng lung tung nắm lên quần áo khăn trải giường hướng chính mình gần như trần truổi trên người cái. "U, thật là hảo hứng thú a." Sừng sốt qua đi, thôi tân thành hiểu rõ cười cũng không có đi ra ngoài ngược lại tùy tiện đứng ở cửa nhìn lên kia nữ nhân là cái mặt trái xoan hôn độn tóc dài dán lại mặt thấy không rõ diện mạo nhưng xem kia nhỏ bé yếu ớt khí trước nhưng thật ra có điểm giống ngày hôm qua gặp qua cái kia vinh vi vinh Lão bản chỉ là vinh vi sao có thể xuất hiện ở chỗ này như vậy tùy tiện đã bị chu nghị nguyên kêu lên tới nói không chừng là chuyên môn ra tới bán chu nghị nguyên thấy thôi tân thành không chỉ có không trốn đi ra ngoài Ngược lại xem rất có hứng thú, trong lòng không quá vui, nhưng trên mặt đến là không như thế nào hiện. Sớm như vậy tới, đại ca có chuyện gì sao? Cũng không gì chuyện khác, chính là tới nhìn nhìn ngươi, không nghĩ tới hỏng rồi ngươi hảo hứng thú. Thôi Tân Thành nói, ta cái này không phải chính sự, khi nào tới đều giống nhau. Tới tới tới, chúng ta có việc đi ra ngoài nói. Nói xong, quay đầu đối kia nữ nhân nói, ngươi hôm nay đi trước, hôm nào ta lại tìm ngươi. chu Nghị Nguyên túm lại đây quần áo mặc ở trên người. lê giày lánh thôi tân thành đi ra ngoài thôi tân thành cũng không phản đối chậm gì gì xoay người chỉ là xoay người phía trước còn xem xét liếc mắt một cái trên giường không ngừng run dậy nữ nhân chờ đi ra cửa phòng thôi tân thành lúc này mới hỏi huynh đệ vừa mới cái kia tiểu Nhi rất nộn a là mua tới không phải chu nghị nguyên không có che giấu là phía dưới huyện tiểu học lão sư nay không ta cũng nhàm chán liền tìm nàng tới đậu pha trò lão sư a thật ngưu bức thôi tân thành giơ ngón tay cái lên ta còn không làm quá lao sư đâu nói xong còn vẻ mặt thèm nhỏ rãi nhìn vừa mới kia nữ nhân vội vàng rời đi thân ảnh trong mắt tràn đầy chưa đã thèm chu nghị nguyên tạm dừng một chút nghĩ nghĩ cười nay có cái gì khó hôm nào ta đem nàng kêu lên tới cấp đại ca nhạc một nhạc nói tới đây hắn thanh âm để thấp tiến đến thôi tân thành bên thay nói ngươi không biết vẫn là cái non đâu sạch sẽ đâu ta còn không có tới kịp động nga thôi tân thành đôi mắt đều sáng thật sự bất quá loại này nếu ngủ có thể hay không có phiền thoái có thể có cái gì phiền thoái ngươi nếu là lo lắng điểm này a ta có cái con đường có thể làm đến loại dược làm người ngủ đến choáng váng thời điểm đã bị làm làm xong liền chính mình bị ngủ cũng không biết bảo quản vạn vô nhất thất cái này thôi tân thành mừng rỡ càng khai nhịn không được liếm liếm miệng mình lão đệ a lão đệ ngươi có loại này thứ tốt như thế nào mới cùng đại ca chia sẻ a Ta kia không phải không biết đại ca thích cái gì sao?" Chu Nghị Nguyên ha ha cười. "Đại ca, ngươi nhìn xem ngày hôm qua nói miếng đất kia chuyện này, kia có cái gì khó? Thôi giúp ai làm chủ, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao?" "Ta hiểu được." "Đại ca thật yêu. "Ha ha ha. Lão đệ, ngươi cũng không kém a." 52 chương 52. Ngày đó cùng thôi Tân Thành gặp mặt lúc sau, Vinh Vi không có vội vã hồi lang thành. Nàng đầu tiên là đi theo lang nhạc cùng nhau trở về lang gia. Bài kiến lăng nhạc dưỡng phụ mẫu, lúc sau liền trụ vào nông khoa viện tân phân cho lăng nhạc phòng ở chung. Phòng ở cũng không lớn, chỉ có hai phòng một sảnh, nhưng đối với còn không có tiểu hài tử Vinh Vi cùng lăng nhạc tới nói, cũng đủ ở. Phòng ở ở vào nông khoa viện người nhà trong viện, phía trước liền đơn giản trang hoàng quá. Vinh Vi tả hữu gần nhất cũng không có việc gì, dứt khoát chạy chạy thị trường, mua chút mềm trang cùng ra điện, đem phòng ở trang trí càng giống một cái ra. Lăng nhạc một mở cửa. đã nghe đến mãn nhà ở thơm ngào ngạt gạo cơm vị. Từ huyền quan hướng trong nhìn lại, một cái mảnh khảnh thân ảnh đang ở phòng bếp bận rộn, phòng khách lại thêm vào sofa cùng bàn trà, trên bàn cơm phô hồng bạch sắc ô vương bố, phía trên đã dọn xong hai ba nói làm tốt đồ ăn. Lăng Nhạc không khỏi có chút đỏ mắt. Trước mắt cảnh tượng tuy rằng việc nhà, lại là hắn từ đấy lòng hy vọng đã lâu hình ảnh, là hắn từ nhỏ liền ảo tưởng ra cảnh tượng. Từ nhỏ đến lớn hắn liền biết chính mình là bị nhận nuôi hài tử. dưỡng phụ mẫu không phải đối hắn không tốt. Ít nhất, ăn mặc chi phí so vinh vi như vậy hài tử muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng là, trừ bỏ những cái đó liền không có gì. Hắn tiểu học liền trọ ở trường, dưỡng phụ mẫu hai cái thân sinh tiểu hài tử còn ở đầu gối đầu làm nũng thời điểm. Hắn đã học xong ở trường học cuộc sống tự lập. Cái loại này ấm áp mà hạnh phúc gia đình sinh hoạt, đối hắn mà nói, giống cách một tầng xa. Từ bên ngoài xem qua đi, có thể xem cái nguyên lành, nhưng lại chưa từng thuộc về quá hắn. Cho nên, đương nhận thức vinh vi lúc sau. lăng nhạc liền rất thích đi vinh ra đối hắn mà nói cái kia tuy rằng khốn cùng nhưng là người một nhà ấm áp đoàn tụ địa phương mới là hắn nội tâm hướng tới ra mà hiện tại hắn cũng có cái này ra lăng nhạc thay cho giày tay chân nhẹ nhàng đi qua từ phía sau ôm vòng lấy vinh vi eo tan tẩm vinh vi đầu cũng không quay lại tiếp tục sắc rau nàng còn tính toán làm một đĩa rau trộn thanh thanh bạch bạch dưa chuột ti chậm rãi cắt ra tới thanh hương dần dần tán giật mở ra ân lăng nhạc ôm một lát liền thả tay Vinh Vi đang ở sát rau, hắn sợ nàng phân tâm thiết tới rồi tay. Nhưng là có lẽ cảm nhận được lăng nhạc trong lòng ý tưởng, Vinh Vi đột nhiên quay đầu lại, đối với hắn tươi sáng cười. đã từng Vinh Vi là nhút nhát bệnh mỹ nhân, xuyên qua tới lúc sau còn lại là khí chất xuất trần lanh mỹ nhân. Nay vẫn là lăng nhạc lần đầu tiên nhìn đến nàng cười như thế xa lạ, ở bọn họ hai người trong nhà cười đến nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Như vậy, mỹ. Lăng nhạc đột nhiên cảm thấy một trận tâm động. Cái loại cảm giác này. cư nhiên so ngay từ đầu đối nàng động tâm khi còn muốn kịch liệt. Làm hắn ở những ngày về sau, cho dù cách thật dày 5 tháng bụi bạm, mỗi khi nhớ tới một màn này, vẫn hiểu ý nhảy không thôi. Ở lăng nhạc phòng ở ở hai ngày, vốn tưởng rằng thôi Tân Thành sẽ gấp không chờ nổi tìm tới môn tới. Không nghĩ tới, 2 ba thiên đi qua, thôi Tân Thành bên kia vẫn cứ toàn vô tin tức. Thôi Tân Thành quân sư nói, vốn dĩ thôi Tân Thành đều dao động, không biết vì cái gì lại bị cái kia mới tới chu nghị nguyên thuyết phục, cái này cắn chết chia đôi thành. Phía dưới huynh đệ nói như thế nào cũng chưa diễn. Tiêu Việt là phụ trách liên lạc, đối với hiện giờ tình huống cũng rất là bất đắc dĩ. Thôi giúp chỉ là cái tiểu bang phái, thủ hạ người lại dã man lại thất học. Làm người như vậy tham dự bọn họ sinh ý, tương lai càng có khả năng biến thành bám vào trên người hút máu địa, sẽ mang đến vô cùng vô tận phiền thoái. Hợp tác cái này lựa chọn, ngay từ đầu liền không có xuất hiện ở bọn họ lựa chọn giữa. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là cái xã hội lưu manh, muốn bắt đến lấy khối địa. đơn giản chính là dùng nhiều điểm tiền hoặc là thiếu tốn chút tiền khác nhau, nhưng không dự đoán được, cư nhiên xuất hiện loại này biến số, cũng không biết cái kia Chu Nghị Nguyên là nơi nào toát ra tới, một mực chắc chắn bọn họ sinh ý là khẩu đại thịt mỡ, phóng đến miệng tiền không cắn, liền nhất định phải hợp tác. Lúc này, tình huống lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Đại Kiều, ngươi cái kia quân sư có hay không nói? Thôi tân thành là bị cái gì cấp thuyết phục? Vinh Vi cũng ở suy xét, hiện tại Chu Nghị Nguyên nàng cũng hiểu biết một ít. Nhiều năm như vậy cũng không có hốn ra cái bộ dáng gì, không có tiền cũng không sản nghiệp. Người như vậy, rốt cuộc là dựa vào cái gì đem thôi tân thành bắt lấy. Nói là cái gì nữ nhân? Lao sư gì đó? Ai, hắn cũng không hiểu lắm cụ thể tình huống, nói mơ màng hồ đồ, ta cũng không quá minh bạch. Tiểu Việt gãi gãi cái óc, nói Lao sư Nữ nhân Lăng nhạc đột nhiên ngẩng đầu lên Chẳng lẽ là Tạ Lan Lời này vừa ra Tiêu Việt cùng Vinh Vi đều quay đầu tới xem hắn. Tiêu Việt là vẻ mặt mẫu bức, Vinh Vi trong mắt tắc hàm chứa càng thêm phức tạp ý vị. Ta, ta cũng chỉ là đoán mỏ A. Lăng nhạc sợ Vinh Vi có hiểu lầm, vội vàng bổ sung nói. Ta minh mạch, bất quá, có lẽ ngươi tưởng chính là đối. Vinh Vi nghiêm túc nói, phía trước kia sự kiện, ta vẫn luôn suy nghĩ, Tạ lan một cái ra thế trong sạch lão sư, từ nơi nào biết đến cái loại này dược. Hơn nữa, liền tính biết. nàng lại nơi nào tới lá gan dám dùng cái này tới hại người. Nếu nói không có đồng lõa nói kia cũng nàng hiếm lạ, cho nên, nhất định phải có người ở sau lưng làm chủ, đẩy nàng động, nàng mới có thể dám bán ra này một bước. Chính là, nàng cùng chu nghị nguyên lại như thế nào sẽ có liên hệ đâu. Đây cũng là vinh vi không nghĩ ra vấn đề. Nhưng là, nếu hai người từ trước nhận thức, như vậy có một số việc, liền có phát sinh khả năng tính. Đại kiêu, ngươi đi cùng cái kia quân sư lại liên hệ liên hệ, làm hắn lưu tâm một chút. gần nhất thôi tân thành cùng chu nghị nguyên bên người nữ nhân rốt cuộc là ai nhạc ca người cái kia cảnh sát đồng học cũng làm hắn nhìn chằm chằm điểm tạ lan tạ lan tâm tư đơn thuần tính cách yếu đuối người như vậy cho dù có khả năng bị chu nghị nguyên sử dụng cũng không nhất định xuất phát từ bản tâm nếu có khả năng nói vẫn là muốn kéo lôi kéo nàng ân ta minh bạch lăng nhạc nói tiểu việt xem xét hai người nói vi vi nói ta đều minh bạch bất quá ta muốn hỏi một câu các ngươi vừa mới nói phía trước kia sự kiện đến tột cùng chỉ chính là nào sự kiện a cái này cùng ngươi không quan hệ vinh vi nói chính là không hiểu liền ít đi hỏi làm tốt ngươi nên làm là được lăng nhạc cũng đã đi tới cánh tay đáp ở kiều việt trên vai tiểu việt không nói nữa nhưng tâm lý giàu dĩ không vui như thế nào giống như hai người bọn họ đều biết liền hắn không biết A. như vậy tính cái gì huynh đệ tiều việt dựa theo ước định lại thấy một lần tiêu thành cường ngày hôm sau buổi sáng Tiêu Thành Cường trở lại phá nhà xưởng thời điểm, trên cổ tay nhiều một khối bóng dưa ngói lượng máy móc biểu. Hoa, Cường ca. Lợi hại A. Đây là nào được đến đồng hồ A. Chính là A Cường ca. Này đồng hồ thật loại A. Tân biểu đi. a giống như còn là thượng hải bài ai. Thật thời thượng. Cái này cũng không có gì, một cái bằng hữu đưa. Tiêu Thành Cường hơi hơi mỉm cười, giống như không thèm để ý đem tay tháo kéo cao hơn. Này đến vài trăm khối đi. Ngươi nơi nào có cái như vậy có tiền bằng hưu? Cho chúng ta huynh đệ cũng dẫn tiến một chút ta. Cường ca, này khối biểu có thể cho ta mượn mang mấy ngày sao? Ta hôm nay muốn đi gặp ta kia thân mật, ta thân mật thích nhất hảo biểu. Nếu là... Đi đi đi. Một bên đi. Tiêu Thành Cường buồn cười cười mắng. Biểu là không thể mượn, người cái kia thân mật nếu là chân ái biểu, làm ngươi thân mật bồi mấy ngày ta không phải được. Một đám người chính náo ồn ào xem biểu, không chú ý thôi Tân Thành cùng Chu Nghị Nguyên cũng đã đi tới. chuyện gì a như vậy náo nhiệt thôi tân thành lười biếng mở miệng giống như lơ đãng nhìn nhìn tiêu thành cường tân biểu biểu môi lão nhị a người đây là phiêu a kìa sao có thể chứ tiêu thành cường thấy thế vội vàng từ trong đám người ra tới đem thôi tân thành kéo đến một bên thấy chung quanh không ai nhìn lúc này mới đem sủi hồi lâu đổ vật đảo ra tới lão đại ta kia khối tính cái gì a đây là hiếu kính ngải thôi tân thành mắt sáng rực lên môi hướng về phía trước con cong cũng không khách khí lấy quá hộp liền mở ra mậu lục đầm hộp đoan đoan trình trinh phóng hai khối biểu một khối là mạ vàng đại kim biểu mặt khác một khối còn lại là tú khí tiểu bạc biểu hai khối biểu đều thủ công tinh mỹ vừa thấy liền giá trị xa xỉ thôi tân thành yêu thích không buông tay cầm đại kim biểu vớt ve nửa ngày lại cầm lấy tiểu bạc biểu tới xem xem xong rồi mới chậm gì gì nhìn về phía tiêu thành cường nay biểu là không kém bất quá sao còn có khối nữ biểu đại ca ngươi này thô cánh tay mang tiến nữ biểu sao Này không phải nghe nói đại ca ngài được cái tân tẩu tử sao? Tiêu Thành Cường chạy nhanh nói, đại ca, này tân tẩu tử, gì thời điểm mang lại đây cấp chúng ta huynh đệ nhìn một cái a? Cái gì mẹ nó tân tẩu tử? Còn chưa đâu vào đâu cả đâu. Đừng nơi nơi hạt bi bi. Thôi tân thành cười mắng, không có hoàn toàn khẳng định, biểu tình đến là phi thường vừa lòng. Tiêu Thành Cường thấy thôi tân thành rất là cao hứng, vội vàng nói. Đại ca, ngài xem, đây là cái kia tiểu Việt thác ta đưa cho ngài. Hắn thật sự là thành ý tràn đầy, đối ngài cũng là thập phần tôn trọng. Ngay xem, bọn họ phía trước nói cái kia sinh ý. Lão nhị A, đã nhiều ngày không gặp, ngươi biến thành người khác thuyết khách A. Tiêu Thành cường miễn cưỡng cười cười. Kia sao có thể chứ? Ta làm gì còn không phải là vì chúng ta thôi giúp suy xét, ta là tuyệt đối sẽ không có nhị tâm. Đại ca, cái này ngài đến tin tưởng ta. Tin tưởng, ta có thể không tin sao. Thôi tân thành đem biểu hộp thu trở về. Ngươi trở về cùng cái kia họ kiểu nói, cái này biểu đâu, ta nhận lấy, nhưng là điều kiện nên thế nào thế nào. Hắn nếu như vậy để bụng, tự nhiên cũng biết này khối địa tầm quan trọng. Hắn muốn hay không, rất nhiều người cầu ta nói sinh ý cho nên, làm hắn nhìn làm. Tiêu thành cường có chút không cam lòng, tiêu việt đối hắn là hứa hẹn chỗ tốt. Chỉ cần hắn nói thành chuyện này, vậy không riêng gì này khối biểu sự. Nhưng thôi tân thành nếu nói như vậy, kia hắn cũng không gì biện pháp khác. Thôi tân thành người này từ trước đến nay thực trụ Hắn hiện tại lấy định rồi chủ ý, liền không như vậy dễ dàng dao động. Khẩu Phong không tìm được, Tiêu Thành cường nghĩ đến kiểu Việt phân phó sự, liền lại đôi cười nói: "Đại ca, cái này biểu tẩu tử nếu là không thích, ngài cùng ta nói, ta làm Kiều Việt lại lấy những thứ khác lại đây." Nghe nói, tẩu tử là người làm công tác văn hóa nhi, khả năng càng thích chút có văn hóa đồ vật. Kiều Việt kia còn có khác. Thôi Tân Thành lại tới nữa hứng thú, "Thành đi, ngày nào đó ta thấy nàng, ta hỏi lại hỏi." tuyệt đối không cho kia tiểu tử hiếu tâm thất bại được rồi tiêu thành cường vội vàng ứng hòa, trên mặt cười phá lệ linh mọn cùng này thanh đạm mà tốt đẹp mùa xuân không hợp nhau 53 chương 53. mươi đuổi rồi tiêu thành cường sau thôi tân thành vui tươi hớn hở xùy xuống tay biểu hộp hướng trong phòng Vừa vào cửa chu nghị nguyên cùng hắn cái kia thân mật đều nhìn hắn hắn cũng không kiêng rẻ công khai đem hộp ném tới rồi trên bàn chu lão đệ a thật đúng là làm ngươi cấp nói chuẩn ngươi nhìn xem Bọn họ sốt ruột, phải cong cho ta tặng lễ đâu. Vinh Phương Phương lấy quá hộp mở ra vừa thấy, nhất thời bị kia hai khối biểu lóe mù mắt. Ai, thôi đại ca, này biểu cũng thật đẹp ai. Ai nói không phải đâu. Thôi tân thành đắc ý rào rật nói. Xem ra, Vinh vi bọn họ trong tay đầu nhưng nắm không ít tiền. Không được, ta phải nhiều từ từ, phòng chừng có thể từ bọn họ ngón tay phùng lại lộng điểm ra tới. Vinh Phương Phương nhìn không chấp mắt nhìn kia khối tiểu bạc biểu. Mặt đồng hồ tiểu xảo tinh xảo. phiếm nhàn nhạt kim sắc kim đồng hồ thượng còn nạm một khối nho nhỏ kim cương vụn biểu liên thủ công phức tạp xúc cảm giống mùa thu nước suối giống nhau mượt mà nàng yêu thích không buông tay vớt ve trên tay tiểu bạc biểu nếu đôi mắt có móc chỉ sợ đã sớm đem này khối biểu cấp câu đi rồi thôi tân thành thấy vinh phương phương vẫn luôn cầm kia khối bạc biểu liền phân phó nói cái kia phương phương à, lần sau nhìn thấy cái kia tiểu lan ngươi liền đem này khối biểu đưa cho nàng cùng nàng nói là thôi đại ca đưa nếu nàng muốn a Đại ca ta nơi này có rất nhiều. Nga. Nga. Vinh phương phương lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Một bên lưu luyến đem tiểu bạc biểu thu lên, một bên trong lòng tức giận bất bình. Thật không nghĩ tới, như vậy cái khô cằn nha đầu thúi, cư nhiên có thể không duyên cớ được khối biểu. Đáng thương nàng theo chu nghị nguyên mấy tháng, gì ngoạn ý đều không có, còn thường xuyên cho không tiền. Nhìn xem cái kia thôi tân thành, rõ ràng là đối tạ lan động thiệt tình. Chính là chu nghị nguyên đối nàng đâu. Chỉ là như vậy không danh không phận pha trộn Cái gì đều không để cập tới liền tính nàng ngẫu nhiên nói giỡn để để kết hôn Linh tinh sự tình Cũng bị hắn nhẹ nhàng bâng cơ một bút lực quá Là nàng là cảm thấy chính mình tuổi quá tiểu tạm thời Không thích hợp kết hôn Nhưng là nàng không thích hợp là một chuyện Đối phương có nghĩ lại là mặt khác một chuyện Lại có cái nào nữ nhân không nghĩ Muốn chính mình nam nhân truy ở mông phía sau cầu hôn đâu Nhưng ngươi nhìn xem Ngươi nhìn xem cái kia chu nghị nguyên Vinh phương phương trong lòng thật thực Trong tay đầu dùng sức nắm chặt kia khối bạc biểu, hận không thể đem kia khối biểu nắm chặt hư, nắm chặt thoái. Còn không có từ loại này lại hầm hực lại phẫn nộ cảm xúc trung thoát khỏi ra tới, chỉ nghe được thôi Tân Thành ở kia đầu nói. chu Láo Đệ A, từ lần trước gặp qua Tạ Lan lúc sau, này đều qua vài thiên. Gì thời điểm ngươi đem nàng ước lại đây, lại cùng chúng ta anh em trông thấy mặt. Đối với Tạ Lan, thôi Tân Thành là thật sự động tâm tư. Vốn dĩ chỉ là chút nhận không ra người tâm tư, nhưng gặp được cái kia lớn lên thanh tú. lời nói cũng không nhiều lắm nữ hải thôi tân thành đột nhiên trong lòng giật mình hắn cảm thấy như vậy ngoan ngoan nữ nhân đó là hẳn là quang minh chính đại cưới về nhà hảo hảo dưỡng nàng thanh âm dễ nghe làm việc cũng văn nhã vẫn là lao sư tốt như vậy nữ nhân chính thích hợp cho bọn hắn lao thôi ra sinh thượng hai cái nhi tử lại hảo hảo giáo dục lớn lên thôi tân thành tuổi cũng có hơn 30 tuổi từ trước nữ nhân cũng không ít nhưng chưa bao giờ trải qua quá như vậy nữ nhân nay vẫn là lần đầu tiên Hắn ở một nữ nhân trên người động thiệt tình, không chỉ có muốn nàng, càng muốn muốn cùng nàng kết hôn, lâu lâu dài dài sinh hoạt đi xuống. Đại ca, ngươi đây là sốt ruột. Nhân gia lại nói như thế nào cũng là lao sư, sao có thể mỗi ngày kêu lên tới gặp mặt ta. Chu nghị nguyên phun ra điếu thuốc vòng, chậm rãi nói. Thôi tân thành đi rồi lúc sau, vinh phương phương chậm gì gì đã đi tới, ôm chu nghị nguyên cánh tay, thanh âm mềm mại, nhả khí như lan. Chu đại ca, ngươi nhìn xem nhân gia tạ lan đều có khớ biểu. Ngươi chừng nào thì? Chu Nghị Nguyên một phen giữ nàng lại thủ đoạn, hơi dùng một chút lực liền đem nàng toàn bộ ôm trong ngực chung. Ngươi muốn cái gì biểu a? Ngươi người này còn không phải là cái kỵ nữ tử sao? Vinh Phương Phương nổi giận, đống dương ngồi dậy tới, thanh âm cũng biến bén nhọn. Chu Nghị Nguyên, ngươi nói cái gì nói bậy? Ta nói cái gì nói bậy? Chu Nghị Nguyên hừ lạnh vài tiếng, nhìn đến nhân ra đưa khối biểu liền tâm ngứa, ta nói ngươi kỵ nữ tử, còn nói sai rồi sao? Làm ta nữ nhân liền phải nhẫn? Liên phải chịu nổi tịch mịch. Liên ngươi như vậy một sơn mong rằng một núi cao, không phải là cái gì. Vinh Phương vương ở nhà pha chịu sùng ái, nay vẫn là lần đầu tiên bị người chỉ vào cái mùi măng khó nghe nói, nhất thời khí vành mắt đều đỏ. Ta vọng cái gì ta? Người khác thu đồ vật ta không có, ta nói nói còn không được sao. Ngươi như vậy mang ta? Thẹn trong lòng không? Ngươi là nói nói vẫn là động cái gì tâm tư khác, chính ngươi rõ ràng. Ta cùng ngươi nói, hai ta hiện giờ đã là người trên một chiếc thuyền. Ngươi tưởng khác phản cao chi, cũng đến ngấm lại phản đến lúc sau kết cục. Chu Nghị nguyên ninh nữ nhân chân mềm cảm đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đừng đã ăn trong chén lại nhìn trong nổi, cũng ít chơi cái gì tâm nhãn tử. Thôi ca làm ngươi làm gì, nhắm mắt lại đi làm là được, lại nghĩ nhiều không thuộc về ngươi đồ vật, ngày nào đó đã chết, cũng không biết là như thế nào xong đời. Nói xong, ném xuống dưới thân nữ nhân, cất bước đi ra môn. Vinh Phương Phương lại tức lại sợ, cả người run run, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng hung tợn đem tiểu bạc biểu ném tới một bên cái nệm thượng, hai hàng nước mắt từ hốc mắt tràn ra, chạy đầy mặt đều là. Phương Phương, Phương Phương, người tìm ta gì sự a? Bị nữ nhân nhút nhát thanh âm từ trong hồi ức kêu gọi trở về, Vinh Phương Phương phục hồi tinh thần lại, ánh mắt bất thiện nhìn từ trên xuống dưới đối diện nữ nhân. Gương mặt tử đến là tiểu, nhưng ngũ quan so với Vinh Vi quá mức với bình thường, chỉ có thể xưng được với thanh tú trên mặt thường xuyên treo lo lắng hãi hùng biểu tình, vừa thấy khiến cho người nén lớn giận. Vóc người cũng không cao, độ ngực cũng không lớn, eo đến là rất tế, tổng thể mà nói chính là cái thường thường vô kỳ nữ nhân. Cứ như vậy nữ nhân, cư nhiên có thể làm thôi Tân Thành coi trọng tương đãi Ta Phi. Thôi Tân Thành thật là mắt bị mù. Tạ Lan còn không biết Vinh Phương Phương trong lòng chuyển chính là gì tâm tư, thấy nàng biểu tình không tốt lắm, liền cẩn thận hỏi. Phương Phương, nếu không có việc gì, ta liền đi về trước. Ta buổi chiều còn có khóa. Từ từ. Vinh Phương Phương đôi mắt xoay chuyển. đem vốn gì đều chuẩn bị lấy ra tới hộp lại bỏ vào trong túi cái kia thôi đại ca ngươi biết đi hắn ước ngươi cuối tuần đi gặp mặt tạ lan một run run cái kia thôi đại ca nàng đương nhiên biết lớn lên hung thần đắc sát cùng chu nghị nguyên đi rất gần người như vậy nàng đời này đều không nghĩ thấy đệ nhị mặt vinh phương phương tự nhiên biết nàng cái gì ý tưởng dứt khoát nói tạ lan ngươi đừng cho mặt lại không cần a nhân ra cho ngươi đi ngươi liền đi thiểu tâm đắc tội người làm ngươi ăn không hết gói đem đi tạ lan đối trước mắt cái này so nàng nhỏ vài tuổi nữ hài từ trước đến nay sợ thực nghe nàng như vậy hung ác ngữ khí một câu phản đối nói đều nói không nên lời vinh phương phương thấy nàng không dám nói cái gì khác lúc này mới vừa lòng lại nói vài câu chấn an nói mới thong thả ung dung đứng dậy đi rồi trước khi đi thời điểm trong lòng bàn tay còn nắm chặt cái kia trang tiểu bạc biểu cái hộp nhỏ tạ lan ngồi một hồi lâu mới vừa rồi thong thả đi ra ngoài các nàng tìm chính là trường học bên cạnh một chỗ yên lặng đất trống rất là ẩn ớp, tiên có người biết. Đối với cùng Vinh Phương Phương, Chu Nghị Nguyên đám người lén lui tới, Tạ Lan từ trước đến nay cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn, bởi vậy cũng không dám cùng đồng sự hoặc người nhà nói. Cho dù, gặp phải Chu Nghị Nguyên thường thường quấy dày, gặp phải thôi tân thành rõ ràng ý đồ, nàng cũng không dám đối người ngoài nói ra mảy may. Duy Nhất Tưởng nói rất đúng tượng, lại là Vĩnh Viễn đều không thể, cũng không hề dám đi nói hết người. Người kia! Tạ Lan lại mất hồn mất vĩa nghĩ tới người kia Tưởng quá mức nghiêm túc, thế cho nên đương Vinh Vi đứng ở nàng trước mặt khi, nàng nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Thẳng đến. Tạ Lan. Tạ Lan ngừng đầu, Vinh Vi đối diện nàng đứng, không có gì biểu tình, nhưng nàng lại vô cớ cảm thấy cảm thấy thẹn. phảng phất ở chính mình trên người phát sinh hết thảy đều ở kia thản nhiên mà thành triệt trong ánh mắt, không chỗ nào che giấu. Tạ Lan cắn cắn thượng ngôi, đột nhiên chuyển qua thân, muốn đi mặt khác một cái lộ. Nhưng mà, Vinh Vi lại một phen giữ nàng lại. Tạ Lan. Ngươi như thế nào sẽ nhận thức Vinh Phương Phương? Vinh Vi thanh âm mềm nhẹ hỏi. Tạ Lan đột nhiên muốn khóc. Nàng như thế nào sẽ nhận thức Vinh Phương Phương? Nếu không có nàng, nàng sẽ nhận thức những người đó sao? Nàng sẽ lệnh chính mình lâm vào như vậy xấu hổ mà thống khổ hoàn cảnh sao? Chính mình rơ bẩn ngã và bùn. Kết quả là, nàng lại thanh thanh bạch bạch đứng ở nơi đó, khinh khinh xảo xảo hỏi nàng là như thế nào nhận thức Vinh Phương Phương? Tạ Lan nước mắt đột nhiên rớt xuống dưới. Vinh Vi trong lúc nhất thời không nói gì. Nàng trong lòng minh bạch, Tạ Lan đối nàng có cảm xúc. Hỏi chuyện loại sự tình này, nàng xác thật không phải tốt nhất người được chọn. Nhưng là vô luận như thế nào, nàng cũng không muốn làm lăng nhạc thay thế nàng, cùng Tạ Lan lại có tiếp xúc. Tại đây sự kiện thượng, nàng là có tư tâm. Mà này tư tâm, gọi là lăng nhạc. Hai người rằng có trong chốc lát, lẫn nhau đều không có nói chuyện. Trống chảy trên sân, chỉ nghe được Tạ Lan nhỏ giọng nước nở thanh, giống thật nhỏ châm, mật mật chát ở nhân tâm thượng. Một lát sau. Vinh Vi mở miệng. Ta biết ngươi có lẽ cũng không muốn nhìn đến ta, nhưng là ta cũng không có ác ý vô luận là Chu Nghị Nguyên vẫn là Vinh Phương Phương đều không phải cái gì người tốt, ngươi không cần cùng các nàng đi thân cận quá. Tạ lan dần dần ngừng khóc, đỏ bừng hai mắt nhìn về phía Vinh Vi. Ngươi hiện tại cùng ta nói này đó còn có ích lợi gì? Ngươi là tới xem ta chê cười sao? Ta! Ta đã trải qua cái gì? Ngươi biết sao? À! Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Còn ở nơi này nói nói mát? Nói đến cuối cùng, liền thanh âm đều trở nên thê lương, mang theo một cổ hoàn khí, tất cả đều đối vinh vi phát tiết ra tới. Ta không biết ngươi đã trải qua cái gì, nếu ngươi không nói, vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết. Vinh vi thở dài. Tạ Lan, chúng ta cũng tưởng giúp ngươi, nhưng là, ngươi như bây giờ là không được. Ngươi ít nhất làm chúng ta biết, ngươi đi đến hôm nay này một bước, đến tột cùng là vì cái gì. Ngươi một cái tiểu học lão sư, vì cái gì sẽ cùng có liên hệ, còn có. Vinh Vương Vương bọn họ là như thế nào tìm tới ngươi, Lang? Lăng nhạc sự tình, có phải hay không cũng là bọn họ ra chủ ý. Tạ Lan mạch ngầm đầu, một đôi mắt mở đại đại, khó có thể tin nhìn Vinh Vi. Nhưng mà, Vinh Vi trước sau đạm nhiên nhìn nàng, biểu tình thậm chí có một tia thương hại. 54 chương 54 Tạ Lan ngừng khóc, nhìn Vinh Vi ánh mắt thập phần cảnh giác, còn mang theo một tia thống khổ. Nàng xanh trắng mắt thấy Vinh Vi. Ngươi, ngươi là làm sao mà biết được. Vinh Vi nói, ta biết đến rất nhiều. Ta biết Vinh Phương Phương cùng Chu Nghị Nguyên tìm tới ngươi, làm ngươi cấp lăng nhạc hạ dược. Ta biết ngươi gần nhất lại cùng thôi tân thành nhận thức, hắn tựa hồ thực thích ngươi, Vinh Phương Phương lại vẫn luôn bức ngươi cùng hắn gặp mặt. Tạ Lan, này đó nếu đều là ngươi muốn, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Chính là, này đó thật là ngươi muốn sao? Nói tới đây, nàng đột nhiên túi đầu. Nghiêm túc mà chuyên chú con ngươi giống nước suối tẩy quá hát rượu thạch, như vậy thuần túy cùng thiên nhiên. Tạ Lan. nếu ngươi muốn chúng ta là có thể giúp ngươi nhưng là bước đầu tiên ngươi muốn nói ra tới tạ lan đột nhiên vừa muốn khóc nay đoạn thời gian nàng cũng không biết chính mình là như thế nào kháng lại đây vinh phương phương bước nàng chu nghị nguyên bước nàng ngay cả chính mình nội tâm đạo đức cùng lương tâm cũng ở không có lúc nào là không buộc chính mình làm nàng cuộc sống hàng ngày khó an làm nàng nơm nớp lo sợ làm nàng không có lúc nào là nghĩ vậy chút sự tựa như kim đâm giống nhau tra tấn ở như vậy thời khắc Nàng nằm mơ đều hy vọng có người sẽ đối với nàng vươn viên thủ. Vốt phẳng nàng đau xót, nắm tay nàng, nói cho nàng kế tiếp có thể chạy đi đâu. Đã từng nàng cho rằng, người kia sẽ là lăng nhạc, lại không có nghĩ đến, chân chính đứng ra, là Vinh Vi. Nàng thanh em run rẩy, ngươi, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Vinh Vi đạm nhiên cười, ta đã từng cho rằng, chúng ta là bằng hữu, Có lẽ hiện giờ ngươi không như vậy suy nghĩ, nhưng là có thể làm, ta cũng sẽ đi làm. hơn nữa. Ta làm sự tình, không chỉ là giúp ngươi, cũng ở giúp chúng ta chính mình. Tạ Lan túi đầu, lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt cũng trở nên thanh triệt rất nhiều. Hảo, nếu như vậy, ta đây liền nói. Cách thiên, Tạ Lan cấp vinh phương phương đi tin tức, đáp ứng rồi cùng Thôi Tân Thành gặp mặt sự tình. Gặp mặt cùng ngày, Thôi Tân Thành thập phần cao hứng, còn riêng mặc vào Tân mua Tây Trang, tóc không chút cẩu thả sơ ở sau đầu, hơn nữa trên cổ tay lấp lánh sáng lên đại kim biểu. Nhìn qua hơi có chút nhà giàu mới nổi than đá lao bản bộ dáng, Lão đại, thật giống cái tân lang quan A. Các huynh đệ vẻ mặt hâm mộ xuống tới, đối với thôi tân thành trang điểm tấm tắc bảo lạ. Cái gì ngoạn ý nhi? Đều cút cho ta con B Thôi tân thành cười mắng, đem xem náo nhiệt các tiểu đệ đều đuổi rất xa. Một lát sau, quả nhiên cổng lớn trên đường xuất hiện một cái tế gầy bóng người. Tuổi trẻ nữ nhân ăn mặc hồng nhà táo ngắn cùng hắc quần, tóc dài ở sau đầu chắt thành đuôi ngựa, đi bước một đi tới. Thôi Tân Thành xem tâm ngứa, vài bước liền đi tới Tạ Lan trước mặt. Thấy Tạ Lan hai tay lẫn nhau rảo, hắn nhìn hai mắt, rốt cuộc nhịn không được đem kia chỉ trắng non trắng non tay cấp trảo lại đây nắm ở trên tay. Lòng bàn tay truyền đến tế hoạt xúc cảm, Thôi Tân Thành trong lòng Mỹ tư tư. ngươi tới còn rất sớm a, Tới tới tới. Chạy nhanh chúng ta vào nhà. Tạ Lan có chút khẩn trương nhấp nhấp miệng, muốn cúi đầu, nghĩ đến minh vi phía trước phân phó, lại đem đầu nâng lên. Nàng đối với Thôi Tân Thành cười cười. Đem tay từ Thôi Tân Thành trong tay rút ra, theo sau thông thả vươn tay, nhéo nhéo thai phải vành thai. Thai phải vành thai thượng rơi một viên kim sắc tiểu đinh, chỉ một viên, loại sáng, sớm đến bên thai làn da càng là tuyết trắng. Thôi Tân Thành này vẫn là lần đầu tiên được Tạ Lan cười, trong lúc nhất thời thập phần kích động, liền vừa mới Tạ Lan chịu tay động tác đều không như vậy để ý. Tạ Lan hít vào một hơi, cố ý đánh giá một chút chung quanh, nhìn một vòng, tầm mắt lại rơi xuống Thôi Tân Thành trên người. phía trước tới vài lần không nghiêm túc xem, ngươi nơi này, diện tích còn rất đại. Thôi tân thành một trận đắc ý. Đó là tự nhiên, đây đều là ca ca ta ánh mắt. Chỉ là, quá cũ nát một ít. Tạ Lan nói, hoàn cảnh cũng Không tốt lắm. Nói xong, rốt cuộc nhịn không được túi đầu tới, sau lưng một tầng hãn. Thôi tân thành nghẹn một chút, vừa muốn nói cái gì đó, đứng ở một bên tiêu thành cường vội vàng nói tiếp nói. tẩu tử, vậy ngươi là không biết. Chúng ta ca ca này khối địa chính là bảo địa A. Nhân gia hoa 10 vạn khối đều đổi không trở về hảo địa phương. Lao đáng giá, vừa mới trong lòng không quá thoải mái thôi tân thành bị tiêu thành cường như vậy một phủng, nhất thời lại đắc ý lên. xác thật, 10 vạn khối A, đó chính là 10 cái vạn nguyên hộ, nếu là hắn thôi tân thành vui, cũng có thể thượng TV tiếp thu 10 lần khen ngợi. Quả nhiên, nghe được tiêu thành cường những lời này sau, tạ lan cũng không cấm mở to hai mắt. Thật vậy chăng? Đó là tự nhiên. Thôi Tân Thành đắc ý nói, kia, vì cái gì không bán nhà? Tạ Lan phi thường thiên nhiên đặt câu hỏi. Thôi Tân Thành lại nghẹn họng, còn không có đáp lời, liền nghe được Tạ Lan tiếp tục nói. Nếu có 10 vạn đồng tiền, cũng có thể mua tỉnh thành phòng ở cùng cửa hàng. Về sau hoặc là thuê, hoặc là chính mình làm buôn bán, không thể so ở cái này địa phương kiếm ăn cường sao. Những lời này, nếu là thôi bằng những cái đó các vinh đệ hỏi, không thiếu được ai thượng thôi Tân Thành mấy cái nào băng nhi. Bất quá. Hỏi chuyện chính là tạ lan. Không chỉ có như thế, nàng còn hỏi thập phần thiên chân, thập phần tự nhiên, đầu hơi hơi oai, ánh mắt còn toát ra vài phần quan tâm. Như vậy nữ nhân, thôi tân thành tự nhiên chọc không được thưởng nàng náo băng nhi ăn. Thấy thôi tân thành không nói chuyện, tiêu thành cường vội vàng đáp lời. U, tẩu tử ngươi đây là quan tâm khởi ngươi cùng thôi ca tương lai hôn nội tài sản sao. Tạ lan mặt đỏ, túi đầu, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói. Kia, ta cũng là vì các ngươi ca ca hảo. Nói xong, lại nhịn không được nhéo nhéo bên thai kim cái đình. Câu này ca ca kêu thôi tân thành trong lòng một trận ngứa, vừa mới bị nghi ngờ không mau nhất thời bị vứt tới rồi trên chín tầng mây. Hán tâm hoa nộ phóng ôm lấy tạ lan eo, đem tạ lan mang theo hướng trong viện đi, vừa đi một bên nói. ngươi đó là cách nhìn của đàn bà. Đi, đi vào trước. Ca ca ta cẩn thận cùng ngươi nói một chút, ca ca đến tuột cùng muốn làm gì. Vào sân, trong viện đã sớm mang lên năm bàn thực rượu. Thôi Tân Thành các tiểu đệ đều đứng ở trong viện, nhìn thấy bọn họ tiến vào vội vàng động tác nhất trí vân an. Chu Nghị Nguyên cùng Vinh Phương Phương đứng ở xa hơn một chút địa phương, nhìn đến Tạ Lan tiến vào, ánh mắt hơi không thể nghe thấy đổi đổi. Thôi Tân Thành Đĩnh đạc đem Tạ Lan đẩy đến mọi người trước mặt. đều Tàu Tử. Tàu Tử Hảo. Thanh âm đều rung trời vang. Tạ Lan tựa hồ bị hoảng sợ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nàng ngẩng đầu lên, đối với mãn viện tử các tiểu đệ gật gật đầu. đem hết toàn lực tưởng bày ra một tia thuộc về tẩu tử uy Nghiêm. Triệu Thụy Thành đem đừng ở bên miệng chỉ vàng nhẹ nhàng dịch hai, lại xoa xoa mang ở trên lỗ thai kim đinh, nhịn không được quay đầu lại nói. Này đó như thế nào như vậy sẽ làm, so với chúng ta thể sư đại hội thượng sướng đều hoan. Lăng nhạc cười đáp lời. Có lẽ các ngươi cục trưởng cũng đến cùng thôi tân thành học, như thế nào cho các ngươi kêu cùng tiểu đệ giống nhau thành tâm. Đừng! Vẫn là đừng! Đến lúc đó phỏng trừng lại muốn bắt chúng ta mở họp. Ta nhưng chịu không nổi. Triệu Thủy Thành ngày thường yêu nhất công tác bên ngoài, nhất không thích chính là bị nhốt ở trong cục mở họp, vừa nghe lăng nhạc cái này kiến nghị, đầu đều lớn. Không nghĩ tới, đương cái tiểu đệ so với bọn hắn này đó đương cảnh sát còn có thể làm này đó có không. Xem ra chính mình nha, tương lai không làm cảnh sát, chuyển tới người đối diện đều không hảo mưu sinh. Triệu Thủy Thành thở dài, tiếp tục đem chỉ vàng dịch đến bên miệng, lộ thai nghe kim đinh trùng động tĩnh, Bọn họ thứ này là vinh vi cung cấp. Kim Đinh truyền lại thanh âm, chỉ vàng có thể nói lời nói, Triệu Thụy Thành chính là dùng thứ này, cùng trong viện tạ lan tiến hành câu thông. Gia hỏa này thật sự là quá mức thần kỳ, Triệu Thụy Thành bắt được tay, nhịn không được thưởng thức hồi lâu. Lúc sau mới nhịn không được cùng Vinh Vi để, tưởng mua một đám đưa đến trong cục. Nói như vậy, bọn họ làm nghe lén linh tinh công tác, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Vinh Vi hào phóng tặng hắn một bộ, nhưng đối với trong cục mua kiến nghị lại không lý, ngược lại yêu cầu Triệu Thụy Thành bảo mật. không thể đem thứ này cấp mặt khác người sử dụng cùng xem bởi vì vinh vi thái độ thực kiên quyết triệu thụy thành miễn cưỡng đáp ứng rồi có lẽ hắn có thể được đến vật như vậy đã rất khó được tuy rằng tiếc nuối nhưng hắn minh bạch không thể yêu cầu quá nhiều kim đinh rõ ràng truyền đến trong viện thanh âm bọn họ tựa hồ ở ăn cơm kim đinh nội một trận ồn ào bàn ghế đẩy kéo thanh âm còn có bình rượu khái ở trên mặt bàn động tĩnh cùng các tiểu đệ không kiêng nghề gì đàm tiếu thanh theo sau Hắn nghe được một cái như là ác ma giống nhau trầm thấp mà vặn bèo thanh âm. "Buổi tối thôi tân thành khả năng sẽ muốn ngươi bồi hắn ngủ, cho ngươi đi ngươi liền đi, lại đẩy đẩy kéo kéo, tiểu tâm ta cho ngươi đẹp." Triệu Thủy Thành nghe được Tạ Lan hô hấp lập tức dồn dập lên. Hắn sửng sốt một chút, vội vàng trấn an. "Ngươi sẽ không bồi hắn. Cái kia, tin tưởng chúng ta." Tạ Lan không nói chuyện, mặc kệ là đối nói chuyện người kia, vẫn là đối Triệu Thủy Thành. Triệu Thủy Thành trong lòng đột nhiên dâng lên một trận phẫn nộ. Người nọ rốt cuộc là người nào, tại sao lại như vậy tùy ý an bài một cái nữ hài nhân sinh. Các nàng cũng là người, cũng có chính mình hỉ nộ ai nhạc. Chính là hắn, tựa như đối đãi một cái không hề sinh mệnh người ngẫu nhiên giống nhau, tùy ý xoa bóp, tùy ý đùa bỡn. Người như vậy, quả thực không phải người. Bất quá, như vậy phẫn nộ tạ lan lại là không biết, tựa như ở tạ lan trầm mặc thời điểm, Triệu Thụy Thành cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau. Triệu Thụy Thành đè nén xuống trong lòng lửa giận, tiếp tục kiên nhẫn nghe đi xuống ngồi ở nháo ồn ào trong đám người tạ lan cảm thấy chính mình tựa như một đóa cung ở trên bàn cơm hoa lan bị đặt ở đầu heo thịt cùng móng gà trung gian bị nôi nhiệt khí hun run bẩn bẩn, mười phần không hợp nhau nhưng mà lần này tới cảm giác so lần trước muốn tốt hơn rất nhiều ít nhất lúc này đây nàng không phải một người tạ lan bóp nhẹ một chút lỗ hai kìm đình nghe được bên trong truyền đến người kia trấn an thanh âm người kia là cái cảnh sát thanh âm trầm ổn lại dễ nghe nghe nói là lang nhạc đồng học Bọn họ chỉ thấy quá một lần, bất quá người kêu lại cùng nàng bắt tay thời điểm nói, hắn đã nhìn chằm chằm chính mình có một đoạn thời gian. Đây là thật vậy chăng? Tạ Lan muốn hồi tưởng khởi người kia mặt, lại phát hiện chính mình lúc ấy quá mức khẩn trương, thế cho nên đều không quá nhớ rõ hắn trông như thế nào. Nàng cảm thấy có chút tiếc nuối, lần sau gặp mặt thời điểm, nhất định phải đem hắn mặt chặt chẽ nhớ kỹ. Có lẽ nói như vậy, trong lòng liền sẽ nhiều một ít cảm giác cả an toàn đi. Ngày đó Vinh Vi cùng nàng nói yêu cầu. Nàng không như thế nào phản đối liền đồng ý. Rốt cuộc, nàng cũng không có gì lựa chọn khả năng. Cùng với làm Chu Nghị Nguyên trên tay quân cờ, không bằng tin tưởng một cái đã từng tín nhiệm bằng hưu. Mà hiện tại, nhìn thấy hắn lúc sau, nàng rốt cuộc cảm thấy, chính mình lựa chọn, là chính xác. Trước mắt đám người lại truyền đến một trận âm ý thanh, tạ lan lại nhéo nhéo vành hai, dương mắt nhìn về phía phía trước. 55 chương 55 Nay đoạn thời gian, Thôi Tân Thành cùng Chu Nghị Nguyên đi quá mức gần. thế cho nên vắng vẻ không ít phía trước bên người huynh đệ hôm nay một đám huynh đệ ghé vào cùng nhau la lên hét xuống uống rượu rượu quá ba tuần khó tránh khỏi liền có chút phía trên một tên béo uống đầy mặt đỏ bừng bưng chén rượu liền hướng chu nghị nguyên phương hướng đi đến đại chu trang tràn đầy chén rượu dùng sức khái ở trên bàn trong suốt rượu chiếu vào mập mạp béo trên tay hắn lại một chút không có chú ý tới một chương to mọng mặt tiến đến chu nghị nguyên bên người cười đến trên mặt thịt mỡ đều ở run đại chu Ngươi hôm nay cần thiết cùng ta làm này một ly. Chu Nghị Nguyên uống cũng có chút nhiều, hồng toàn bộ đôi mắt nhìn về phía mập Mạp, ánh mắt mê mang mà âm vụ. Vì cái gì? Vì cái gì? Mập Mạp mùi rượu phía trên, lập tức phát cáu. Liên vì ngươi đẩy thôi đại ca sinh ý, ta lão nương đến bây giờ còn nằm ở bệnh viện ra không được viện. Liên vi này. Ngươi đều đến bồi ta một chén rượu. Mập Mạp lão nương trước đó vài ngày vào bệnh viện, nhu cầu cấp bách giải phâu phí chữa bệnh. Hắn từ trước đến nay là có bao nhiêu hoa nhiều ít chủ, đỉnh đầu thượng tự nhiên tích cốc không dưới cái gì tiền. Vốn dĩ tính toán kia 10 vạn đồng tiền xuống dưới, thế nào mỗi cái huynh đệ đều có thể phân điểm, chính mình lão nương cũng có tiền xem bệnh, nhưng không nghĩ tới, đột nhiên toát ra cái chu nghị nguyên, ngạnh sinh sinh làm thôi Tân Thành xoay chủ ý. Lúc này, lão nương bởi vì không có tiền làm phẫu thuật, còn ở bệnh viện bệnh tật nằm, đến bây giờ đều ra không được viện. Mập mạp ngày thường cực kính trọng thôi Tân Thành, tự nhiên không dám hướng hắn tính sổ. Liền đêm này trướng toàn bộ đều tính tới rồi Chu Nghị Nguyên trên đầu. Chu Nghị Nguyên nghiêng mắt thấy mập mạp, đột nhiên phụt một tiếng cười. Ta cho là cái gì đại sự, ngươi yên tâm, chờ chúng ta nhập cổ hạt giống công ty, ngươi muốn nhiều ít lao nương, có bao nhiêu lao nương. Nói cái gì đâu Chu Nghị Nguyên? Chính là miệng phóng sạch xe điểm. Chu Nghị Nguyên nói không khác chửi má nó, mới vừa vừa nói xong, lập tức vài cái cùng mập mạp giao hảo nhân đứng dậy. Hiện giờ Chu Nghị Nguyên cũng có mấy cái cho săn. Thấy đối phương vứt cánh tay vong tay áo, liền cũng đứng dậy, hai bên đối đứng lẫn nhau xô đẩy, mắng cái không ngừng. Đừng nói nhau nhau. Đột nhiên, một cái bình rượu tử tạc trên mặt đất. Mọi người quay đầu, thôi tân thành khoác quần áo ninh mi đứng lên, đầy mặt mãn nhãn đều là lệ khí. Hôm nay ta là thỉnh tạ lan tới ăn cơm. Không phải cho các ngươi cho ta phá đám tử. Không nghĩ làm, đều mẹ nó cút xéo cho ta. Thôi tân thành trong lòng phiền muộn không thôi. Thuộc hạ các huynh đệ đều là hỏa khí đại gia hỏa, ngày thường cái cỏ ẩm ý không thể tránh được. Này nếu là ngày thường, hai bên tranh đấu, thôi tân thành cũng liền mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái quá khứ. Chờ xong việc hai bên chấn an một chút, còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng hôm nay là tạ lan tới nhật tử, hán bày lớn như vậy phô trường, chính là cấp tạ lan xem. Ai thừa tưởng, toàn mẹ nó đều cấp này giúp ngốc bức cấp rào hợp. Mập mạp cùng chu nghị nguyên đều mẹ nó không phải bất lo đồ vật. Nhìn thấy thôi Tân Thành thật sự phát hỏa, hai đám người lập tức ngừng lại. Tiêu Thành cường vội vàng đi tới hòa giải, đoàn người đều an tĩnh an tĩnh, ngày đại hỉ, đường chỉnh này đó đen đuổi sự. Nói xong này đó, hắn lại khẩn đuổi vài bước đi đến Tạ Lan bên người, trên mặt treo thà thiết cười. Tạ Lao Sư, đây đều là các huynh đệ đùa với chơi đâu. Không có việc gì, không có việc gì ha. Nói xong, còn đối với Tạ Lan chớp chớp mắt. Tạ Lan mặt dọa trắng bệnh. Vừa mới kêu bình rượu tử liền ở nàng dưới lòng bàn chân nổ tung, sợ tới mức nàng đến bây giờ cũng chưa lấy lại tinh thần. Bất quá, nếu Tiêu Thành Cường nói như vậy, nàng cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể méo một chút lỗ thai kim đinh, đem phía sau lưng lại dán trở về lưng ghế. Ở Tiêu Thành Cường nói chêm chọc cười hạ, tiệc rượu như cũ. Vinh Phương Phương nhìn không ngừng có người hướng tạ lan kính rượu, cười nhạo nói. Cái gì ngoạn ý a? Thật đúng là đương nàng là khối bảo. Nói xong. Nàng lấy cánh tay thọc thọc Chu Nghị Nguyên. Ai, sớm biết rằng, khiến cho ngươi đem nàng cấp ngủ, tỉnh ta hôm nay xem nàng này phó đắc ý dạng. Ngươi nếu là ngủ, ta đảo muốn nhìn, một cái giày rách, còn có ai hiếm lạ? Ít nói vài câu không ai đem ngươi đưa người cầm. Chu Nghị Nguyên mặt âm trầm nói. Vừa mới hắn là uống đầu vóc không rõ ràng lắm, hiện tại ngẫm lại cũng có chút hối hận. Thôi tân thành là nhất hảo mặt mũi người, lúc này nháo ra như vậy vừa ra, kia không phải hướng trên mặt hắn khấu phân sao? Vinh Phương Vương nhìn thấy Chu Nghị Nguyên kia phó ma quỷ dạng, hừ một tiếng. nay đốn tiệc rượu từ giữa trưa vẫn luôn uống tới rồi buổi chiều 3, 4 giờ. Thôi Tân Thành uống mắt say lờ đờ nhấp nhèm, thất tha thất thểu đi đến Tạ Lan bên cạnh ngồi xuống, một bàn tay nhịn không được bắt lấy Tạ Lan tay, bàn tay ở chân trượt, mu bàn tay thượng không được vớt ve. Lan Tử, Lan Tử, ngươi biết không? Cà ca ta là thật đãi gặp ngươi, cách, chờ đêm này khối địa sự tình xử lý, ta liền đem ngươi, đem ngươi cưới về nhà. Ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đáy ngươi. Sẽ đối với ngươi hảo. Nói xong đôi tay liền ôm đi lên, miệng cũng muốn thỏ qua tới thân tạ lan mặt. Tạ lan bị dọa sởn tóc gáy. Vừa định đem thôi tân thành một phen đẩy ra, lại nhìn đến tiêu thành cường bước nhanh đã đi tới, đem thôi tân thành đỡ ngồi xuống một bên. Đại ca, chúng ta không nói là từ từ tới sao? Ngươi đừng dọa đến tổ tử. Tiêu thành cường cười, quay đầu đối tạ lan nói. Tổ tử, đại ca đây là thiệt tình thích ngươi. Khoảng thời gian trước được khối hào biểu, cũng là trước tiên cho ngươi đưa qua đi đâu. Thôi tân thành híp híp mắt, theo tiêu thành cường nói đầu hỏi đi xuống. Đúng vậy, ta cho ngươi kia khối biểu đâu. Ngươi sao không mang lên. Không thích sao. Biểu tạ lan ngẩng đầu, ta chưa thấy được cái gì biểu a. Cái gì. Thôi tân thành đôi mắt rốt cuộc mở to mở ra, ngươi không thấy được. Biểu. Hắn đột nhiên đứng lên, xua xua tay làm chu nghị nguyên cùng Vinh Phương Phương lại đây. Hai người lại đây lúc sau. Hắn chừng mắt hai người, một miệng không do nói. Ta không phải. Cho các ngươi đem biểu đưa cho tạ lan sao. Biểu đâu? Chu Nghị Nguyên nhìn về phía Vinh Phương Phương. Vinh Phương Phương tắc vẻ mặt hoảng sợ nhìn lại hắn, trong đầu trống rỗng. Kia khối biểu, xác thật là Chu Nghị Nguyên làm nàng chuyển cấp tạ lan, nhưng là nàng không đưa. Cái kia ra vẻ thanh cao tiểu kỹ nữ tử, cái gì đều đắn đo ở bọn họ trong tay, có cái gì tư cách lấy kia khối biểu. Nàng đem kia khối biểu cẩn thận thu lên. Vốn gì chuẩn bị quá đoạn thời gian nổi bật qua, lại vẻ vang mang cấp tiểu tỷ mỗi nhóm xem, không nghĩ tới cái này tiểu kỹ nữ tử, cư nhiên thật sự đem biểu sự cấp thọc đi ra ngoài. Biểu đâu? Chu nghị nguyên hỏi. Ta. Ta vinh vương phương sợ tới mức nói không nên lời lời nói. Chu nghị nguyên một chút đã biết sự tình tình hình thực tế. hắn nội tâm mắng vài tiếng, một cái tắt liền phiến tới rồi vinh phương phương trên mặt. Nữ nhân trực tiếp bị đánh đến đụng vào trên bàn, đâm mặt trên bình rượu đôm đốp đôm nốp rất đầy đất. Thanh âm này thật sự quá mức thật lớn, nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đại ca, chuyện này là phương phương làm không đúng, ta giáo huấn nàng, hôm nào làm nàng đem biểu còn cấp tẩu tử. Chu nghị nguyên dứt khoát lưu loát đánh người, quay đầu lại đối thôi tân thành nói. Thôi tân thành hỏa vừa muốn phát ra tới, lại bị chu nghị nguyên dùng loại này xét đánh không kịp bưng thai phương thức cấp xử lý. Một khang lửa giận nghẹn ở trong lòng, lại rốt cuộc không có lý do gì phát ra tới. Cuối cùng... Hắn chỉ có thể hung tận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Nghị Nguyên, nói Quản hảo ngươi nữ nhân. Chuyện này nháo trường hợp càng khó xem, ngay cả Thôi Tân Thành cũng chưa cùng Tạ Lan tán tỉnh tâm tư. Thế cho nên Tạ Lan đứng lên nói muốn phải đi, hắn đều không có phản đối. Lão đại, ta đưa Tạ Lan đi ra ngoài đi, thuận tiện cho nàng bồi cái không phải. Chu Nghị Nguyên đứng lên nói Thôi Tân Thành xem xét Chu Nghị Nguyên hai mắt, không nói gì, vây vây tay làm cho bọn họ đi rồi. Vốn dĩ sao? Làm tiểu mỹ nhân thu chính mình biểu, sau đó chính mình lại làm điểm gì, kia không phải nước chạy thành sông sự tình. Chính là ai biết, này đó đều bị chu nghị nguyên nữ nhân kia làm hỏng. Với mới cái kia chuyện này, thôi tân thành ngẫm lại còn có khí. Chuyện này nếu hắn không hỏi, tạ lan tự nhiên cũng không nói, kia không phải hôn đi qua, thật đúng là thần không biết quỷ không hay. May mắn tiêu thành cường hỏi nhiều vài câu, xem ra, vẫn là này tiêu thành cường làm việc yên tâm. Chính là kia vinh phương phương thật liền như vậy gan lớn sao. nàng bạch được một khối biểu này chu nghị nguyên thật liền hoàn toàn không biết tình sao vẫn là nói bởi vì một loạt chuyện này thôi tân thành rốt cuộc ở trong lòng đối chu nghị nguyên nổi lên hoài nghi hơn nữa nhập cổ vinh vi công ty sự tình chậm chạp không có xác định xuống dưới phía dưới huynh đệ cũng có chút ý kiến làm hắn đối chu nghị nguyên ý kiến liền lớn hơn nữa lão đại xin ngài bất giận tiêu thành cường kịp thời chạy tới cấp thôi tân thành điểm cây yên thôi tân thành hút một ngụm yên nhìn ân cần lại thành thật tiêu thành cường thở dài lão nhị trong khoảng thời gian này ta hướng về chu nghị nguyên các ngươi phía dưới có ý kiến sao kia sao có thể có ý kiến a cái gì đều là đại ca làm chủ đại ca quyết định khẳng định là tốt nhất tiêu thành cường đỡ đỡ trên mũi mắt kính ánh mắt có chần chờ chẳng qua có cái gì thí liền phóng lão đại mập mạp kia khối vẫn là đến ngài giúp đỡ nhà hắn lao nương sắc thật chỉ vào tiền làm vâu thuật đâu hiện tại một ngày kéo một ngày ngày nào đó thật sự xảy ra chuyện Tiêu đã có thể lệnh các huynh đệ tâm nào? Cái này ta biết. Thôi tân thành phun ra cái vòng khói, như vậy, ta đỉnh đầu còn có 500 đồng tiền, ngươi trước cho hắn đưa qua đi. 500 tiêu thành cường muốn nói lại thôi. Sao, không đủ. Thôi tân thành nói. Còn kém điểm. Bất quá, có 500 cũng so không có cường. Cảm ơn lão đại. Lão đại đối chúng ta các huynh đệ thật sự là quá tốt. Thôi tân thành gật gật đầu, mới vừa lại tưởng nói điểm cái gì cố gắng nói. Đột nhiên nghe được cửa trong phòng nhỏ truyền đến một tiếng nữ nhân bén nhọn tiếng kê ơ, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao vậy? Hắn đột nhiên đứng lên. Tạ Lan quần áo bất chỉnh rẽ rủa từ trong phòng chạy ra tới, trên mặt nước mắt điên cuồng rơi xuống xuống dưới, xem thật là đáng thương cực kỳ. Nàng hoang mang rối loạn chạy tới, một đầu chui vào thôi tân thành trong lòng ngực. Người làm sao vậy? Thôi tân thành đều ngây ngẩn cả người, lại thấy trong lòng ngực Tạ Lan khóc không thành tiếng chỉ vào phòng nhỏ phương hướng. Chu! Chu nghị Nguyên Hán. Hán phi lễ ta. Ta không sống. Nói xong lại nước nở khóc lên, tiếng khóc thê thảm không thôi, nghe nhân tầm gan đều đau không được. 56 chương 56. Kế tiếp phát sinh sự tình, đối với tạ lan mà nói, tựa như một hồi lộn số động. Bên hai nổ vang một mảnh, trước mắt ngảy lên, là đám kia tiểu đệ cho nhau đánh tới đánh lui thân ảnh. Bia, mâm, chiếc búa thể phi, máu, mồ hôi, rượu cùng mâm thượng còn sót lại nước canh ở không trung bắt sái. phảng phất một hồi hoang đường không kềm chế được trò khôi hài, mà ở này trò khôi hài ở ngoài, rất xa tựa hồ còn truyền đến bén nhọn tiếng thắng xe cùng còi cảnh sát thanh, giống lời thuyết minh giống nhau, làm thân ở trò khôi hài nàng lại càng không biết đã xảy ra cái gì, mà đúng lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một cái ấm áp trầm ổn thanh âm, đừng lo lắng, đi theo ta. Theo sau, một đôi mang theo vết chai mỏng bàn tay to gắt gao giữ nàng lại tay, đem nàng mang ly kia phiến ồn ào cùng ấm ý. sở hữu cảnh tượng ở trước mắt bay nhanh rút đi một mảnh choáng vắng giữa tạ lan tâm đột nhiên yên ổn xuống dưới nàng gật gật đầu gắt gao bắt lấy cái tay kia trong lòng duy nhất có thể cảm nhận được chỉ có đôi tay kia mang đến độ ấm tạ lan ngươi cũng quá dũng ai cho ngươi đi an vạ chu nghị nguyên đương đem thôi tân thành một chúng tiểu đệ rốt cuộc toàn nhét vào đồn công an lúc sau triệu thủy thành xoa eo đứng ở tạ lan trước mặt vinh vi cùng lăng nhạc liền ở cách đó không xa ngồi nhìn hắn cùng tạ lan nói chuyện ta Ta cũng không biết lúc ấy là nghĩ như thế nào. Tạ Lan mặt đỏ. Nàng lần này quá khứ mục đích, chỉ là làm điểm thủ đoạn nhỏ, làm thôi tân thành cùng Chu Nghị Nguyên trung gian sinh ra chút mâu thuẫn mà thôi, căn bản không tính toán làm lớn như vậy. Mặt sau phi lễ sự kiện, càng là giả dối hư hảo. Chu Nghị Nguyên vừa mới bị thôi tân thành hoài nghi, lại làm sao dám ở loại địa phương kia động nàng. Chỉ là, trước khi đi thời điểm, nhìn Chu Nghị Nguyên nhìn về phía ánh mắt của nàng, Tạ Lan đột nhiên cảm thấy, còn như vậy đi xuống. Chính mình khi nào mới có thể thoát khỏi hắn không chế Cho dù vinh vi bọn họ nguyện ý che chở nàng kia nàng có phải hay không cũng nên lấy ra lớn hơn nữa dũng khí cùng chủ động tới mới được Ma xui quỷ khiến chi gian Tạ Lan liền như vậy đi làm Người là nàng gọi vào phong tối kia thanh thét trói thay là nàng giống ra tới Quần áo cũng là nàng chính mình sắp ra cửa thời điểm xé thành như vậy Tạ Lan biết vinh vi bọn họ tính toán Cũng minh bạch như vậy đi xuống Thôi tân thành cùng chu nghị nguyên sẽ phân liệt càng thêm nghiêm trọng Chỉ là không nghĩ tới, hiệu quả cư nhiên tốt như vậy. Một đám người nội chiến, lẫn nhau đánh chết đi sống lại, cảnh sát vây quanh đi lên, đem thôi giúp bắt gọn. Thủ pháp có thể so với câu cá chấp pháp, hiệu quả. Thật đúng là xương được với là dao sắc chặt đầy dối. Ngươi nha ngươi, ngươi nếu là ở chúng ta cục, chúng ta cục trưởng khẳng định đến phạm sầu, là muốn phạt ngươi, vẫn là phải cho ngươi thành công. Triệu Thụy thành nói, trong giọng nói tràn đầy vui đùa cùng nhẹ nhàng. Tạ Lan cũng ngượng ngùng cười Nàng cũng không hiểu, lúc ấy như thế nào liền làm như vậy đâu. Có lẽ, còn có một bộ phận, là cái kia vẫn luôn ở Kim Đinh nhẹ nhàng nói chuyện thanh âm, trầm ổn mà đáng tin cậy, cho nàng Dũng khi cùng cảm giác an toàn đi. Triệu Thủy Thành cười cùng tạ Lan lại nói nói mấy câu, quay đầu nhìn về phía Vinh Vi cùng lăng nhạc. Thế nào, liệu lý chuyện này, các ngươi lại có thể mua đất lại có thể kết hôn, đây là song hỷ lâm môn a. Vinh Vi cười nói, xác thật là hỷ sự, nơi này đầu còn có người công lao. Bất quá, thôi băng miếng đất kia, chúng ta không tính toán dùng. Cái gì? Không tính toán dùng. Vậy các ngươi phi lớn như vậy kính tới làm gì? Triệu thủy thành sửng sốt. Chúng ta mặt khác có an bài. Lăng nhạc nói. Chuyện này, bọn họ tính toán tới tính toán đi, tuyển một loại ổn thỏa nhất xử lý biện pháp. Thôi ba người không phải tử tuyệt, gây hấn gây chuyện cũng không phải tội lớn, bọn họ nhiều lắm sẽ bị đóng lại mấy tháng. Chờ bọn họ ra tới khẳng định sẽ tái sinh sự. Mà các nàng chỉ là cái nơi khác tới làm buôn bán, không đáng quán thượng như vậy một cái phiền toái. Cho nên miếng đất kia, các nàng không thể dùng. Nhưng là, không thể dùng lại không đại biểu. Khoảng thời gian trước, tiểu Việt tìm quan hệ, đem miếng đất kia cùng Châu ra một miếng đất làm đổi thành. Đổi thành miếng đất kia ly thôi Bang mà rất xa, thôi giúp liền tính bàn tay đến lại trường, cũng chen vào không lọt miếng đất kia đi. Mà Châu ra muốn dùng miếng đất kia làm cái gì sinh ý, vậy không phải nàng còn được. Tả hưu châu ra ở tỉnh thành thế lực đại, vinh vi sợ, bọn họ lại sẽ không sợ. Này thôi giúp tái phạm xuẩn, cũng không dám mạo phạm đến bọn họ trên đầu đi. Triệu thủy thành thấy bọn họ nói như vậy, nhún vai. Này đó là các ngươi người làm ăn sự tình, ta liền không hiểu. Đúng rồi tạ Lan, ngươi có tính toán gì không? Nếu ngươi cảm thấy không an toàn, ta có thể nhiều bảo hộ ngươi một đoạn thời gian. Lời này là xuất phát từ hắn tư tâm, đã trải qua chuyện này, đối với cái kia vô thanh vô tức thanh tú cô nương hắn đã rất có hảo cảm. Ta, vinh vi bọn họ giúp ta an bài một cái đi phụ cận thị huấn luyện học tập, chỉ là, vinh vi bọn họ kết hôn thời điểm, ta vô pháp trình diện. Tạ Lan tự đáy lòng cười, trong khoảng thời gian này, này vẫn là nàng cái thứ nhất không hề gánh nặng cười. Đã trải qua nhiều như vậy, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên còn có thể giống như vậy cười ra tới. Vinh vi đối nàng an bài nơi trốn đều vì nàng suy nghĩ, đối với điểm này, nàng thập phần cảm kích. Mà trải qua kia đoạn màu đen năm tháng, lần thứ hai nghĩ đến chính mình đối lăng nhạc chấp nghiệm, Tạ Lan đột nhiên cảm thấy thập phần hổ thẹn, cũng không thể tưởng tượng. Nàng! Nàng như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? May mắn còn chưa tới không thể cứu lại nông nỗi. Không có việc gì, tâm đến là được. Vinh Vi mỉm cười nói. Kia sự kiện đã qua đi, lần thứ hai quay đầu thời điểm, quá vãng đủ loại cũng liền không quan trọng. Hơn nữa, Tạ Lan ở mấu chốt nhất thời điểm, cũng trợ giúp các nàng. Tính tính toán. Cũng coi như ưu khuyết điểm tương để Nàng nhìn nhìn Tạ Lan, lại nhìn nhìn Triệu Thủy Thành. Đến nỗi mặt khác sự tình, liền phải xem hai người kia có hay không duyên phận. Thôi bang sự tình thực mau rơi xuống màn che Đánh nhau hầu đả đuổi kịp nghiêm đánh. Thôi Tân Thành cùng Chu Nghị Nguyên bị phán xử ba năm tù có thời hạn. Tòng phạm cũng phán một tháng đến mấy tháng không đợi. Tòa án tuyên án cùng ngày, Vinh Phương Vương thất hồn lạc phách từ tòa án ra tới. Nàng thật không nghĩ tới, chính mình tâm tâm niệm niệm Còn không có đem chính mình cưới về nhà trượng phu cư nhiên sẽ rơi vào kết cục này. Bị hình phạt. Biến thành ngục giam phạm. nay cùng đời trước cũng kém quá nhiều. Kiếp trước là nhà giàu số 1, này thế lại biến thành tù nhân. Tại sao lại như vậy? Nay trong đó, gần là bởi vì Vinh Vi không chết sao. Vinh Phương Vương không khỏi lại nghĩ tới chính mình hôm trước về nhà. Vinh Núi Lớn cùng Triệu Kỳ nhắc tới Vinh Vi hôn sự thời điểm kia cực kỳ hâm mộ bộ dáng Bọn họ quả thực đem Vinh Vi cấp phủng thượng tiên. Nàng thật sự nghe không quen, nhịn không được bác bỏ vài câu, còn bị triệu kỳ cấp mắng vài câu. Vinh Phương Phương thở dài. Hiện tại trong nhà vô phát đãi, Chu Nghị Nguyên cũng vào ngục giam, hiện giờ nàng, cư nhiên không có địa phương đi. Lúc này, nàng cư nhiên nghĩ tới kiếp trước chư phu. Lúc ấy tuy rằng mơ màng hồ đồ qua cả đời, nhưng hiện tại nghĩ đến, cũng so gả cho một cái ngục giam phạm hiếu thắng đi. Vinh Phương Phương trước mắt hiện ra cái kêu bình thường nam nhân thân ảnh, nàng lấy lại bình tĩnh, sau đó liều mạng lắc lắc đầu. Không được, vẫn là không căm lòng. Giống đời trước như vậy quá cả đời, nàng nói cái gì đều không căm lòng. Nếu đã tuyển chu nghị nguyên, vậy dựa theo con đường này đi xuống đi thôi. Có lẽ hiện tại chắc chở, chỉ là nhất thời mà thôi. Chờ hắn ra tới, hết thể đều sẽ không giống nhau đâu. Vinh Vi kết hôn mấy ngày hôm trước, Triệu Kỳ cùng Vinh núi lớn lại đi một chuyến Vinh gia, Vinh Phương Phương cũng bị bách cùng nhau theo qua đi. Lần này bái phòng so thượng một lần muốn chính thức rất nhiều, bao lớn bao nhỏ để ra đồ vật. Vinh núi lớn cùng Triệu Kỳ trên mặt cười nở hoa giống nhau. Bất quá, lần này kết quả cùng thượng một lần cũng không có gì hai dạng. Vinh vi trong nhà muốn chuẩn bị xuất giá sự tình, cũng muốn làm hồi môn yến, trương phượng lan vội chính là lòng bản chân đảo quanh, căn bản không công phu phản ứng hai người bọn họ, chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình đi dạo. Triệu Kỳ nhìn mãn viện tử lấy lòng ti vi tủ lạnh thập phần đỏ mắt, một bên xem một bên chỉ điểm đối Vinh Phương Phương nói. Phương Phương A. Ngươi cũng đến tranh điểm khí A. Ngươi nếu là đối tượng cũng tìm tốt như vậy, tiệc cưới cũng có thể làm cùng Vinh vi giống nhau phong cảnh. Vinh Vương Vương mơ màng hồ đồng nghe, không có tiếp lời. Chu Nghị nguyên đến quan ba năm đâu, ba năm lúc sau, còn không biết như thế nào. Các nàng cũng liền hiện tại nhìn phong cảnh, không chuẩn qua ba năm, ca một chút nói đảo liền đổ đâu. Triệu kỳ không biết chính mình khuê nữ nghĩ như thế nào, còn ở nơi đó liên tiếp xem, vừa nhìn vừa tán thưởng, trong lòng chua lòm. Vinh đại giang ra hiện tại tính run đi lên. Nàng kỳ thật có nghĩ thầm nối lại tình xưa, phàn cái thân thích uống điểm canh, nhưng ai ngờ đến nhân gia căn bản không phản ứng bọn họ. Cũng khó trách, người khác ngao khổ nhật tử thời điểm không thấy bọn họ đi lên hỗ trợ. Hiện giờ Jun đi lên, tự nhiên cũng sẽ không phản ứng bọn họ. Chính là, nhìn xem dung thụ đầu này đó quăng tám xào cũng không tới đều có tiền, Jun đi lên, lại nhìn một cái bọn họ. Triệu kỳ thở dài, lần đầu cảm thấy như vậy hối hận. Ba người con mắt đi mắt quên đứng ở một bên. Cửa đột nhiên chuyển đến một trận còi ô tô tiếng vang. Dương mắt vừa thấy, mấy cái xuyên tây trang bao lớn bao nhỏ cầm không ít đồ vật đi đến. u, những người này là ai a? Triệu kỳ tò mò hỏi, ngay cả Vinh núi lớn đều nhịn không được nhìn qua đi. Gì cả, Vinh Vi ở nhà đâu sao? Thôi Ngọc Thành hỏi Trương Phượng Lan nói. Trương Phượng Lan trên mặt nếp gấp cười khai, thân thiết cầm Thôi Ngọc Thành tay. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai like là Thôi Đại Chất Nhi tới. Vinh Vi hôm nay đi thành phố, không ở nhà. không ở a không ở Cung thành thôi ngọc thành đem trên tay đóng gói tinh mỹ quà tặng túi đưa cho trương phượng lan lại chỉ chỉ phía sau vài người nói chúng ta nha là đại biểu xưởng đồ hợp tới một chút lễ vật không thành kính ý chúc phúc vinh vi hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn này như thế nào không biết xấu hổ trương phượng lan còn chưa nói xong bên cạnh triệu kỳ vội vàng nói tiếp nay có cái gì ngượng ngùng nếu là vinh vi bằng hữu kia này phân lễ chúng ta thu chỉ là không biết này vài vị như thế nào xưng hô a thôi ngọc thành nhìn triệu kỳ có chút mặt sinh bất quá thấy nàng như vậy thân thiện vẫn là cười trả lời ta là xưởng đồ hộp văn phòng chủ nhiệm thôi ngọc thành này đó đều là ta các đồng sự mấy năm nay dung thụ đầu sinh sản ra tới khoai lang đỏ cùng trái cây đều là ưu tiên cung cấp xưởng đồ hộp cũng bởi vì nguyên vật liệu chất lượng tốt đẹp sinh sản ra đồ hộp cũng bị thị trường tán thành khiến cho xưởng đồ hộp không chỉ có không có bị thị trường kinh tế sở đào thải ngược lại hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tốt cũng bởi vì cái này có công lao thôi ngọc thành thuận lý thành trương tháng trước thành hiện giờ văn phòng chủ nhiệm cũng bởi vì cái này xưởng đồ hộp công nhân trên dưới đối với vinh vi cùng dung thụ đầu các thôn dân đều thập phần có cảm tình thường thường liền tới một chuyến lần này nghe nói vinh vi kết hôn xưởng đồ hộp riêng phái thôi ngọc thành cùng vài người khác lại đây trước tiên đưa lên bọn họ lễ vật lấy biểu coi trọng không nghĩ tới tùy tiện tới một người Cư nhiên chính là xưởng đồ hộp văn phòng chủ nhiệm. Triệu Kỳ trong lòng thập phần kinh ngạc, kinh ngạc rất nhiều lại không cấm động nổi lên cân não. Văn phòng chủ nhiệm ở trong xưởng chính là thực quyền bộ môn. Nếu làm hắn nói tốt vài câu, kia chính mình khuê nữ công tác, có phải hay không là có thể có rơi xuống. 57 chương 57 Ở Vinh gia tùy tiện đái đái là có thể nhìn thấy xưởng đồ hộp văn phòng chủ nhiệm, cái này làm cho Triệu Kỳ gia tăng một cái nhận thức. Vinh vi này đùi, so nàng trong tưởng tượng còn thô. Bởi vậy. không chỉ là kia một ngày cách thiên cách thiên cách thiên triệu kỳ tựa như đi làm đánh tạp giống nhau cả ngày hướng vinh ra chạy phía sau còn đi theo không tình nguyện vinh phương phương vinh phương phương thật không biết nàng mẹ là nghĩ như thế nào nhân ra vinh ra người đều không muốn phản ứng nàng như vậy thượng cột dán có ý tứ sao bất quá triệu kỳ vẫn là làm không biết mệnh bộ dáng nàng há mồm phản đối còn phải bị mắng bởi vậy liền cũng chỉ đến mỗi ngày đi theo lại đây chờ tới rồi hôn lễ trước một ngày vinh vi rốt cuộc từ thành phố đã trở lại Vi tử. Người rốt cuộc đã về rồi. Nhìn thấy Vinh Vi trở về, triệu kỳ chạy so trương Phượng Lan còn muốn mau, nói chuyện ngữ khí, so đối chính mình khuê nữ còn muốn thân thiết. Nàng giống như thân mật nói. Người đứa nhỏ này, đều sắp đến kết hôn còn lao ra bên ngoài chạy. Nữ nhân A, chính là hẳn là ở nhà bị người kiểu, bị người sủng. Người như vậy luôn mệt nó A, nhị thầm đau lòng A. Ngoài miệng nói như vậy, đôi mắt lại không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Vinh Vi trên người kia bộ sơ mi trắng váy đỏ. Chật chật chật, nay bộ quần áo phía trước chỉ ở trên TV nhìn đến quá, không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên ở Vinh Vi trên người thấy được. Không chỉ có như thế, Vinh Vi ăn mặc này một thân, so TV thượng mình tinh xuyên còn xinh đẹp. Triệu Kỳ không khỏi nhớ tới chính mình khuê nữ, chật chật chật, thật là người so người, so người chết ta. Nếu là nhà mình khuê nữ cũng cùng Vinh Vi như vậy có phúc, kia nàng còn dùng như vậy thấp tam hạ khí cùng người lôi kéo làm quen. Vinh Vi căn bản không dự đoán được Triệu Kỳ trở về. bị nàng liên tiếp nói đầu có điểm đốc nàng nâng nâng mắt vinh phương phương đang ở cách đó không xa đứng vẻ mặt không tình nguyện lần này nhìn thấy vinh phương phương cùng lần trước cảm giác hoàn toàn không giống nhau ở tạ lan miêu tả Trung, vinh vi thu hoạch một cái ác độc lại không từ thủ đoạn nữ nhân bởi vậy tái kiến nàng nàng tuyệt đối sẽ không lại thả lỏng cảnh giác triệu kỳ thấy vinh vi ở đánh giá vinh phương phương trong lòng vui mừng vội vàng đem vinh phương phương một phen kéo lại đây vi tử đây là ngươi đường ngội thân đường ngội Tới tới tới, phương phương, chạy nhanh cùng ngươi tỉ chào hỏi một cái. Về sau A, công tác của ngươi liền dựa nàng. Vinh vi mỉm cười, dựa ta chưa nói tới, ta chỉ là cái buôn bán, cũng thật sự xử không thượng cái gì sức lực. Nhị thẩm ngàn vạn đừng nói như vậy. Triệu kỳ ra mặt dày nói. Ai nha ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ngươi chính là đại lao bản A. Nhà của chúng ta phương phương cũng không trông cậy vào giống ngươi giống nhau, cấp an bài cái chính thức công tác là được. Này đối với ngươi. đó chính là dễ như trở bàn tay đúng không hồ xuân lan vừa mới đi tới nghe được triệu kỳ nói trợn trắng mắt nhịn không được nói vị này a di nhà của chúng ta vi tử là có khả năng bất quá tiền cũng không phải từ bầu trời rơi xuống chúng ta đều là dựa vào một đôi tay cần lao làm giàu không phải nằm là có thể tiến tiền ta cùng ngươi nói câu trong lòng lời nói các ngươi liền tính là vi tử thân thích kia cũng không thể đương nằm ở trên người hút máu địa a nên làm việc cũng đến làm nghe được hồ xuân lan trách móc Triệu kỳ trừng hai mắt, ngươi lại biết chúng ta là địa. Nói nữa, nói đến địa, chỉ sợ những cái đó dựa vào Vinh Vi khởi sướng tới một chút huyết thống quan hệ đều không có người, mới là địa đi. Xuân Lan là chúng ta hợp tác xã Bí Thư Trường, có khả năng thực, như thế nào sẽ là địa. Vinh Vi rốt cuộc nhịn không được đi xuống, xoay người đối Triệu kỳ nói. Nhị Thẩm, ngươi lần trước tới, ta thái độ liền bãi tại nơi đó. Ta không phải làm từ thiện, đối với các ngươi này đó phía trước không xuất hiện. Đột nhiên toát ra tới thân thích, ta cũng sẽ không cho cái gì ưu đãi Hôn lễ các ngươi không cần tham gia, ngày thường cũng đừng lui tới. Nếu các ngươi lại đến, cũng đừng trách ta không khách khí. Chúng ta dung thụ đầu có chính mình tổ chức đội bảo an, ta lên tiếng kêu gọi, các ngươi liền cửa thôn đều vào không được. Triệu kỳ cái này hoàn toàn ngây ngẩn cả người. vi tử, ngươi thật không cần chúng ta này đó thân thích. Ta chính là ngươi thân nhị thẩm A. Là, kia thì thế nào đâu? Vinh vi ánh mắt bình tĩnh nhìn triệu kỳ. Còn có cách đó không xa vinh phương phương. Ta khách khách khí khí kêu ngươi một tiếng nhị thẩm, ngươi đừng thật đem chính mình đương hồi sự. Chúng ta gặp nạn thời điểm, ta mẹ là nhiều hy vọng có thể có như vậy một môn thân thích tới giúp chúng ta, nhưng khi đó, các ngươi đem chúng ta đương nạn sâu bệnh giống nhau trốn. Hiện tại lại toát ra tới. Nói thật ra, liền các ngươi loại này thân thích còn không bằng không nhận. Triệu kỳ khí tay đều run run. Chính là trước mắt chính là vinh vi, nàng thật đúng là không dám giống đối với người khác giống nhau tùy ý chửi rủa Vinh Phương Phương một tay đem nàng mẹ kéo đến phía sau, lớn tiếng nói. Mẹ, ngươi đừng nói nữa. Loại này đôi mắt danh lợi chúng ta cùng nàng nói cái gì đâu. Đi thôi. Nàng nói nơi này, thù hận ánh mắt nhìn Vinh Vi. Vinh Vi, ngươi cho ta chờ. liền tính ngươi hiện tại thần khí thì thế nào? Ngươi liền không phải cái này mệnh, hiện tại run lại cao thì thế nào? Sớm hay muộn có một ngày muốn toàn nổ ra? Chúng ta đều chờ kia một ngày nào? Nga, vậy chờ xem. Vinh Vi cũng không sinh khí, nhàn nhạt nói. Chờ Vinh Phương Phương lãnh triệu kỳ ra cửa, Vinh Vi nhìn cửa như suy tư gì. Xem ra, cái này Vinh Phương Phương là dựa theo chuyện xưa đi hướng trọng sinh, hơn nữa trọng sinh thời gian so đã định thời gian còn muốn sớm. Chỉ sợ, nàng phía trước tìm tới Chu Nghị Nguyên cũng là nguyên nhân này. Một cái tham lam lại có thật sâu tiếp nối nữ nhân, đương nàng phát hiện rất nhiều chuyện đều không ở nàng trong ấn tượng thời điểm, nàng sẽ làm sao đâu. Vinh Vi sờ sờ trên cổ tay mang bạch kim dây xích. Đột nhiên minh bạch nàng này hết thể làm nguyên nhân. Thằng đến về đến nhà, Triệu Kỳ còn ở vào cực độ phẫn nộ giữa. Khi khí, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối khuê nữ nói. Phương Phương, ngươi không phải nói ngươi giao cái cũng là làm buôn bán đối tượng sao. Hắn còn không có trở về. Nhắc tới đến cái này, Vinh Phương Phương không khỏi ẩm ừ lên. Triệu Kỳ thấy nàng như vậy không thoải mái, mặt kéo xuống dưới. Hai ngươi không phải thất bại đi. Không đúng không đúng. Vinh Phương Phương liên tục xua tay. Mẹ! ngươi cũng biết làm buôn bán đều rất vợ hắn thật là không có thời gian triệu kỳ vẫn là không hài lòng nhưng là nếu khuê nữ nói như vậy nàng cũng không có gì biện pháp đành phải nói Kia chờ hắn có rảnh ngươi đem hắn ước trong nhà thấy một mặt vinh phương vương lẩm bẩm lẩm bẩm ứng chỉ là trong lòng nhịn không được bồn chồn chu nghị nguyên gia tới đến 3 năm sau nàng như vậy giấu nàng mẹ hôm nào thật sự giấu không được làm sao bây giờ thật là hối hận lúc trước nói lỡ miệng nếu là không nói nhiều như vậy một câu không phải chuyện gì cũng chưa. Lại qua hai ngày, Vinh Vi cùng lăng nhạc ngày chính tử rốt cuộc tới rồi. Thời buổi này người bình thường đều rất nghèo, kết hôn nói phần lớn là lấy xe đạp một tiếp, sau đó trong phòng ngoài phòng mang lên cái mấy bàn ăn cơm là được. Chính là, Vinh Vi bọn họ làm lại không giống nhau. Vừa đến 10 điểm, chỉnh chỉnh tề tề sẵn tã nạ đoàn xe liền từ cửa thôn vào thôn. Thời buổi này ngày thường xem cái xe hơi đều không dễ dàng, huống chi là suốt 8 chiếc giống nhau như lúc đại hát xe. Liên tính dung thụ đầu hiện tại mọi nhà đều là khá giả, cũng không có xem qua này phó trận trượng, nhất thời, toàn thôn người đều xông tới. Đoàn xe mặt sau, là hai chiếc kéo của hồi môn cùng lễ hỏi xe vận tải lớn. Coi ô tô một vang, nhà khách mua sắm chủ nhiệm lao thái cười từ cửa sổ xe nhô đầu ra. Tới đón tân lương từ lâu. Tới rồi vinh vi ra viện môn khẩu, xe ngừng lại. Lăng nhạc Tây Trang dày ra xuống xe. Ngày thường nhất quán áo sơ mi hưu nhàn trang hắn hôm nay xuyên chính thức hát Tây Trang. Cắt may hợp thể quần áo đem hắn vai rộng hẹp mông chân dài toàn bộ sấn ra tới, mặt mày hiên rất, anh Tuấn không thể nhìn gần. Phượng Lan ra con rể hôm nay nhìn sao không giống nhau lạ Chính là A. Thật là đẹp mắt. Giống. Giống điện ảnh minh tinh. Ai, con rể, về sau mỗi ngày như vậy xuyên đi, cũng cho chúng ta này đó lao bà tử mở rộng tầm mắt, nhìn đã mắt. Trung quanh truyền đến một trận cười văng thanh. Lăng nhạc cười đáp lại, hắn đứng ở dưới ánh mặt trời, sửa sang lại một chút cả vạn. Chuẩn bị đi tiếp hắn tân nương Trang trí đổi mới hoàn toàn tân phòng chung ăn mặc một thân giản dị bạch váy cưới Vinh Vi chính dựa ở ghế trên chờ đợi Nàng ngày thường xuyên quán quần Hôm nay đột nhiên hóa trang Xuyên váy, ở tiên khí rất nhiều lại thêm phân Tiểu diễm cùng không khí vui mừng Nàng chính chờ vật liêu Nghe được ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào Liền nhịn không được đi ra ngoài Ai ai ai Tân Lang còn không có quá con đâu Tân nương sao liền ra tới Vi tử, trở về kết hôn cũng không thể như vậy cấp chạy nhanh chạy nhanh đem Vinh Vi cấp quan trở về Tân phòng nội truyền đến từng đợt tiếng cười nháo thanh Vinh Vi theo lời quay lại phòng nhấp miệng nghe ngoài cửa Lăng Nhạc cùng hắn các huynh đệ ứng phó Hồ Xuân Lan bọn họ cho kẹo. nghe được đôi mắt đều cong lên lại đợi trong chốc lát Lăng Nhạc rốt cuộc đột phá trùng vây đi đến trên đầu còn buồn cười dính mấy cây giải lụa rực rỡ Vinh Vi rốt cuộc thấy được chính mình Tân Nương Lăng Nhạc nhịn không được vài bước đã đi tới một tay đem nàng chặn ngang ôm lên Vinh Vi khó được có chút ngượng ngùng, nhéo lên nắm tay đánh vải cái lăng nhạc bả vai. Lăng nhạc chịu đựng đau, một bàn tay cầm nàng bạch bạch tinh tế thủ đoạn. Đừng đánh, lại đánh ngươi ái nhân muốn vào bệnh viện. Vinh Vi lúc này mới nghĩ đến chính mình vừa mới quên mất thu kính nhi, ánh mắt không khỏi mang theo một chút xin lỗi. Vậy ngươi, có hay không sự? Không có việc gì, không có việc gì. Lăng nhạc nhỏ giọng để sát vào nàng, ở nàng bên thai nỉ non, ngươi thân ta một chút, ta liền không đau. Kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào thanh niên trên người, nhìn lăng nhạc đạm sắc môi, vinh vi chớp trước mắt, khẽ gật đầu. Không khí vừa vặn, hai người môi càng thấu càng gần. Liền sắp tới đem tiếp xúc kia một giây, đột nhiên, cửa truyền đến một trận tiếng thét trói thai. A! Chạy nhanh che lại vinh Vân mắt. Còn không có nhập động phòng kia. Thân lang quan này liền chờ không kịp. Lăng nhạc mặt đỏ hai hồng ngẩng đầu lên. Ngược lại là vinh vi tựa hồ còn chưa đã thèm bộ dáng. Nhìn về phía mọi người ánh mắt cư nhiên còn hàm chứa một chút bất mãn. Hồ Xuân Lan thật sự chịu đựng không được hai người chi gian không khí, tiến lên đi đem lăng nhạc ra bên ngoài đẩy Đi đi đi. Chạy nhanh xuất phát đi. Tỉnh các ngươi còn lưu lại nơi này, độc hại thanh thiếu niên. Xuân Lan tỉ, ta đã không nhỏ. Vinh Vân tử chu phúc ngọc ngón tay phùng nhìn ra tới. tỷ của ta bọn họ làm chuyện này, ta ở trên tivi cũng nhìn đến quá. Là là là. Đã là đại cô nương. Hồ Xuân Lan trừng mắt. Đại cô nương cũng không được. Tới tới tới, chạy nhanh làm tân lang tân nương ra cửa. Tân lang tân nương ra cửa lâu. Một trận ở ĩ pháo thanh sau, lang nhạc hoành ôm Vinh vi đi ra ngoài, ở mọi người dặn dò cùng cười đùa trong tiếng, đi hướng đệ nhất chiếc xe hơi. Chiếc xe Trình tự khai đi ra ngoài, ở vừa mới tu hảo nhựa đường trên đường vẽ ra một đạo Mỹ lệ đường cong. Tượng trưng cho Vinh ra, cùng cái này tràn ngập hy vọng Tiểu Sơn Thôn đều đi hướng Tân Lữ Trình. 58 chương 58 Chu Nghị nguyên tử trại tạm giam ra tới, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Màu tràm màu tràm trời cao cao treo ở phía trên. Buồn hẳn là cuối thu mát mẻ thời tiết, lại vô pháp làm hắn cao hứng lên, chỉ cảm thấy trong lòng không chặt chẽ hoang vắng lạnh một tảng lớn, tìm không thấy bất luận cái gì bắt tay. Hắn hôm nay ra tù, nhưng lại không có người chờ ở bên ngoài. Chu ra người ở hắn vào ngục giam lúc sau liền không liên hệ qua. Lão nhị vào ngục giam, lão đại cũng đi vào, Chu phong vinh cái mặt già này cũng chưa địa phương gác Không trước mặt mọi người viết cái đoạn tuyệt quan hệ báo chữ to đều tính tốt. a báo chữ to. Đột nhiên nghĩ đến này có lịch sử cảm loạn ý nhi, làm Chu Nghị Nguyên cảm thấy một trận châm trọng. Năm đó bọn họ Chu ra trang người dựa vào ngoạn ý nhi này có bao nhiêu phong cảnh a nhưng kết quả là đâu? Cải cách mở ra phong thổi quét mỗi cái địa phương, liên quan đưa bọn họ đưa vào ngục giam. Dĩ vãng phong cảnh tùy ý nhật tử, rốt cuộc là không về được. Khoảng thời gian trước, Vinh Phương vương còn tới xem qua hắn. Phía trước hắn sơ tiến cục cảnh sát thời điểm, nàng tiểu tụy không ít. Nhưng là sau lại, lại dài trở lại. Rốt cuộc chỉ là 20 giây xích tuổi cô nương, có một số việc Nhi tưởng khai, liền đi qua. Đã từng tiểu tụy mặt, cũng có thể lớn lên trở về. Lần trước tới thời điểm, Vinh Phương Phương còn nói, phải đợi hắn đi ra ngoài. Nhưng là nói chuyện thời điểm, lại có chút thất thần, ánh mắt Nhi vẫn luôn hướng bên cạnh phiêu, giống như muốn nói xong đi mau giống nhau. Lúc ấy, nhìn Vinh Phương Phương nùng trang diễm mặt mặt. chu nghị nguyên đột nhiên có chút hận nàng nếu không phải lúc trước tin nàng quy hoạch đáp thượng thôi tân thành này phá thuyền hắn gì đến nỗi lưu lạc đến này phó đồng ruộng nàng không phải nói hắn sẽ trở thành nhà giàu số một sao chính là kết quả là hắn lại vào cục cảnh sát nhà giàu số 1 ở nơi nào nửa mau cũng chưa nhìn đến loại này hận ở hắn bị hình phạt thời điểm đã từng thực nùng liệt nhưng là sau lại theo vinh phương phương vẫn luôn ở thăm tù lại dần dần phai nhạt thậm chí ở ra tù phía trước hắn đã từng nghĩ tới Nếu nữ nhân này còn đang đợi hắn, như vậy bọn họ liền kết hôn. Mặc kệ lúc sau phát triển như thế nào, có hắn một ngụm cơm ăn, liền sẽ không đói đến nàng. Chính là, hôm nay hắn ra tù, nàng lại không có tới, Chu Nghị Nguyên lại không khẳng định. Ở ngục giam cửa ngây người một chút, Chu Nghị Nguyên đem mới vừa phát thống nhất túi tử đáp ở trên vai, chậm gì gì dọc theo con đường đi rồi. Không biết dây tiếp theo sẽ hướng nào đi, tóm lại dọc theo đại lộ, cũng có cái phương hướng đi. Chu Nghị Nguyên tìm được thôi tân thành thời điểm thôi tân thành đang ở miếng đất kia cửa cùng bảo vệ cửa làm ở mỹ hai người bọn họ hình phạt thời gian giống nhau đều không có giảm hình phạt tự nhiên là cùng thời gian ra ngục giam chỉ là hai người bị nhốt ở bất đồng trong ngục giam lẫn nhau không có liên hệ quá nguyên lai phế nhà xưởng hiện giờ đã đem tứ phía đều vây thượng thật dày tường vây bên trong đang ở khí thế ngất trời thi công nhìn không ra ở tu cái gì bất quá nhìn dáng vẻ không ra nửa năm cũng có thể hoàn công nguyên mãi mãi cái hùng đó là ta địa phương ai cho các ngươi kiến phòng. Thôi Tân Thành khí đỏ mặt tiến hai, liền kém hơn đi cấp cái kia bảo vệ cửa vài cái. Bảo vệ cửa 50 tới tuổi, ngậm một cây tăm xỉa răng, nhìn bọn họ ánh mắt xuống phía dưới, một bộ xem thường người bộ dáng. Thả ngươi cha thí. Đây chính là chúng ta Châu lão bản mà. Ngươi nếu là lại nháo, ta lập tức đi vào kêu người, cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Thôi Tân Thành còn muốn nháo, Chu Nghị Nguyên đi lên trước tới, kéo lại Thôi Tân Thành cánh tay. ngươi nói đây là châu lão bản mà nơi nào châu lão bản tỉnh thành châu gia này ngươi tổng minh bạch chưa bảo vệ cửa phỉ nổ đem tâm sỉa răng phun tới rồi trên mặt đất nơi nào tới tiểu đuổi đời cũng dám tới chúng ta châu ra địa bàn thượng dương oai không muốn sống nữa đi ngươi nói cái gì chu nghị nguyên một phen giữ chặt thôi tân thành cánh tay sau này thối lui một bên kéo một bên nói thôi ca thôi ca đừng nói nữa cùng ta tới nói xong không đợi thôi tân thành phản ứng lại đây Đem hắn kéo ly cổng lớn, quẹo vào một bên ngõ nhỏ chung. Xong rồi, toàn xong rồi. Vào ngõ nhỏ, thôi tân thành một mông ngồi xuống trên mặt đất, nản lòng rũ đầu, tay đáp ở đầu gối, không còn có vừa mới cùng bảo vệ cửa gọi nhịp điên cuồng bộ dáng. Thông qua hắn tự thuật cùng vừa mới bảo vệ cửa nói ra nói, Chu nghị nguyên đại khái hiểu biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mà không có, bất quá chưa cho Vinh Vi, mà là về châu gia. Nếu mà còn ở Vinh Vi trên tay, bọn họ liên lạc một chút đã từng tiểu đệ. Tập hợp lên đi nháo sự, chưa chắc không thể ăn chút chỗ tốt. Rốt cuộc, vinh vi ở tỉnh thành không có căn cơ, không dám cùng bọn họ cứng đối cứng. Chính là, đó là châu Gia. Hắc bạch thông ăn châu Gia, đến chỗ nào đều là đi ngang. Như vậy lại ngạnh lại hoành chủ nhân, bọn họ sao có thể ở trong tay bọn họ chiếm được chỗ tốt. Thôi tân thành tự nhiên cùng Chu Nghị Nguyên giống nhau, nghĩ tới này đó. Hắn sửng sốt sau một lúc lâu, đột nhiên mang theo thù hận nhìn về phía Chu Nghị Nguyên, tiến lên một phen méo hắn cổ áo. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta 10 vạn đồng tiền đã sớm tới tay, ta tiểu đệ cũng có thể hảo hảo sinh hoạt. Tạ Lan ta cũng cưới, đều tại ngươi, đều là bởi vì ngươi. Một bên nói, một cái tay khác huy khởi, hướng về Chu Nghị Nguyên mặt liền huy qua đi. Nhưng mà, Chu Nghị Nguyên đã không phải đã từng cái kia bị hắn nắn bóp tiểu đệ, hoặc là nói, hắn đã mất đi xoa bóp người khác tiền vốn. Hắn một phen liền cầm thôi tân thành nắm tay, tay dùng một chút kính. Đem thôi Tân Thành thủ đoạn trực tiếp xoay 180 độ. Thôi Tân Thành đau ai nha một tiếng, mồ hôi lạnh nhất thời từ cái chán trượt xuống dưới. Thôi ca, ta kêu ngươi một tiếng ca, đó là cho ngươi mặt mũi. Nhưng ngươi muốn còn cùng trước kia như vậy đối ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Nghị Nguyên đem thôi Tân Thành thủ đoạn bông ra, không âm không dương nói.